chương năm trăm hai mươi tám thần binh thôn vệ thần binh chương năm trăm hai mươi tám thần binh thôn vệ thần binh trần phàm phân thân đi một chuyến hư không thứ tám mươi hai vực tìm được đang tu luyện mèo vàng cùng hư không quân chủ thứ tám mươi hai tiếp đó đem hai người đều mang về đệ thất vũ trụ đều thiên dạ tộc tổ địa tất cả tổ thần làm thành một đoàn nhìn xem mèo vàng giống như nhìn xem quái vợt kẻ này vậy mà thật sự đem một tôn hư không quân chủ ký kết thành ngự thu bốn trần phàm cũng không phải không có cùng hư không quân chủ hợp tác qua trước lúc này hắn liền đã cùng hư không quân chủ thứ bảy tàn hồn bắt đầu hợp tác bây giờ đã sắp giút hư không quân chủ đệ thất trọng tổ ma thân nhưng mà cái k i a cuối cùng vẫn chỉ là hư không quân chủ tàn hồn hơn nữa chỉ là bình đẳng hợp tác mà mẹo vàng là để cho hư không quân chủ trở thành chính mình ngự thú nhìn xem đã bị tịnh hóa qua hư không quân chủ không chỉ có tất cả tổ thần đều sợ ngây người ngay cả hư không quân chủ đệ tất h cũng t r ò n váng tịnh hóa hư không ác ma sau đó lại thu phục tất cả mọi người làm qua loại chuyện này trần phàm trước đây còn lúc ở hạ giới tiến vào cổ thần giới chờ từ giới liền đã từng tịnh hóa từng thu phục không thiếu hư không ác ma nhưng mà tịnh hóa hư không quân chủ bốn ngươi đem hư không thần thể truyền cho hư không quân chủ thứ tám mươi hai trần phàm hơi hơi nghiêng đầu một cái liếc mắt nhìn mèo vàng hắn thấy được hư không quân chủ thứ tám mươi hai giao diện thuộc tính phía trên đã có hư không t h ầ n thể nhưng còn chưa chân chính mở ra mèo vàng gật đầu một cái nói hợp tác đi cái này cũng là điều kiện một trong khác một đám tổ t h ầ n sắc mặt khác nhau cũng không có nói gì hư không t h ầ n thể trừ phi ác ma c h i vương tự mình ra tay bằng không những người khác hoặc hư không ác ma lấy được hư không t h ầ n thể coi như tu luyện ước văn năm cũng chưa chắc liền có thể tu luyện tới tầng thứ tám tầng thứ chín a mèo vàng kẻ này thực sự là chiếm đại tiện nghi nay bằng với là lấy một cái hư vô mở mịt hải thị thật lâu lựa gạt cái hư không quân chủ tới không đợi một đám tổ thần nói chuyện bốn đằng sau hư không quân chủ thứ bảy tàn hồn nhịn không được hư một cái hậu sinh tiểu bối liền như vậy dễ như trở bàn tay lấy được hư không t h ầ n thể mà ta với ngươi hợp tác kể một ngàn nói một vạn ngươi nhưng là không chịu hư không quân chủ thứ tám mươi hai thần thức nhanh chóng quét một chút hư không quân chủ đệ thất hàn đ ố i với hư không quân chủ thứ bảy sức mạnh vô cùng lạ l ắ m hư không cũng không có như thế một vị hư không quân chủ nhưng đối phương phát ra ra tới pháp tắc khí tức sắp thực sắc thực, thực là hư không quân chủ cấp bậc tồn tại cái kia có thể giống nhau sao trần phán nói người ta chỉ là thông thường hợp tác mà thôi cho tới bây giờ cũng chính là phối hợp một chút trừ đi hư không quân chủ thứ hai mà hư không quân chủ thứ tám mươi hai là cùng mẹo vàng ký kết ngự thú khế ước trở thành mẹo vàng ngự thú ngươi nếu là cùng ta ký kết trở thành ta ngự thú ta cũng có thể cho ngươi hư không t h ầ n thể loại cám d ô này tính ngữ trần phàm trước đó đã nói qua nhiều lần nhưng mỗi một lần đều bị hắn cho cự tuyệt mặc dù cự tuyệt hư không quân chủ đệ thất xác thực có chút tâm động nhất là bây giờ bốn hắn vạn vạn không nghĩ tới hư không quân chủ thứ tám mươi hai vậy mà nhanh chân đến trước hơn nữa đã thu được hư không thân thể nhưng hắn như là hư không quân chủ a trở thành thực thể vũ trụ ma thần ngự thú tuyệt đối không thể h ư không chi môn mở ra trần phạm vân thân mang theo sở huyền cùng dạ hạo mấy người đi ra h ư không quân chủ thứ bảy khỏe miệng có cắp hai cái bọn gia hỏa này muốn đi hư không liền đi hư không muốn về thực thể vũ trụ liền trở về thực thể vũ trụ mà hư không bên kia đừng nói hư không quân chủ liền xem như hư không chúa tể muốn xé mở thực thể vũ trụ vị d i ệ n bích trướng cũng khó như lên trời không biết từ lúc nào bắt đầu những thứ này nguyên bản bị xem thường hắn nhỏ yếu ma thần bây giờ lại đã cường đại đến loại trình độ này bốn nha thật nào như ta mới từ hư không trở về trần phạm phân thân cười cười nói liền hư không quân chủ đều cho tỉnh hóa đang khi nói chuyện phân thân đã cùng trần phạm bản tôn dung hợp trần phạm bản tôn nhãn tình sáng lên đã biết được thứ bảy mươi lăm vũ trụ sự t ì n h hắn mỉm cười nói sở huyền cùng hạo từ bọn hắn tại thứ bảy mươi lăm vũ trụ d i ệ t s á t hư không quân chủ thứ hai mươi bảy cùng hư không quân chủ thứ hai mươi tám cái gì hư không quân chủ thứ tám mươi hai cùng hư không quân chủ đệ thất lấy làm kinh hãi sở huyền cùng dạ hạo bọn hắn phân thân liền có thể diện xác hư không quân chủ hư không quân chủ thứ tám mươi hai trầm giọng nói ta nhớ được hư không quân chủ thứ hai mươi bảy cùng hư không quân chủ thứ hai mươi tám trên thân đều có một cái thần bình cái này sao dạ hạo cổ tay khai đ ả o đem hư không quân chủ thứ hai mươi tám cây đ o ạ n kiếm kia lấy ra đ o ạ n kiếm vừa mới lấy ra không chỉ có là chung quanh một đám tổ thần liền hư không quân chủ thứ tám mươi hai cùng hư không quân chủ đệ thất đều xuống ý thức lui về phía sau thối lui chỉ thấy cái kia nho nhỏ trên đ o ạ n kiếm một luồng khí tức đáng sợ t à n mạng ra tựa như một tôn hoang cổ hùng thú mở hai mắt ra đ ồ n dạng sở huyền cũng đem hư không quân chủ thứ hai mươi bảy cái thanh kia t r ừ n kích lấy ra cái này hai cái ẩn chứa hư không c h ứ a tể sức mạnh thần binh cũng đã đem bọn hắn l u y ệ n hóa cho nên bọn hắn mới mang theo thần binh trở về đệ thất vũ trụ phàm ca còn có cái này dạ hạo đem thứ bảy mươi lăm vũ trụ thanh thần kiếm kia đưa cho trần phàm thanh thần kiếm kia bên trên ẩn chứa thứ bảy mươi lăm vũ trụ thiên đạo c h i lực trần phàm tâm niệm khẽ động đem đoạn thiên ma đào triệu gọi đi ra đoạn thiên ma đào quanh thân tia sáng loại lên trực tiếp liền đem cái thanh kia ẩn chứa thiên đạo tri lực thần kiếm nuốt xuống nuốt thần kiếm đánh gãy thiên ma đào trên không chung quay tròn truyền lấy khí thế cẳng thư không quân chủ thứ tám mươi hai nhìn xem một màn này một hồi kinh hồn t ă n g đảm bắt đầu may mắn mình cùng mẹo vàng ký hợp đồng tổ đ i ệ u một hướng khác một cỗ hát cám mà cường đại khí tức chuyển tới t r â n p h a n cùng dạ hạo mấy người lập tức đều sửng sốt sướng sở tế thiên bi đó là sở huyền tế thiên b ị a khí tức không đợi đám người cảm ứng tới bốn sở huyền phân thân trong tay trường kích đột nhiên bay lên h ư không bên trên tế thiên bi hóa thành một cái hát động trực tiếp liền đem trường kích mất xuống thầm lại nhải có chút tan vỡ hô to lên phàm ca ngăn cản hắn mau ngăn cản hắn sở huyền kẻ này nghĩ nuốt thần minh sở huyền gương mặt vô tội nhưng hắn i ta h dũng hợp năm đạo pháp tác sức mạnh đánh vào thái hư thánh kính bên trên lại giống như là xuyên thấu đến một thời khâu khác hoàn toàn không có tạo thành bất cứ ba động gì dạ hạo soạt một cái lại xông trở lại đây là ta l i ề u mạn g vật lấy đồng thời tế luyện thành công như ca cái gì cũng không làm liền đem ta thần minh ư ớ c ta không phục trên không bóng người loay lên bạch như ca đỏ mặt xuất hiện ta ta không có thôi động thái hư thánh kính a chính nó bay ra ngoài một mực không lên tiếng phương tiến tiến bây giờ sắc mặt cũng có chút t â m trầm diết sát cái kia hai tôn hư không quân chủ là nàng và dạ hạo còn có thẩm lại nhải cùng sở huyền xuất lực bạch như ca thẩm lại nhải ù n g sở huyền xuất lực bạch như ca thẩm lại n h ả n g s u y ề n xuất lực như ca thẩm l i nhải cùng sở huyền t lực bạch như c thái hư thánh kính đ ề nói không q u n h mắt m người đều hội tụ ở tr cũng không có khí linh lại có thể chủ động thôn vệ thần binh bất quá nhắc tới cũng kỳ lần này ta mang theo h ô n độn lăng đi qua h ô n độn lăng cũng không có thôn vệ cái này hai cái thần binh à. thầm hồng tụ đĩu i m ô i đi tới kéo trần phàm tay dùng sức lắc lắc dao động ta cũng vô dụng à. trần phàm trận trắng mắt nói đây chính là viễn vân mọi người im lặng bạch như ca thật không tốt ý tứ liếc mắt nhìn phương tiến h tiến h cùng dạ hạ mấy người túi thấp đầu như cái làm sai chuyện hài tử mở dạng đi tới trần phàm trước mặt nàng xoay xoay ni ni nói cái kia cái kia hiện tại làm sao bây giờ a cái kia còn có thể làm sao trần phàm nói còn có thể để nó phun ra a gia hạo cùng thẩm lại nhải mặt đều đen bọn hắn dùng hết toàn lực cuối cùng tại trần phàm dưới sự giúp đỡ diệt sát hai tôn hư không c u n chủ kết quả lại tiện nghi bạch như ca đến nỗi sở huyền bốn sở huyền dù sao cũng ra một phần lực thế nhưng là bạch như cả bốn hai người các ngươi trần phàm nói cũng đừng giống như vậy có một dạng trận mắt nhìn con mắt tất nhiên tế thiên bi cùng thái hư thánh kính có thể thôn vệ loại này t h ầ n binh như vậy thông thiên thần trụ cùng thần vương mười hai cánh những thứ này cũng hẳn là có thể thôn vệ loại này thờ binh có lẽ chỉ là còn không có đụng tới thích hợp mà thôi gia hạo cùng thẩm lại nhải không nói lời nào chỉ là mặt đen lên nhìn xem bạch như、ca. b ạ c h như ca m í môi túi t h ấ p đầu lệ phong đi không nhìn nổi đi tới nói hai người các ngươi cũng là nam nhân liền không thể rộng lượng một điểm lan gia hạo cùng thẩm lại nhải đồng thời gầm thét một tiếng lệ phong đi trận trắng mắt trang diện có chút lung túng qua một hồi lâu sau gia hạo nói phản ca ngươi mở ra hư không c h i môn ta bây giờ đi làm thịt mấy cái hư không quân chủ đ o ạ t bọn hắn thần minh bên cạnh hư không quân chủ thứ tám mươi hai cùng hư không quân chủ thứ bảy khuôn mặt đều tái rồi ngươi mẹ nó là đem hư không quân chủ xem như làm rơi đổ tiểu quái đúng không dù nói thế nào cái kia cũng hẳn là lớn một đã thấy trần phàm thật sự mở ra hư không t r í môn nói cẩn thận một chút hắn cũng không nhiều lời Dạ hạo cùng thầm lại n h ạ i lại không phải người ngu không có khả năng thật sự chạy tới cùng hư không quân chủ cứng rắn nhưng hai người liên thủ phổ thông hư không quân chủ coi như đánh không lại cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm cho nên không cần thiết dặn đi dặn lại lúc này h ư không quân chủ đệ thất đột nhiên truyền âm n ó i trần phàm người ta ký kết ngự thú khế ớt ta trần phàm liếc mắt nhìn hư không quân chủ đệ thất h ư không quân chủ đệ thất sẽ nói như vậy hắn không có chút nào ngoài ý mướn bất quá là vấn đề thời gian mà thôi trần phan trầm mặc phúc chốc chỉ vào dạ h ạ o nói ngươi cùng h ạ o tử ký kết ta thư không quân chủ đệ thất ánh mắt lạnh lẽo như thế nào ngươi không nhìn chúng ta đám người nghe đến mấy câu này lập tức cũng là s ư ớ n g sở tự nhiên không phải trần phan nói nhưng mà ta đã dung hợp lục đạo phát tắc cùng ngươi ký kết ngươi đem đến cho ta chỗ tốt cũng sẽ không quá lớn h ạ o tử bọn hắn bây giờ hảo chỉ là dung hợp nam đạo phát tắc mặc dù có ta chuyển cho tin tức của bọn hắn nhưng lúc nào có thể dung hợp lục đạo phát tắc thực sự khó mà nói ngươi cùng hắn ký kết đem trí nhớ của ngươi chỗ sâu một vài thứ cùng hưởng cho hắn có thể giút hắn càng nhanh dung hợp lục đạo phát t dạ hạo cầm trần phàng tay phàng ca ta liền biết vẫn là người đối với ta tốt nhất trần phàng bỏ rơi dạ hạo tay nhìn xem hư không quân chủ đệ thất nói ta mấy cái này huynh đệ cái nào đều không giống như ta kém không có bọn hắn ta căn bản đi không đến hôm nay ngươi nhìn thấy ác ma c h i vương v ị phong trên thực tế toàn bộ đều đến từ bọn hắn không phải là bởi vì bọn hắn trả giá cùng hy sinh căn bản không có khả năng có cái gì ác ma c h i vương ngươi cùng bọn hắn ở trong bất kỳ người nào ký kết cũng sẽ không rơi xuống ngươi hư không quân chủ bị phong mà ngươi muốn có được hư không thân thể ta cũng biết cho ngươi lúc này tiểu hắc đi ra nói nếu như ngươi không nhìn chúng dạ hạo vậy ngươi cùng ta ký kết tốt tiểu hắc mà nói còn chưa nói xong liền bị dạ hạo một cước đạp bay ra ngoài mọi người im lặng trở thành tổ thần sau đó tiểu hắc vẫn là thường xuyên muốn bị đánh cái này không có cách nào hắn chính là cần ăn đòn như vậy hư không quân chủ đệ thất trầm mặc p h ú t chốc c a o m à y gật đầu một cái nói hảo vậy ta liền cùng dạ hạo ký kết t r u n g quanh một đám tổ thần đều ngây dại phía trước một cái hư không quân chủ thứ tám mươi hai trở thành m è o và ngự thú bây giờ hư không quân chủ đệ thất lại muốn thành vì dạ hạo n g thú bốn đây chính là hư không quân chủ a đó là có thể dễ như t r ở bàn tay hủy đi một tòa vũ trụ kinh khủng tồn tại a cảm giác lại như thế phát triển tiếp cái kia hơn một trăm cái hư không c ô n chủ không phải là bị chặt chính là sẽ bị bọn hắn trực tiếp thu làm ngự a thù bốn đến cùng là từ chừng nào thì bắt đầu năm đó tuyệt vọng đã hoàn toàn biến mất thế cục đã biến thành bây giờ loại bộ dáng này đâu mấy vị bây giờ tu vi đã hạng chót cổ lao tổ thần ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đồng thời nết miệng nợ nụ cười không khí t r u n g quanh cũng là trở nên vô cùng dễ dàng liền ngay cả những thứ kia chính mình vũ trụ kém chút bị diệt tổ thần nhìn một màn trước mắt này cũng là ha ha, ha bắt đầu cười ngây ngô lúc này vừa mới bị dạ hạo đạp bay đi ra tiểu hắc lại bay trở về tiểu hắc đi đến trần p h à m trước mặt nói lão đại thực lực của chúng ta bây giờ đối kháng hư không quân chủ vẫn là kém một chút như vậy hư không quân chủ thứ tám mươi hai cùng hư không quân chủ đệ thất l ư ớ t nhau cười lạnh một tiếng n g ư ơ i mẹ nó là kém một chút như vậy sao kém rất thật tốt ta ố t t đừng cho chính n g ư ơ i trên mặt ra vàng liền nghe tiểu hắc tiếp tục nói có thể hay không phân một cái đoạn thiên ma đào cho chúng ta để chúng ta mang vào hư không a sao tiểu hắc kẻ này thật hung hát ca hư không quân chủ đệ thất giật mình kêu lên cương tử lập tức nói ngươi nghĩ gì thế đoạn thiên ma đao chỉ có lao đại cùng nữ đế có thể sử dụng coi như dạ hạo bọn hắn đều không có cách nào dùng ngươi còn nghĩ mang vào hư không n g ư ơ i ngô ca tiểu hát nói ta xác thực không thể dùng nhưng tiểu bạch không phải có thể sử dụng sao tiểu bạch là đoạn thiên ma đ a o khí linh a nàng đoạn thời gian trước thôn vệ cái kia hát giáp cùng ma đao lực lượng bây giờ đoán chừng gặp được hư không quân chủ đó chính là một đao một cái tiểu bằng hữu hư. hư không quân chủ đệ thất lập tức liền xóa lên mồ hôi lạnh phía trước tiểu bạch thôn vệ hư không chúa tể sức mạnh một mặt kia hắn cũng ở bên cạnh xem đâu bây giờ đánh gãy thiên ma đao coi như vẫn như cũ chỉ là một đạo hình chiếu phân thân nhưng ở tiểu bạch điều khiển phía dưới chặt hư không quân chủ chỉ sợ thật đúng là một đau một cái những tên điên này bốn đ o ạ n thiên ma đao bản tôn đều không lấy ra một cái hình chiếu phân thân đã có thể nghiền ép hư không quân chủ bọn hắn đến cùng là thế nào tu luyện không được trần phám lắc đầu nói hư không bên kia hư không chúa tể bây giờ khắp thế giới đang tìm ta đâu đ o ạ n thiên ma đao khí tức mạnh mẽ q u á đáng không gạt được hắn đ o ạ n thiên ma đao vừa xuất hiện tại hư không hư không chúa tể hóa thân chỉ sợ ngay lập tức sẽ đến các người tiếp tục là giết hư không ma thần chờ hư không đủ năng lượng mới tốt giúp tốt chương năm trăm hai mươi chín tiến quân cổ thần giới chờ tam giới t h ư ơ n g năm trăm hai mươi chín tiến quân cổ thần giới, giới. chờ tam giới trần phạm không để cho hư không quân chủ hồi bảy hư không tại hư không quân chủ đệ thất cùng dạ hạo ký kết sau đó trần phạm đưa ra một cái kế hoạch mười bốn tiến quân cổ thần giới thiên sứ thần vương giới cùng với cổ ma giới cái này một quãng thời gian chúng thần lực chú ý cơ hội đều đặt ở trên hư không nhất là trần phạm bọn hắn nhiều lần chém giết hư không quân chủ thậm chí diện sát hư không chúa tể hóa thân càng làm cho chúng thần mừng rỡ như điên rất nhiều người thậm chí bắt đầu chuẩn bị như thế nào tiến quân hư không nếu không phải là trần phạm đột nhiên đề cập chúng thần lúc này thậm chí đã quên đi cổ thần giới các loại từ giới lúc này nghe xong trần phạm muốn tiến quân cổ thần giới mấy người tam giới bốn phía tiếng huyên náo lập tức liền biến mất không còn tam tích Trật, càng lớn tiếng huyên náo vang lên một đám tổ thần cùng thần vương nhận huyết sôi c ả o hư không bọn hắn không dám đi cuối cùng vẫn là bởi vì quá yếu nhưng mà cổ thần giới mấy giới bên trong ngoại trừ có thể phong ấn hư không chúa tể cổ ác ma giới khát tâm giới đúng là bọn họ có thể tung hoành c h i địa tu luyện lâu như vậy cũng nên ra điểm lực lúc này lão ma long đột n h i ê nói n chỉ có t i ế n quân cổ thần giới cùng cổ ma giới cùng với thiên sứ thần vương giới là bởi vì cổ ác ma giới có thể phong ấn hư không chúa tể sao có thể xác định hư không chúa tể chính là bị phong ấn ở cổ ác ma giới sao không cách nào hoàn toàn xác định trần phám lắc đầu nói nhưng mà đoạn thiên ma đao tại cổ ác ma giới hôn đội lăng các loại thần binh vô cùng có khả năng so đoạn thiên ma đào mạnh hơn nhưng cái này cũng là trần phàm ở trong dòng sông thời gian gặp phải chu tước thần vương sau đó mới biết mà thời kỳ viết cổ cùng hư không đại chiến thời điểm gánh chịu mấy chục cái vũ trụ thiên đạo chi lực đánh gãy thiên ma đao khẳng định là tối c ư ờ n g tại trần phàm mộng cảnh bên trong mảnh vỡ h ắ n cũng là nhìn thấy chính mình dùng đoạn thiên ma đao đánh giết hư không quân chủ đả thương nặng hư không c h ú a t ể cho nên trước tiên nếu như là muốn phong ấn hư không c h ú a t ể vậy khẳng định chỉ có thể sử dụng đánh gãy thiên ma đao nhưng nói tới nói lui đây hết thệ cũng vẹn vẹn chỉ là một cái suy luận trần phàm cùng sở huyền mọi người không có năm đó ký ức không người nào dám trăm phần trăm cam đoan, hư không chúa tể chính là bị phong ấn ở cổ ác ma giới t r â n phong nói tổ thần cấp cái khác tồn tại tiến vào tam giới này tất nhiên sẽ giật mình tỉnh giấc bị phong ấn ở trong đó những cái k i a c ự đầu quản c h i cái gì lệ phong hành gật gù đắc ý nói thời kỳ toàn thịnh hư không quân chủ chúng ta đều trả qua thúng chi chỉ là một chút bị cắt thành tám khối lớn đồ chơi bên cạnh hư không quân chủ đệ thất một gương mặt lập tức liền đen lệ phong hành lão tử hắn trực tiếp cho sau gót hắn một cái tác nói câm miệng ngươi lại lệ phong hành xoa đầu gương mặt bị khuất trần phong tiếp tục nói liền xem như hư không quân chủ tàn hồn y nguyên vẫn là hư không quân chủ vẫn như c ũ còn nắm giữ lấy dung hợp lục đạo pháp t ắ c sức mạnh cho nên không thể phớt lờ mặt khác ta kỳ thực cũng có chút lo lắng lệ phong hành lập tức thăm dò qua đầu tới lo lắng cái gì t r â n phong nói vạn nhất ta của năm đó là đem hư không chúa tể chia làm t á m g cối lớn phân biệt phong ấn tại cổ thần giới các loại từ giới trong lòng mọi người bỗng nhiên n g ả y một cái chỉ thấy lao ma long vung tay lên nói liền xem như tao nộ g hư không chúa tể dù sao còn tại trong phong ấn đánh không lại chúng ta cũng có thể chạy đi đám người gật đầu trần phong cũng gật đầu một cái nói như vậy hôm nay liền giết vào cổ thần giới mấy người tam giới a một đám tổ thần cùng vô số thần vương gần to thần ma đại quân tại đều thiên giả tộc tổ điệu tập kết ngoại trừ đệ thất vũ trụ thần ma còn có đến từ vũ trụ khác tổ thần cùng thần vương thường tôn thần ma khí tức minh n g ông sông thẳng trời cao trần phàm không có chút nào nói nhảm lập tức đem thần ma đại quân một nhóm một nhóm đưa vào cổ thần giới các loại tam giới chính như hắn sở liệu bốn làm những thứ này tổ thần cùng thần vương cấp bậc tồn tại xuất hiện tại cổ thần giới mấy người tam giới thời điểm trong tam giới lập tức liền là một hồi thiên kinh địa đậu bốn vương tám hướng đều có từng cỗ khí tức kinh khủng phóng lên trời dạng này rất tốt này ngược lại là đã giảm bớt đi bọn hắn tìm kiếm những cái kia hư không quân chủ phong ấn chi điện tiến vào cổ thần giới chờ tam giới sở huyền cùng dạ hạo bọn người lập tức cũng là phân tán ra lần theo cái kia từng cỗ khí tức mà đi cùng theo vào hư không quân chủ tám mươi hai cùng hư không quân chủ đệ thất lập công suốt ruột càng là chạy nhanh chóng hai hàng này một cái tại cổ thần giới một cái tại cổ ma giới một mạch liều chết đi qua những nơi đi qua tất cả hư không ác ma đều hóa thành cho bụi mù loà cùng người thọt mấy người đi theo hai vị hư không quân chủ sau lưng vốn là muốn nhặt chút lợi độc kết quả tiện nghi không có nhặt được một hồi nhỏ công phu liền đã mất đi hư không quân chủ thân ảnh. không thể làm gì khác hơn là hùng hùng hổ hổ chuyển cái phương hướng đại chiến bắt đầu bốn từng đạo v ư ợ t sâu bình thường trong cái khe thủy t r i ề u bình thường dũng manh tiến ra vô số hư không ác ma khắp nơi phong ấn c h i địa cũng tiết lộ ra ngoài c h ấ n thiên nhiếp mà khí tức chân phang phân thân lơ lửng tại tứ giới bầu trời cẩn thận giam khống tất cả đ ộ c tĩnh r a h ố n g nhan cùng thẩm hồng tụ bọn người thì dẫn theo hơn bốn mươi vũ trụ tổ thần cùng thần vương triển khai điên cùng s á t lục cổ thần giới tám chỗ phong ấn tri địa cổ ma giới m ư ơ i hai chỗ phong ấn tri địa thiên sứ thần vương giới m ư ơ i sáu chỗ phong ấn tri địa chân p h a n bản tôn ngồi ở ngự thú trong không gian yên lặng đếm lấy. những thứ này phong ấn c h i địa cũng là hư không quân chủ phong ấn c h i địa trước lúc này hắn đã từng tiến vào cổ thần giới các loại từ giới giải quyết hết một bộ phận phong ấn c h i địa không nghĩ tới còn có nhiều như vậy năm đó những cái kia hư không quân chủ thật đúng là đều bị tháo thành tám khối a i trong hư không trần phàng phân thân trên thân ánh sáng lóe lên mấy lần lập tức lại phân đi ra rất nhiều cỗ phân thân hướng về kia từng cái phong ấn c h i địa mà đi cho dù là còn tại trong phong ấn nhưng hư không quân chủ dù sao cũng là hư không quân chủ sợ huyền cùng g i h ạ bọn hắn muốn cùng bọn hắn đối kháng chiến diện vẫn là kém như vậy một chút đâu cổ ma giới hư không quân chủ đệ thất thứ nhất xuất hiện ở một chỗ phong ấn c h i địa bên ngoài sau đó dạ hạo cùng thẩm lại n h ả y đổi tới hư không quân chủ đệ thất khỏe miệng nổi lên một vòng tàn nhận ý cười nói bên trong là hư không quân chủ đệ nhất tàn hồn các ngươi đều đứng ra tay giao cho ta tốt thẩm lại n h ả y vừa muốn nói chuyện bị dạ hạo đưa mắt liếc r a ý qua một cái lập tức lại giữ vững trầm mặc chỉ thấy hư không quân chủ đệ thất từng bước đi ra đ ụ n g vào phong ấn kết giới phía trên phong ấn kết giới lực lượng khổng lộ đem hắn bắn ngược ra ngoài cái này đần độn dạ hạo cùng thẩm lại nhải đồng thời lật lên m ặ nhãn mà giờ khác này hư không quân chủ đệ thất cũng mới phản ứng lại trần phàng còn không có mở cho hắn khải hư không thân thể hắn còn không biết hư hồn không có hư hồn muốn tiến vào loại này phong ấn hư không quân chủ c á c giới nào có dễ dàng như vậy muốn thật có dễ dàng như vậy cái kia bị phong ấn ở trong đó hư không quân chủ cũng có thể tùy tùy tiện tiện xông ra phong ấn hư không quân chủ đệ thất đưa mắt về phía dạ hạo dạ hạo bật cười một tiếng thúc giục hư hồn đem hư không quân chủ đệ thất đưa vào phong ấn trong phong ấn là một cái sừng châu bình thường đồ vật chỉ có điều cái kia sừng châu so núi còn lớn hơn chung q u n h lượn lờ kinh khủng ma khí phát ra ngập trời u y áp h ư không quân chủ đệ thất mới vừa vào tới cái kia to lớn sừng châu liền hóa thành một tôn mọc ra một đôi sừng con ma thần hư không quân chủ đệ thất cái kia mọc ra một đôi sừng con ma thần ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống so ra mà nói vô cùng nhỏ bé hư không quân chủ lạnh lùng nói ngươi vậy mà đã chạy ra phong ấn ngươi tới nơi này làm cái gì nói hắn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn phong ấn bên ngoài dạ hạo cùng thầm lạnh i ả ạ i sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm tới nơi này làm gì h ư không quân chủ đệ thất nhịn không được cười lên nói h ư không quân chủ đệ nhất sống vô số năm vẫn là ngây thơ như vậy sao bùn quân tới đây tự nhiên là muốn lấy tính mệnh của n g ư ơ i a thức thời một chút đem lực lượng của n g ư ơ i ngoan ngoãn giao cho ta còn có thể ít một chút đau đớn tự tìm cái chết hư không quân chủ đệ nhất giận dữ hư không bên trên một đạo h á c quang trực tiếp ngưng kết trở thành một thanh trường đao điên cùng chém hướng về phía hư không quân chủ đệ thất nhưng chỉ là một đạo tàn hồn sao lại đặt ở hư không quân chủ đệ thất trong mắt dù nói thế nào hắn bây giờ cũng đã gây dựng lại ma thân khôi phục không thiếu sức mạnh hư không quân chủ đệ thất cười lạnh một tiếng thiện tay vung lên bốn bá đạo rơi xuống trường đao trong nháy mắt đánh sơ xác trở thành hư vô song phương mặc dù đều dung hợp lục đạo phát tắc nhưng thần lực t r ê n h lệch cực lớn quá yếu hư không quân chủ đệ thất lắc đầu thân hình k h ẽ động trực tiếp xuất hiện ở hư không quân chủ đệ nhất hóa thành ma ảnh đỉnh đầu không đợi ma ảnh kia động tác hư không quân chủ đệ thất k h ô n g lưng một quyền liền đánh vào ma ảnh trên đầu toàn bộ phong ấn c h i địa i chấn động kịch liệt cực lớn ma ảnh hôi phi yên diệt khói đen tiêu tan lại xuất hiện cái kia cực lớn sừng châu cùng lúc trước bất đồng chính là chịu hư không quân chủ đệ thất một quyền sau đó cái kia sừng châu càng là nhỏ đi rất nhiều hư không quân chủ đệ thất chắp tay trước ngực tiếp đó m ư ơ i ngón giống như hồ điệp tơ bông nhanh ch theo h ắ n ấn quyết biến nào bốn phương tám hướng từng đạo tia chấp màu đen nhanh chóng tạo thành ngưng kết trở thành từng cái xương xích cái tia lít nha lít nhít xương xích đồng thời nhanh chóng nhất chuyển trong nháy mắt liền cá thu hư không quân chủ đệ nhất cái tia sừng châu kéo chặt lấy sừng châu bên trong chuyển ra hư không quân chủ đệ nhất giận không kìm được âm thanh nhưng nguyên bản là bị chấn áp hơn nữa còn tại trong phong ấn hư không quân chủ đệ nhất làm sao có thể chống lại nổi đã khôi phục hơn phân nửa hư không quân chủ đệ thất tại hư không quân chủ đệ thất phía dưới những sấm xét quấn banh này cái tia to lớn sừng châu liền thu nhỏ thành lớn chừng bàn tay hư không quân chủ đệ thất rỗi tay ra cái k i a đã thu nhỏ sừng trâu liền rơi xuống trong tay của hắn sừng trâu bên trên còn quấn quanh lấy từng cái xiềng xích màu đen trên đó sức mạnh là tế thiên bia sức mạnh hư không quân chủ giác quan thứ bảy ứng với tế thiên bia sức mạnh nhịn không được nhịu nhũ mày sau đó hắn tâm niệm k h ẽ động nắm sừng trâu bàn tay hơi động một chút hư không quân chủ đệ thất n g ư ờ i dám sừng trâu bên trong chuyển ra hư không quân chủ đệ nhất âm t h a n h không cam l ò n g nhưng không lâu lắm sừng trâu liền trôn vùi trở thành hư vô hư không quân chủ đệ thất chuyển thân nhìn về phía dạ hạo hư hồn trạng thái d đem hư không quân chủ đệ thất mang ra ngoài vừa ra phỏng ấ n hư không quân chủ đệ thất liền n h u n h u mày nói các người hóa thân hát động sau đó thôn phệ hư không sức mạnh của á c ma có thể thôn phệ bao nhiêu Dạ hạo cùng thẩm lại nhải đồng thời s ư ơ sở cái gì thôn phệ bao nhiêu hư không quân chủ đệ thất nói t h như để các người hóa thân hát động thôn phệ vừa mới cái này cái sừng các ngươi có thể thôn phệ hết cái này sừng nhiều ít sức mạnh Dạ hạo niết miệng n ở nụ cười nói cái kia khẳng định là toàn bộ a trăm phần trăm sức mạnh a cái gì hư không quân chủ đệ thất giật này cả mình cái này làm sao có khả năng g i hạo cùng thẩm lại nhải đều bu lại gia hạo nói ngươi vừa mới thôn vệ hư không quân chủ đệ nhất cái này cái sừng thôn vệ cái này cái sừng bao nhiêu sức mạnh hư không quân chủ đệ thất mặt tâm trầm một hồi lâu mới lên tiếng nhiều nhất năm cái gì gia hạo cùng thẩm lại nhải kém chút ngày dựng lên gia hạo có chút khí cấp bại phôi nói chỉ có thể thôn vệ năm phần trăm vậy ngươi giả trang cái gì b i ế t à, một bữa tiệc lớn như vậy đưa hết cho ngươi làm phí thầm lại nhải cũng liếc mắt nhìn hư không quân chủ đệ thất hư không quân chủ đệ thất có chút không phục nói cái kia năm phần trăm đã không y ta gia hạo có chút im lặng nói các ngươi hư không h á mà suốt ngày chỉ biết thôn vệ thôn vệ nuốt cái này nuốt cái kia nuốt tới nuốt đi như thế nào mới chỉ có thể nuốt điểm lực lượng như vậy còn chưa chờ hư không quân chủ đệ thất nói chuyện thầm lại n h ả y lại bắt đầu thay hư không quân chủ đệ thất nói chuyện hắn chỉ có thể thôn vệ điểm lực lượng như vậy nói đến cũng bình thường những cái kia hư không ác ma đ i ê n cùng t h ô n vệ cũng không gặp bọn họ trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ bao nhiêu nếu như nuốt khác hư không ác ma liền có thể thu được khác hư không sức mạnh của ác ma vậy tu luyện cũng quá dễ dàng gia hạo nói nhưng chúng ta bây giờ tu luyện chính là như vậy a thầm lại nhải không biết nói gì ta nói chính là hư không ác ma không phải chúng ta, chúng ta chắc chắn không giống nhau a chúng ta có hư không t h ầ n thể có hư không xiềng xích cùng hát động hư không quân chủ đệ thất chuyển thân liền đi vạch một chút chạy không thấy bóng dáng dạ hạo lớn hô một tiếng nói ngươi lại đi cái nào a hư không quân chủ thứ bảy âm thanh xa xa chuyển tới ta đi tìm trần phạm để cho hắn giúp ta mở ra hư không t h ầ n thể vừa mới vào không được phong ấn thì cũng thôi đi bốn thôn vệ hư không quân chủ đệ nhất vậy mà chỉ có thể nuốt lấy điểm lực lượng như vậy cái này khiến hư không quân chủ đệ thất có chút thẹn quá thành giận lãng phí a bốn xác thực lãng phí nếu như hắn đã mở ra hư không thân thể đã có thể hóa thân hát độ bốn Cái k triệt triệt để để trước mắt sở huyền cùng thẩm hưởng tụ rõ ràng chỉ là dung hợp năm đạo pháp tắc mạc thôi nhưng song phương giao thủ một cái ba mươi chiêu không đến hắn liền bị triệt để chấn áp không cách nào phản kháng mà trấn áp hắn tế tiên bi cùng hỗn n ộ lăng r trong phong vấn vô cùng vô tận hắc ký lan lan lộn lộn hướng về hai tòa hắc động mạ đến bốn mười bốn chóng đầu dê ho khan ba ngày đại gia nhiều chú ý thân thể uống nhiều nước nóng chương năm trăm ba mươi lại là một tôn hư không quân chủ chương năm trăm ba mươi lại là một tôn hư không quân chủ vượt sâu hắc cám một đám ma đế lâm vào khẩu chiến thần dối vượt sâu hắc cám hết hệ tầng mười chín hết thể mười chín vị ma đế nhưng ma đế cấp bậc tồn tại không hề chỉ có mười chín vị bây giờ nguyên bản ma đế cấp bậc tồn tại cũng đã là tổ thần chừng ba mươi sáu vị nhiều nhưng ở cổ ma giới một phe này khu vực cùng bọn hắn chém giết tổ thần cấp đường hư không ma thần lại đạt đến bốn trăm năm mươi năm vị mười chín vị ma đế xem như khá là cẩn thận cẩn thận nhưng vẫn không có ngờ tới loại tình huống này đ ố n g chốc liền lâm vào k h ổ chiến mà xuất lĩnh bộ hạ cũng bị tổ thần cấp cái khác chiến đấu hư loạn chạy tứ tán hư không ác ma không giống bọn h ắ n bốn tổ thần cấp cái khác hư không, ma thần, căn bản không, quản khác hư không ác ma chết sống một trận đại chiến dưới tới vượt sâu hát cám bên này mặc dù chém giết hơn mười vị tổ thần cấp cái khác hư không ma thần nhưng cuối cùng vẫn là bị hơn bốn trăm con hư không ma thần áp chế gắt gao ở phiến khu vực này một tiếng b a n g thật lớn chuyển ra tầng mười chín ma đế bị một cái loại người hình hư không ma thần đánh thành thịt bối cùng bạo khí k i n h nổ bể ra tới làm cho phụ cận ma đế đều không thể không lui về phía sau khí lãng bên trong một bóng người nhanh chóng loại lên tầng mười chín ma đế thân ảnh vọt ra nàng trên không trung lảo đảo mấy bước sắc mặt cực kỳ âm trầm may mắn có hư không thần thể bốn bằng không vừa mới liền thật sự hồn phi phát tán công kích k i a n à n g hư không ma thần vậy mà n ắ m trong tay hai đạo phát tắc tầng thứ bảy ma đế trầm giọng nói đánh tiếp như vậy không phải biện pháp xem có thể hay không liên hệ với gần nhất thần tộc nằm miệng tầng thứ hai ma đế lạnh lùng ngắt lời hắn nói chúng ta vượt sâu hắc cám lại chật vật cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng hướng người cầu cứu tầng thứ bảy ma đế sầm mặt lại nói vì mình mặt mũi liền để bộ hạ của mình bị hư không ác ma tàn sát sao người ta đều có hư không t h ầ n thể chết đến ngàn vạn lần cũng không đáng kể nhưng chúng ta bộ hạ cũng không phải ai cũng có hư không thân thể bên cạnh mấy vị ma đế thấy thế nhanh chóng thuyết phục một cái âm dương quái khí âm thanh trong hư không vang lên a như thế nào chật vật như vậy a một đám ma đế s ữ n g s ờ một chút ngần đầu nhìn lên chỉ thấy hư không bên trên hư không quân chủ đệ thất chấp hai tay sau lưng ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn phía dưới đám người mà bởi vì sự xuất hiện của hắn nguyên bản đang vây công một đám ma đế những cái kia hư không ma thần vậy mà toàn bộ đều lui xuống từng cái quỳ một gối xuống x u ố n g dưới hư không quân chủ đệ thất một đám ma đế sắc mặt đều trở nên có chút phức tạp kẻ này sớm đã nhất cùng trần phạm hợp tác hơn nữa tại tiến quân cổ thần giới chờ tam giới phía trước hắn còn cùng dạ hạo ký kết ngự thú khế ước coi là người mình nhưng một đám ma đế tâm cao khí ngạo giờ này khắp này vô luận như thế nào đều không thể hướng một cái hư không quân chủ nói ra nhờ giúp đỡ lời nói lúc này chỉ thấy phía trên hư không quân chủ đệ thất đưa tay phải ra bốn theo hư không quân chủ đệ thất trong miệng hai chữ này nói ra cái kia hơn bốn trăm con tổ thần cấp cái khác hư không ma thần thân thể đồng thời vỡ ra một đám ma đế nhìn xem một màn này con mắt trợn lên tật lớn trong mắt toàn bộ là rung động bọn hắn tự nhiên biết hư không quân chủ cường đại nhưng hư không quân chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào tưởng tượng nhưng lại không chân chính cùng hư không quân chủ giao thủ qua bây giờ nhìn xem hư không quân chủ đệ thất tùy ý một chiều liền d i ệ t sát hơn bốn trăm con tổ thần cấp cái khác hư không ma thần một đám ma đế cũng là có chút điểm kinh hồn tán g đảm nay l i ề n khó trách vương không để bọn hắn tiến vào hư không tiến vào hư không gặp phải loại tồn tại ở tầng thứ này chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có cũng chính là dung hợp bốn năm đạo phát tắc hơn nữa mở ra hư không thần thể tầng thứ chín những cái kia tồn tại mới có thể miễn cưỡng cùng loại tồn tại ở tầng thứ này chống lại a lớn như thế một cỗ lực lượng trên không hư không quân chủ đệ thất k h ỏ miệng có gấp hai cái hắn rất muốn đem giết chết những thứ này hư không ma thần lực lượng toàn bộ đều thuận nhưng liền xem như hư không quân chủ loại này thôn vệ cũng thôn vệ không có bao nhiêu sức mạnh phía trước hắn tại trong phong ấn oanh sát hư không quân chủ đệ nhất tàn hồn kết quả lực lượng cắn n u ố t bất quá cái kia hư không quân chủ đệ nhất tàn hồn năm hư không quân chủ đệ thất nhiễu nhữ mày nói các ngươi còn lo lắng cái gì một đám ma đế xứng sở một chút tầng m ộ mươi chín ma đế phản ứng nhanh nhất trực tiếp hóa thành một tòa hát động bắt đầu thôn vệ bốn phía cùng loạn sức mạnh khắc ma đế thấy thế cũng đều phản ứng lại lập tức phân tán một phía toàn bộ đều hóa thành hát động hư không quân chủ đệ thất nghiến nghiến răng hơi, hơi cảm ứng một chút trần phạm khí tức sau đó th thiên sứ thần vương giới thẩm lại nhải cùng thẩm hồng tụ còn có tiểu h ắ c cùng tương t ử cùng với vợ ư n già cùng phì thúy đem vừa mới xông ra phong ấn hư không quân chủ đệ tam bao bọc vây quanh cái kia hư không quân chủ đệ tam triều cao t r ắ n g trượng t r ứ n g hơn một phẩy không không không con tay lớn sáu con mắt quanh thân khí thế v a n g trời mặc dù chỉ là hư không quân chủ thứ ba tàn hồn mặc dù thẩm lại nhải trên người có thần vương mười hai cánh nhưng mọi người vẫn như cũ sắc mặt nghiêm túc tin tức đã chuyển ra ngoài bốn chỉ cần ngăn chặn cái này hư không quân chủ đệ tam một hồi hắn liền tuyệt đối trốn không t h á t nhưng thẩm lại nhải trong lòng cũng là n ẹ n lấy một hơi Thiên sứ thần vương mang theo thần vương m ộ ư ơ i hai cánh còn có nhiều như vậy người trợ giúp chẳng lẽ còn ứng phó không được một cái tàn hồn ngay tại thẩm hồng tụ suy nghĩ làm như thế nào kéo dài thời gian thời điểm trên không kim quang l ó e lên thẩm lại nhải đã xuất thủ trước đáng chết tiểu tử thúi này thẩm hồng tụ lấy làm kinh hãi bất đắc dĩ cũng chỉ có thể cứng rắn mà tiểu hắc mấy người nhìn thấy thẩm lại nhải ra tay không kịp chờ đợi cũng vật lên cái kia hư không quân chủ cái thứ ba bản không có đem thẩm lại nhải mấy người để vào mắt thần lực bên trên hắn có lẽ còn nói không bằng nhưng lục đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh lại là đủ để nghiền ép những thứ này bốn đạo năm đạo pháp tắc dung hợp ra h ò a hư không quân chủ đệ tam hừ nhẹ một tiếng sau chân phải tại hư không nhẹ nhàng một cước đặt xuống kinh khủng khí lãng ô m theo sát lục cùng lực lượng hủy diệt hướng về bốn phương tám hướng cùng hướng mà ra thầm hồng tụ hô to một tiếng nhắc nhở đám người cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời toàn bộ đều tiến vào hư hồn trạng thái nhưng mọi người là đang chủ động công kích hư không quân chủ đệ tam cho nên khoảng cách rất gần mà hư không quân chủ đệ tam một chiêu này lại là diện tích lớn công kích bốn cơ hộ tại mọi người tiến vào hư hồn máy mắt vài tiếng rên thảm liền cùng lúc chuyển ra tất cả mọi người thân ảnh đều trên không trung lóe lên một cái giống như thiên thạch đồng dạng hướng phía sau quăng ra ngoài hư không quân chủ thứ ba loại công kích này mặc dù bị hư hồn tháo xuống tám mươi trở lên nhưng y nguyên vẫn là đem bọn hắn làm trọng thương kéo dài khoảng cách thầm hồng tụ khe quát một tiếng trước tiên lui ra ngoài tiểu hắc mấy người thấy thế cũng không thể không nhanh chóng lui ra phía sau ở hư không thời điểm bọn hắn đối mặt thời kỳ toàn thịnh hư không quân chủ cũng không có nhận qua thương nặng như vậy bởi vì ngay từ đầu bọn hắn liền không có từng nghĩ muốn cùng hư không quân chủ đối kháng c h í n diện ngay từ đầu chỉ tại không ngừng chạy trốn lợi dụng hư hồn cùng không gian pháp tắc kéo dài khoảng cách. khoảng cách kéo ra sau đó hư không quân chủ lại mạnh tìm không thấy bọn hắn chân thân cũng khó có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương không nghĩ tới lần này bị thẩm lại nhải cho hại chết bốn một đám người xông lên chẳng khác gì là chính mình đưa lên triệu nhân ra một c ư ớ c các ngươi lui ra phía sau ta trước tiên cùng hắn chơi đ ù a thẩm lại nhải khét quát một tiếng sau lưng thần vương mười hai cánh k h ẽ động phối hợp với hư hồn như thiểm điện xuất hiện ở hư không quân chủ đệ tam sau l ư n g thiên sứ thần vương cái kia hư không quân chủ mắt thứ ba bên trong lộ ra một tia vẽ kia rẻ trong đó một cái cự thủ càng là giống như xúc tu đồng dạng dối dài hướng về phía sau thẩm lại nhải bắt tới nhưng thẩm lại nhảy bản thân hư hồn tốc độ liền cùng thông thường hư không quân chủ tương đương có thần vương mười hai cánh tăng thêm sau đó tốc độ nhanh giống như sấm xét tại hư không quân chủ đệ tam cái kia một chảo cương t r ả o đi ra nháy mắt thẩm lại nhảy sau lưng thần vương mười hai cánh đã ngưng kết trở thành hai thanh cự nhận đang chéo như cái kéo đồng dạng kéo hướng về phía hư không quân chủ thứ ba cổ hư không quân chủ thứ ba thủ t r ả o còn chưa bắt được thần vương mười hai cánh hóa thành hai thanh cự nhận đã chém dụng ở cổ phía trên hư không quân chủ thứ ba đầu trong nháy mắt ném đi ngoại vi tiểu hắt cùng cương từ mấy người cùng kêu lên gọi tốt nhưng không ngờ cái kia hư không qu chiếu vào thẩm lại n h ả y chính là một ngụm hắc khí phun ra thẩm lại n h ả y tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc như thiểm điện na z i ra ngoài thư không quân chủ thứ ba đầu lập tức lại trở xuống trên cổ nhưng trên cổ của hắn một vệ kim quang lấp loe không ngừng đầu vậy mà không cách nào lại lật gắn thư không quân chủ mắt thứ ba bên trong lộ ra vẻ điên cuồng một cái tay trực tiếp ôm lấy đầu khắc cái kia hơn một phẩy không không không c o n tay đồng thời hướng về na z i đi ra thẩm lại n h ả y b ắ t tới không cần n g à h kháng lui thầm hông tụ lớn tiếng nhắc nhở cùng tiểu hắc mấy người cùng một chỗ lại một lần nữa lui lại thầm lại nhải cũng không lui lại m nơi xa thẩm hồng tụ mấy người đồng thời triển khai công kích mấy người công kích ngưng kết trở thành từng cái hát long hướng về cái kia hư không quân chủ đệ tam gào thét mà đi hư không quân chủ đệ tam cũng không có đem t h ầ m hồng tụ mấy người công kích để vào mắt trừ phi là ngang nhau cấp độ sức mạnh lục đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh bằng không muốn thương tổn về căn bản căn bản không có khả năng hắn kiêng kỵ giả cũng chỉ là thiên sứ thần vương thẩm lại n h ả y thần vương m ộ ư ơ i hai cánh thôi trước kia hắn bị phong ấn phía trước liền đã từng cùng thiên sứ thần vương giao thủ qua đồng thời bị thần vương m ộ ư ơ i hai cánh trọng thương qua nhưng năm đó đem hắn bị thương nặng thần vương m ộ ư ơ i hai cánh là thần vương m ộ ư ơ i hai cánh bản tôn mà bây giờ thẩm lại n h ả y mang theo thần vương m ộ ư ơ i hai cánh rõ ràng chỉ là một cái hình chiếu phân thân mà thôi bốn thư không quân chủ đệ tam chuyển đầu liếc mắt nhìn thiên sứ thần vương giới trung tâm cái kia to lớn thần vương m ư ơ i hai cánh liền như là giống như núi cao, đứng thư không quân chủ đệ tam phiền m u ộ n trong lòng cùng tức giận điên cuồng kéo lên thiên sứ thần vương giới có thần vương mười hai cánh c h ấ n áp đánh lâu xuống cũng không phải là thượng sách húng chi vừa mới xông p h á phong ấn hắn cảm nhận được một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cường đại uy hiếp nhất thiết phải dùng tốc độ nhanh nhất d i ệ t trừ trước mắt mấy người kia tiếp đó tìm được khác bị phong ấn bộ vị thư không quân chủ mắt thứ ba bên trong huyết quang loại lên toàn bộ thân hình đột nhiên nổ tung ra thầm lại n h ả y mấy người sau một khác toàn bộ thiên địa đột nhiên đảm đạm từ ban ngày trở nên đưa tay không thấy được năm nón thầm hồng tụ kinh hô một tiếng nói tên t i ê đem không gian phụ cận c giam lần này liền cương tử cũng nhịn không được nói đến điệu sự lời nói đột nhiên một mực không lên tiếng vượn già hô to một tiếng đây là thiên sứ thần vương giới xem có thể hay không triệu hoàn thần vương một mươi hai cánh bản tôn sức mạnh một câu nói giật mình tỉnh giấc người trong lộng thầm l ạ i n h ả y lập tức hiếp lại lên con mắt muốn triệu hoàn thần vương mười hai cánh bản tôn tương trợ nhưng hắn vừa mới nheo mắt lại một bàn tay cực kỳ lớn đã hướng về hắn trụ đi qua thầm l ạ i n h ả y không dám nuôi cứng thân thể trong nháy mắt hư hóa na di ra ngoài thầm hồng tụ mấy người cũng đem hư hồn thôi động đến cực hạn hóa thành hư vô coi như một phe này không gian bị giam cầm tốc độ của bọn hắn kém xa phía trước nhưng mà ẩn giấu đi chân thân sau đó hư không quân chủ đệ tam muốn thương tổn đến bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy mấy người nhanh chóng hướng về cái này bị giam cầm không gian biên giới phóng đi để phòng cái kia hư bọn hắn vừa mới một na di ra ngoài hắc cám hư không chính là xuất hiện từng đợt từng đợt chấn động lục đạo pháp tắc sức mạnh hướng về bốn phương tám hướng t à n mạng ra phạm vi lớn như thế thôi động lại o lực lượng này đối với hư không quân chủ đệ tam tàn hồn tới nói tiêu hao rất nhiều nhưng cái này hư không quân chủ đệ tam vì diệt trừ mấy người kia h i ệ n nhiên đã không cố được nhiều như vậy bốn cái kia kinh khủng chấn động còn tại hướng về bốn phương tám hướng khuyết t á n ra mắt thấy sắp đến bị giam cầm không gian biên giới bốn thậm lại nài tiếng cùng tiếu nhưng vào lúc này văng lên sau một khắc nguyên bản h ắ cám hư không đột nhiên kim quang bùng lên chỉ thấy cái kia hư không bên trên một cái c ự nhận đem bị giam cầm không gian trực tiếp b ổ ra liền như là sẽ rách hắc cám đồng d ạ ả n bốn gặp thẩm lại n h ả y thật sự triệu h ã n đến thần vương mười hai cánh phá giam cầm không gian thẩm hồng tụ mấy người lập tức liền xông ra ngoài lại một lần nữa đem khoảng cách kéo đến càng xa mà thẩm lại n h ả y càng là trực tiếp hiện ra thân hình phía sau hắn thần vương mười hai cánh kim quang so dị vang thời điểm càng thịnh mấy lần từ xa nhìn lại lúc này thẩm lại n h ả y vô cùng thanh khiết như thiên thần bông xuống liền cặp mắt của hắp bên trong lúc này đều lõe lên kim quang thẩm lại nhải cái kia lập lõe kim quang hai mắt chậm rãi từ hư không đạo đường đường hư không quân chủ bây giờ cũng chỉ có thể giống một con chuột nhỏ đồng dạng bốn phía tán loạn thực sự là bi a i nhưng ngươi thật sự cho rằng có thể thoát khỏi cặp mắt của ta thầm lại n h ả y sau lưng thần vương mười hai cánh đột nhiên nhanh chóng kéo dài tới giống như hai thanh nguyên nào hướng về hư không một chỗ chạm cắt xuống trong hư không máu đen rơi vai ra hư không quân chủ thứ ba thân hình lần nữa hiện ra mà ra lúc trước hắn bị chặt ở dưới đầu bây giờ còn bị một cái tay ôm hai cái đùi u nhưng cũng đã bị thần vương mười hai cánh cho chặt đứt bay ra ngoài một bên khác gió lớn thổi hào, hào. vựa già hóa thành hỗn độn ma viên một ngụm liền đem hư không quân chủ đệ tam cái kia hai cái đuổi nuốt vào nuốt hư không quân chủ đệ tam cặp chân hỗn độn ma viên trong nháy mắt hóa thành bôi đen quang hướng về nơi xa bỏ chạy hư không quân chủ đệ tam vừa sợ vừa giận muốn ngăn cản v ư ợ n già lại bị thẩm lại ngải công kích b ứ c cho trở về thầm hồng tụ thấy thế n i é t m i ệ n g n ở nụ cười tiểu hắc cưng ơ tử các ngươi đi giúp v ư ợ n già ở đây giao cho ta cùng lại ngải là được rồi tiếng nói vừa ra thầm hồng tụ sau lưng cũng xuất hiện thần vương m ư ơ i hai cánh gặp tình hình này hư không quân chủ đệ tam cái kia bị ôm trên đầu ánh mắt bên trong xuất hiện sâu đậm vẻ ki thầm hồng tụ cười ha ha nói dung hợp lục đạo phát tắc không gì hơn cái này chúng ta coi như chỉ dung hợp năm đạo phát tắc hơn nữa trên người thần vương mười hai cánh vẫn chỉ là hình chiếu phân thân nhưng giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay thầm lại n h ả y âm thầm lau mồ hôi một cái hắn cho là mình đủ điên không nghĩ tới hồng tụ so với hắn còn cùng nhiều dạng này đi kích động hư không quân chủ đ ệ tam không sợ để cho đối phương chó cùng r ứ t dậu sao thầm hồng tụ lại nói đừng nghĩ chạy tốc độ của ngươi không nhanh bằng chúng ta trên người của ta còn có hỗn độn lăng đâu thầm lại nhải sửng sốt một chút hỗn độn không phải tại nàng một cái khác phân thân trên thân sao còn có thể dạng này hù dọa người không đợi thẩm lại n h ả y động tác bốn hư không quân chủ đệ tam hóa thành một đạo hát quang hướng về thần vương mười hai cánh bản tôn tương phản đảo ngược vọt ra ngoài thầm h ô n g tụ đúng lúc này một cỗ khí tức hung sát đột nhiên từ trời rơi xuống phan ca tới thẩm lại n h ả y ngẩng đầu lên chỉ thấy một vệ ánh đao phá vỡ không gian một đao liền đem hư không quân chủ đệ tam bổ ra trở thành hai nửa đoạn tiên ma đao công kích cùng thần vương mười hai cánh cũng không giống nhau bốn một đao n h y đem hư không quân chủ đệ tam bổ ra trở thành hai nửa sau đó cái tia hư không quân chủ thứ ba hai trong nháy mắt liền nổ tung trở thành cho bụi hỗn loạn bạo ngược năng lượng bên trong hư không quân chủ thứ ba thân thể tàn phế tựa hồ còn muốn liều mạng tụ hợp bốn giết hắn thầm lại nhảy cùng thẩm hồng tụ thấy thế sau lưng thần vương mười hai cánh đồng thời kim quan g loại lên vô số trôi kim sắc c ự nhận rơi xuống trực tiếp liền đem cái kia hư không quân chủ thứ ba thân thể tàn phế b ă m thành cho bụi sau đó hai tòa hắc động đồng thời xuất hiện trên dưới hai cái vị trí trong hư không hư không quân chủ thứ ba âm thanh chỉ là vang lên một sát chính là cũng không còn phát ra trên không trần phá biết mắt nhìn thầm lại nhảy hai người hóa thành hắc động khẽ gật đầu sau từng bước đi ra biến mất chương năm trăm ba mươi m ộ t hư không chúa tể khí tức chương năm trăm ba mươi mốt hư không chúa tể khí tức đã qua hơn ba tháng cổ thần giới chờ tam giới thần ma đại chiến vẫn còn tiếp tục mà cổ ác ma giới bởi vì lo lắng trong đó phong ấn hư không chúa t ể cho nên vô cùng bình tĩnh nhưng ngờ tới trung quy chỉ là ngờ tới bốn hơn ba tháng sau đó ngồi xếp bằng tại cổ thần giới hư không bên trên t r ầ n phạm đột nhiên mở mắt tại thời khắc này hắn cảm giác được một kia khó có thể dùng lời diễn tả được nguy cơ có thể để cho hắn hiện tại đều cảm giác được nguy cơ cỗ lực lượng này bốn t r ầ n phạm đỗng nhiên đứng dậy hướng về khí tức kia chuyển đến phương hướng nhìn lại sau một khắc hắn đã xuyên qua ước vạn bên trong nhanh chóng dù sao khí tức kia vị trí kéo gần khoảng cách sau đó chân phạm đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng khi tức đáng sợ kia truyền đến vị trí lại là cổ thần giới tòa kia hàn băng đại điện vị trí trước đây trần phạm từ cổ thần giới trở về địa cầu địa cầu với khu vực châu á úc chính là thông qua cái kia hàn băng đại điện truyền tống trận hàn băng trên đại điện truyền tống trận là trực tiếp đem người truyền đến đường quốc ma đều đệ ngũ cấm khu trần phạm lần thứ nhất tiến vào truyền tống trận cũng bởi vì đệ ngũ cấm khu viễn cổ trong thần trận chấn áp sáu mắt thâm viên l i n h chủ cho nên bị vây ở trong thần trận mấy tháng ngay tại trần phạm phi tốc tiếp cận cái kia hàn băng đại điện thời điểm hàn băng đại điện chỗ lòng đất một cỗ kinh khủng hung sát chi khí đột nhiên ph n g u y trước đây cũng không phải không có hoài nghi tới mình năm đó có thể giống phong ấn hư không quân chủ đem hư không chúa tể chia cắt thành mấy khối lớn tiếp đó phân biệt chấn áp tại tứ giới dù sao phân tán phong ấn tại tứ giới so hoàn toàn phong ấn tại cổ ác ma giới muốn an toàn nhiều lắm không nghĩ tới tại trong cái này cổ thần dựa y bên trong liền phong ấn hư không chúa tể bốn đạo tàn hồn lúc này cổ thần giới cái kia binh bại như núi đổ hư không đám ác ma đột nhiên tại cảm ứng được hư không chúa tể khí tức sau đó phát như bị điên một dạng gầm to vị đại nhân kia t h ứ c tỉnh chúng ta đánh vỡ phong ấn trở lại hư không đã đến giờ lũ sâu kiến sợ hai a run dày a ha ha ha ha ha ha ha há cám sắp giáng lâm giết chết hết thệ còn sống sinh linh phá hủy tất cả tinh thần không còn mà cỏ những con kiến hôi này tận thế đến từng đạo điên của n g h niệm trần phám không không ngừng quên âm thanh tại cổ thần giới tất cả thần ma trong đầu vang lên dung hợp bốn đạo pháp t á c trở xuống tồn tại lập tức ra khỏi cổ thần giới ác ma tri vương mệnh lệnh không người dám chống lại cổ thần giới bốn phương tám hướng từng t o a hát động đột nhiên hiện ra đem vô số thần ma thôn vệ mà tiến sau đó những cường giả kia lập tức lại khôi phục chân thân tiếp đó bị trần phạm sớm chuẩn bị s o n g hư không xiềng xích kéo lấy kéo vào ngự thú không gian mà còn lại những thứ này dung hợp bốn đạo pháp tắt trở lên tổ thần thì phân biệt hướng về cái k i a bốn cỗ hung sát chi khí chỗ phương hướng nhanh chóng hướng về đi cùng lúc đó cổ ma giới cùng thiên sứ thần vương giới cũng tại tiến hành lớn rút lui sở huyền cùng dạ hồng nhan bọn người phân tán tại cổ ma giới cùng thiên sứ thần vương giới phân thần cùng hư không quân chủ thứ tám mươi hai cùng hư không quân chủ đệ thất đồng thời tiến nhập cổ thần giới hàn băng đại điện đã đổ sụt trong phế tích lại là đứng sừng sững lấy bốn cái thông thiên thần trụ thông tin ê thần trụ phía trên từng t ô n tản ra khí tức khủng bố ma thần trên người hàn băng đang nhanh chóng tan giã trần phạm xuất hiện ở những cái kia ma thần phía trên ánh mắt của hắn nhanh chóng đọc qua đã hiểu rồi hết thẻ bốn cái này từng t ô n tản ra khí tức khủng bố ma thần chính là hàn băng trong đại điện những cái kia pho tượng trước kia hắn nhiều lần tiến vào hàn băng đại điện nhưng coi như nắm giữ hệ thống cũng nhìn không thấu những thứ này pho tượng mặc dù n g ờ tới trong pho tượng có thể phong ấn một ít tồn tại nhưng nếm thử qua tỉnh lại lại là tốn công vô ích bây giờ nhìn thấy những thứ này ma thần chú ý tới những thứ này ma thần giao diện thuộc tính trần phạm chính là lập tức hiểu rồi hết n hư ữ n này ma thần, chỉ sợ sẽ là mấy trăm bạn năm g thứ trăm t chỉ là mấy ma sợ sẽ r ớ c chiến theo hắn trinh hư không tổ thần.、Bọn、hắn hư h Bọn này, bởi lúc vì k ô nhiễm g ô n c ũ độ đã đạt đến tình cảnh kinh khủng như vậy bốn phổ thông tổ thần chỉ sợ đã sớm mang hóa đã biến thành tùy ý sắt lục hủy diệt hư không ác ma nhưng những thứ này thời kỳ viễn cổ tổ thần khí tức vẫn như c ũ ổn định vô cùng vẫn không có quên sứ mạng của mình vị kia vương trái phía dưới vị kia là chúng ta cổ tượng thần tộc lao tổ a ngự thú trong không gian cổ tượng thần tộc cái vị kia cổ lão tổ thần đột nhiên giọt lệ đàn sen ta thấy được phần thiên thần tộc trong cổ tịch ghi lại phần thiên tổ thần phần thiên thần tộc cổ lão tổ thần âm thanh cũng run r à y lên thông qua trần phàm bản tôn kéo gần khoảng cách bị đưa vào ngự thú không gian từng tôn tổ thần lúc này cũng tất cả đều nhìn đến hàn băng đại điện nơi này hình ảnh trần phàm tâm n i ệ m khé động rỗi tay ra bốn đao tới không chỉ có là đoạn thiên ma đao phá không mà đến hắn từng cô phân thân cũng hóa thành sấm xét nhanh chóng bay tới cầm đoạn thiên ma đao sau đó đoạn thiên ma đao phía trên khí tức tựa hồ kinh động đến phía dưới những cái kia ma thần từng tôn quanh thân lượn lờ ngập trời ma khí ma thần cũng hơi ngẩng đầu lên trần pham cũng không nói nhảm tay trái rối ra khẽ quát một tiếng tịnh hóa tại dung hợp hàng ngàn hàng vạn phân thân sức mạnh sau đó hắn càng là trực tiếp hướng về phía tất cả cổ thần thúc giục tịnh hóa chi lực giờ khác này tất cả ma thần trên thân cũng là khói đen đại mạo mạnh liệt m ê n mông ma khí rất nhanh liền tiêu tan vô tung nhưng mà trần phạm nhưng cũng trở nên hệ h o à i rất nhiều còn tốt bốn vương tám hướng phân thân còn tại nhanh chóng vào tới bị tịnh hóa sau tất cả cổ thần tại phút chốc mê mang sau đó toàn bộ đều hướng về trần phạm quỳ một gối xuống xuống dưới chữ vị khổ cực trần phạm bàn tay trái hơi hơi nâng lên một chút một cỗ lực lượng nhu hòa đỡ dậy tất cả cổ thần lúc này hắn càng nhiều phân thân đem sở huyền cùng dạ hồng nhan cùng với hai vị hư không q u â n chủ cũng mang tới trần phạm thân thức nhanh chóng quét một chút tất cả cổ thần từ pháp tắc khí tức ba động đến xem tất cả những thứ này cổ thần số nhiều cũng là dung hợp nam đạo pháp tắc tồn tại cùng bây giờ sở huyền cùng dạ hạo bọn hắ nhưng bọn hắn thần lực trên người lại là sở huyền cùng dạ hạo bọn hắn gấp trăm lần trở lên mỗi một vị cổ thần trên thân đều d ũ n g động hủy thiên diệt địa khí tức nguyên lai là bọn hắn hư không quân chủ đệ thất hiếp hít mắt trong mắt lóe lên một tia phức tạp hắn cùng hư không quân chủ thứ tám mươi hai không giống nhau hư không quân chủ thứ tám mươi hai là về sau hư không chúa tể chế tạo một đời mới hư không quân chủ là vật thay thế mà hư không quân chủ đệ thất là thời kỳ viễn cổ bị năm đó ác ma chi vương bánh sắt phong ấn cho tới bây giờ trước mắt những thứ này cổ thần có thật nhiều gương mặt đối với hư không quân chủ đệ thất tới nói đều vô cùng quen thuộc những thứ này cổ thần mặc dù chỉ là d u n g hợp nam đạo phát tắc nhưng mỗi một cái đều cực kỳ khủng bố kim quang nói lên thầm lại nhải xuất hiện ở trần p h a m bên cạnh phàm ca đ á n h như thế nào t r ầ n p h a m ngẩng đầu nhìn một mắt cổ thần giới trung tâm vị trí vị trí trung tâm thông thiên thần trụ không còn như dĩ vãng như vậy ổn định mà là tại không ngừng rung động làm cho toàn bộ cổ thần giới vẫn luôn ầm ầm chấn động không ngừng t r ầ n p h a m lạnh lùng nói hắn nghĩ xông phá cái này phong ấn chỉ sợ không có dễ dàng như vậy nói thân thể của hắn đột nhiên nổ tung trở thành vô số nếu điểm, điểm. từng cái trần phàm phân thân phân biệt xuất hiện ở phía dưới những cái kia cổ th vừa mới tỉnh lại những cái kia cổ thần đều là sửng sốt một chút chư vị không động tới ta giúp các ngươi mở ra hư không t h ầ n thể phản phất là lâm trận mới mài gầm bốn nhưng rất rõ ràng hiệu quả tốt vô cùng đồng dạng là dung hợp nam đạo p h á p tắc nắm giữ tầng thứ chín hư không t h ầ n thể cùng không có tầng thứ chín hư không t h ầ n thể đơn giản khác nhau một trời một vực từng tôn cổ thần giống như là nét bàn thuế biến liền tại đây phong ấn phía trên bắt đầu từng tầng từng tầng mở ra hư không t h ầ n thể giống như bọn hắn hư không quân chủ thứ tám mươi hai cùng hư không quân chủ đệ thất cũng hưởng thụ lấy loại đáy n ộ này hai vị này là bây giờ ngoại trừ trần phám bên ngoài duy nhất hai cái dung hợp lục đạo pháp tắc tồn tại trần p h a m đồng dạng giúp bọn hắn đem hư không t h ầ n thể mở ra đến tầng thứ chín tam giới chém giết hơn ba tháng lại thêm hư không bên kia phân thân còn tại điên cùng diệt sát hư không á c ma bây giờ hư không giá trị đầy đủ giúp tất cả những cường giả này đem hư không t h ầ n thể mở ra đến tầng thứ chín hư không quân chủ đệ thất cùng tiếu lên đây chính là hư không t h ầ n thể đây chính là tầng thứ chín hư không t h ầ n thể khó có thể tưởng tượng khó có thể tưởng tượng hắn không nói lời nào cũng còn thôi bốn hư không quân chủ đệ thất cái này mới mở miệng xoắt một cái phía dưới tất cả cổ thần trực tiếp liền đem hắn bao bọc vây quanh đ a o thương kiếm kích từng trôi thần m i n h toàn bộ đều chỉ hướng hư không quân chủ đệ thất chư vị tiền bối bình tĩnh dạ hạo v ọ t r a nói hư không quân chủ đệ thất bây giờ là sùng vật của ta hắn là người của chúng ta hắn không phải định nhân sùng vật bốn tất cả cổ thần đều ngây dại hư không quân chủ thứ bảy một gương mặt đều tối mặc dù hắn trước kia cũng biết ngự a thú kỳ thực chính là sùng vật nói cái gì linh hồn đồng bạn ngươi nói lại xinh đẹp sùng vật cuối cùng vẫn là sùng vật nhưng ngươi cũng không cần đến đem hai chữ này nói ra đi hư không quân chủ đệ thất hung tợn chừng một mắt dạ hạo nếu không phải là bởi vì trần phạm vừa mới giúp hắn mở ra hư không thần thể tầng thứ chín hắn khẳng định muốn cùng dạ hạo đánh một trận cái gì ngự thú sư cùng ngự thú hắn sao ai quản được nhiều như vậy quét hư không quân chủ mặt mũi không đánh cái gần chết cũng phải đánh cái nửa tàn phế đại gia không cần phải lo lắng trần phạm nhẹ nhàng phất phất tay nói hư không quân chủ đệ thất cùng hư không quân chủ thứ tám mươi hai hiện tại cũng là đồng bọn của chúng ta chiến hữu của chúng ta một đám cổ thần hai mặt nhìn nhau bọn hắn đến cùng ngủ say đã bao nhiêu năm biến hóa này cũng quá lớn một điểm a năm đó đối thủ một mất một còn hư không quân chủ vậy mà trở thành đồng bạn không đúng là trở thành sùng vật ngay tại một đám cổ thần nhìn chăm chú trần phàm tất cả phân thân lại hội tụ lại với nhau tiếp đó chậm rãi tiến lên hắn sách theo đánh gãy thiên ma đao lại là có một loại một người người tiên độc cản thiên quân vạn mã tuyệt thế khí phách một cô mặc dù chục triệu người ta tới vậy tuyệt đại phong thái c h ấ n nhiếp nhân tâm tất cả mọi người nhìn thấy bóng lưng này trong lòng cũng là bằng thêm một cô yên ổn phảng phất có người này ngăn tại trước mắt hết thảy liền không ở lời nói phía dưới vô số tràn đầy điên quân bạo ngược ý niệm trong hư không, không ngừng đàn sen đến không hết hư không á t ma đang từ bốn phương tạm hướng hướng về bên này lũ l t r ầ n pham k h é c quát một tiếng thân thể búng mình lên không tiếp đó nhanh chóng nhất c h u y ể n đoạn thiên ma đao đao quang giống như một cái vòng tròn như thiểm điện hướng ra phía ngoài k h u y ế t tảng ra nguyên bản tràn ngập ở hư không điên cùng hỗn loạn ý thức trong nháy mắt tan thành mây khói cái t i a như thủy triều vọt tới hư không á t ma giống như là huyền ảnh đồng dạng tôn xây minh hóa thành cho bụi toàn bộ cổ thần giới hoàn toàn yên tĩnh nơi xa x ô i đồng dạng tại hướng về bên này cho tới bây giờ vô số hư không ma thần trong nháy mắt nín hơi ngưng khí khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy một cử động nhỏ cũng không dám đúng lúc này hàn băng đại điện lòng đ đột nhiên xuyên thủng mà ra hướng về trần phạm bọn người vô tới lui trong tiếng kinh hô tất cả tại chỗ cầm dạ gần như đồng thời ra tay từng đạo pháp tắc sức mạnh kèm theo đao quan g kiếm ảnh như thiểm điện đánh tung ở cái k i a màu đen mà trào phía trên đáng sợ khí kình nộn n ạ o lên nhưng ngoại trừ hai vị hư không quân chủ cùng mang theo thần binh thẩm lại nhải mấy người bên ngoài còn lại tổ thần công kích rơi vào cái k i a màu đen mà trào bên trên cơ hồ cũng không có đối nó tạo thành bất cứ thương t ổ gì mắt thấy cái t i ê ma trào dư thế không ngừng phải bắt đến sừng sững bất động trần phạm trên thần bốn chân pham cuối cùng đậu hai tay của hắn cầm đao trường đao t r n g đao hướng về phía dưới kia cái kia ma chảo chém ra một đao chết đi cho ta ngay tại trần phàm lạnh lùng trong thanh âm một đạo b á tuyệt thiên hạ ánh đao màu đen trong hư không xuất hiện đao con kia vạch ra một đạo y ê u mị nhưng lại vô cùng uy nghiêm k í c t í c h tại trong nháy mắt đánh vào ma chảo màu đen phía trên cái này đ a o quang như là tử vong luận tử đ n g dạng mang theo lấy một cỗ có thể so với thiên quân vạn mã kỵ binh lười mát huyết tinh chém giết khí tức khủng bố đ ồ n g nhiên xoắn một phát một đao da thương k h n g nát giờ khác này tất cả nhìn chăm chú lên nơi này tổ thần trong đầu đều xuất hiện sáu cái chữ này mắt thì thấy cái kia màu đen đao quang bỗng nhiên xoắn một phát liền đem cái kia ma c h ả o xoắn đến n á t b ấy triệt để hóa thành cho b ụ i một đ a o bốn chỉ là một đao liền phá hủy phá phong mà ra ma c h ả o lúc này trong hư không một cái vòng xoáy c h ố n g rông xuất hiện lại một cái chân phàm thản nhiên từ vòng xoáy kia ở trong đi ra hắn cũng không nói chuyện tay trái nhẹ nhàng hướng về nắm vào trong hư không một cái một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện ở hàn băng đại điện vị trí chỗ ở bầu trời chỉ một thoáng năng lượng đáng sợ phong bạo giống như dòng lũ tìm được chỗ tháo nước đầm dạng điên cuồng hướng về trong hố đen kia hội tụ mà vào cái này mới xuất hiện chân phàm Cổ tay khẽ đảo, đồng dạng cầm một, một a vị hàn băng trong đại điện thức tỉnh cổ thần lập tức nói ra cố phong ấn tất cả cổ thần trong nháy mắt chia làm rất nhiều phê phân tán ra từng cái xiềng xích tử trong tay bọn họ bay ra tiếp đó quấn quanh ở cái tia bốn cái cực lớn thông tin thần trụ phía trên thư không quân chủ đệ thất lại nói coi như chỉ là tàn hồn mà lại là tại trong phong ấn tàn hồn chúng ta loại lực lượng này muốn làm bị thương hắn cũng là khó như lên trời khiến người khác đem tất cả sức mạnh đều hội tụ ở trên người của ngươi lại mượn ngươi đoạn thiên ma đào kích tích h ra chỉ có dạng này mới có cơ hội đem hắn chém giết gia hồng nhan gật đầu một cái không tệ tất cả tổ thần lập tức đều hội tụ ở trần phàm sau lưng dùng hợp bốn đạo p h á p tắc hoặc năm đạo p h á p tắc vẫn như cụ k h ó mà làm bị thương hư không chúa tể tàn hồn nhưng có lực lượng này nếu như chuyển đến trần phàm trên thân lại dùng đoạn thiên ma đào kích thích ra lại có hy vọng d i ệ n sát cái k i a hư không chúa tể tàn hồn gia hống nhan cùng sở huyền bọn hắn giống như là điệt la hán đồng dạng đem sức mạnh nhanh chóng chuyển hướng về phía trần phàm trần phàm sừng sững ở hư không k h ô n g n ú p ních hắn tầng thứ chín hư không t h ầ n thể phản phất đã hóa thành hát động bắt đầu tiếp nhận cái k i a mãnh liệt sức mạnh mênh mông đằng sau chuyển tới sức mạnh ngoại trừ thân lực còn có pháp tắc dung hợp sức mạnh trần phàm điên cổn xúc thế ở trong mà phía dưới hàn băng trong đại điện thức tỉnh những cái tia cổ thần đang tại gia cố phong ấn hơn nữa mở ra hư không thần thể tầng thứ chín chính bọn họ mặc dù pháp tắc cũng không có thay đổi gì một thân tu v i nhưng cũng là càng hơn lúc trước tất cả cổ thần tiến vào hư hồn trạng thái cơ hồ miễn dịch trong phong ấn không ngừng hướng ra phía ngoài bắn nổ sóng xung kích tổn thương trần phạm yên lặng nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới t h â n trí của hắn bao trùm lấy phương viên ứ c vạn bên trong khu vực g ắ t gao phong tỏa trong phong ấn b ậ t kia bốn cái thông tin ê thần trụ phối hợp nhiều như vậy vị cổ thần chưa hẳn có thể hoàn toàn phong bế cái kia hư không chúa tể tàn hồn thế nhưng hư không chúa tể tàn hồn muốn lao ra cũng không có dễ dàng như vậy giờ khác phía trước tiến vào hư không hắn kỳ thực đã coi như là cùng hư không chúa tể giao thủ qua mặc dù đây chẳng qua là gánh chịu hư không chúa tể sức mạnh mấy cái đầu lâu nhưng bị phong ấn hư không chúa tể tàn hồn cùng mấy cái kia đầu lâu tính là cùng một loại đồ vật không cách nào liền là ai mạnh hơn một chút ai yếu hơn một điểm mà thôi cổ thần giới bên trong bạo phát bốn đạo loại khí tức này như vậy thì là tứ đại khối bốn khác mấy giới chỉ sợ cũng phong ấn ít nhất tứ đại khối một cái trước kia đã bị chém vào nửa tàn hư không chúa tể bị chia làm mấy khối lớn sau chấn áp mấy trăm vạn năm hắn tàn hồn lại mạnh cũng là có hạng t r n phàm tâm n i ệ m khẽ động Đang nhanh chóng chạy tại từng cổ h thần, thần, thần giới xuất hiện vô số hắc động nháy mắt hàn băng đại điện phong ấn lại một lần nữa xuất hiện thực chấn một gốc quỷ dị đại thụ thân cây càng là đâm rách phong ấn chỉ thấy đại thụ kia đen như mực như ngọc bên trên không có một mảnh lá cây chỉ có vô số thân cây cùng sợi dễ quấn quanh một vòng lại một vòng từng cây trên cành cây lại còn mọc ra lít nha lít nhít ánh mắt đỏ như máu nhìn liền để người tê cả ra đầu thấy cảnh này trên không một đám cường giả lập tức liền lấy làm kinh hãi một đám dung hợp nam đạo pháp tắc cổ thần tại bị trần phàm mở ra hư không thần thể tầng thứ chín sau đó thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh đạt đến một cái khó có thể dùng lời diễn tả được kinh khủng hoàn cảnh chính là như vậy một đám cổ thần liên thủ cùng một chô g a cô phong ấn lại bị bên trong vật kia đem phong ấn cho đấm rách lúc này đứng tại trần phàm sau l ư n g dạ hồng nhan thần thức truyền âm nói bây giờ hư không giá trị còn không cách nào mở ra hư không thần thể tầng thứ mười sao trần phàm lắc đầu coi như phía trước không giúp bọn hắn mở ra hư không thần thể tầng thứ chín hư không giá trị cũng còn chưa đủ giúp ta mở ra hư không thần thể tầng thứ mười dạ hồng nhan trầm mặc nàng cũng biết chính mình hỏi được rất dư thừa hư không giá trị thật muốn đạt đến mở ra hư không thần thể tầng thứ mười trần phàm như thế nào lại một mực dây dưa mà không đi mở ra đúng lúc này bắt cổ khí tức đáng sợ đột nhiên từ xa mà đến gần trần phàm cùng dạ hồng nhan bọn người đều không chịu được lấy làm kinh hư không quân chủ khí tức bốn phía trước cổ thần giới bạo phát đi ra hư không quân chủ khí tức sau đó bọn hắn phân thân đã dùng tốc độ nhanh nhất đem những cái kia hư không quân chủ tàn hồn từng cái nghiền nát cái này tám cái hư không quân chủ là nơi nào xuất hiện có chút nhức đầu c h â n phàm cười khổ một tiếng nói mấy cái này hư không át m à đều biết trêu đ ù a âm nhu quý kế bọn hắn rõ ràng sớm đã thoát khốn lại vẫn luôn giấu ở bên cạnh không lộ diện bây giờ hư không chúa tể muốn c ư ơ n g ép phá phong bọn hắn liền xuất hiện sở huyền bọn người tâm tư thay đổi thật nhanh từng cái ánh mắt đều trở nên ngưng trọng vô cùng phía trước bọ cùng c một hư ỗ diệt trừ một tôn h không quân chủ tám à mươi hai cùng hư không quân chủ đệ thất đã ngăn ở cái tia tám cái hư không quân chủ trên đường chạy tới hư không quân chủ đệ thất nhữ mày nói trần phàm có chút phiền thoái a hai chúng ta mặc dù đã mở ra hư không thần thể tầng thứ chín nhưng còn chưa tới kịp quen thuộc cố lực lượng này đâu chúng ta ra tay chỉ sợ kéo không được bọn hắn quá lâu a các tổ thần trong mắt đều lộ ra vẻ lo lắng phía dưới hư không chúa tể cũng tại điên cùng xung kích phong ấn bên ngoài lại tới tám cái hư không quân chủ phá phong mà ra hư không quân chủ cũng chỉ có hư không quân chủ cấp độ tồn tại mới có thể ngăn được ga sở huyền cùng thậm lại nhải bọn hắn trên thân mang theo thần m i n h có lẽ cũng là có thể ngăn chặn hư không quân chủ một quãng thời gian nhưng mà sức mạnh một khi phân tán bên này hư không chúa tể làm sao bây giờ bốn cái trần phong nói lao thất các ngươi một người ngăn chặn hai cái là được mặt khác bốn cái để ta giải quyết nói trần phàm hơi hơi nghiêng đầu một cái đối với phía sau dạ hồng n h a n đám người nói hồng n h a n các người đi xuống trước trợ giúp hàn băng đại điện thức tỉnh những cái k i a cổ thần gia cô phong ấn dây dương một ít thời gian ta đi một chút liền đến hảo dạ hồng n h a n bọn người lập tức phi thân xuống ngũ thải thần thạch cùng tế thiên bi chờ thần binh đồng thời bay ra bắt đầu trợ giúp những cái k i a cổ thần gia cố phong ấn trên không trần phàm đã cùng hư không quân chủ đệ thất sóng vai mà đứng hư không quân chủ đệ thất khỏe miệng có chút co lại nói kẻ đến không tiện a mỗi một cố khí tức đều vô cùng cứng hãn bọn hắn chỉ sợ phá phong rất lâu chỉ là một mực trốn ở một nơi nào đó tùy thời mà động đang khi nói chuyện tám đạo lưu tình đã đến phụ cận hư không quân chủ đệ thất cùng hư không quân chủ thứ tám mươi hai đồng thời lạnh rên một tiếng một người chặn hai cái hư không quân chủ mà trần phàm cũng không thấy hắn có động tác gì đã chống rông xuất hiện ở mặt khác bốn cái hư không quân chủ trước mặt trần phàm cũng không nói nhảm trực tiếp một đao quét ngang mà ra kinh khủng đao quang giống như một đầu hắc long đồng dạng trong n g á y mắt bao phủ cái kia bốn cái hư không quân chủ bốn vị hư không quân chủ lạnh rên một tiếng đồng thời ra tay đôi cứng trần phàm nhất kích chỉ thấy bốn đạo màu đen của sáng rung hợp lại với nhau lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh tung ở cái kia hắc long trên lòng đầu lấy màu đen của sáng cùng hắc long tiếp xúc điểm làm trung tâm tạo thành một cỗ kinh khủng phong bạo hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra không gian pha thoái thiên địa chấn động phản phất giống như tận thế bình thường trắng cảnh làm cho tất cả chú ý người nơi này sợ đến vỡ mật ngay tại mọi người trợn mắt há hốc m ồ m n h ì n chăm chú mặt trầm như nước trần p h ạ m nắm l ấ y đánh g â y thiên ma đao nhẹ nhàng đẩy về phía trước bốn hủy thiên diệt đ i ệ tiếng vang thanh âm liên miên vang lên hán trưởng đao đao cương hình thành hắc long càng là lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía trước tiến Cùng hắn chống lại bốn vị hư không quân chủ mặt như màu đất toàn thân đều run dậy không thôi lung lay sắp đổ tất cả hư không quân chủ trong mắt toàn bộ là hãi nhiên đồng dạng là dung hợp lục đạo phát tắc hắn vậy mà cường hoành đến đáng sợ như vậy hoàn cảnh cái kêu đoạn thiên ma đao rõ ràng vẫn chỉ là một bộ hình chiếu phân thân a bọn hắn cái này ý niệm vừa khởi bốn liền nghe trần phàm hư nhẹ một tiếng nắm lấy đoạn thiên ma đao tay phải nhẹ nhàng chấn động bài sơn đảo hải bình thường sức mạnh lần nữa mãnh liệt tuôn ra màu đen cổ sáng cuối cùng là bị hắc long chấn vỡ bốn vị hư không quân chủ đồng thời phun ra một ngụt máu tươi lui về phía sau bay ngược mà ra. Các nhưng ẩ trần phạm căn bản không có nghĩ qua bằng vào hư không xiềng xích liền đem bọn hắn phong ấn bốn hư không xiềng xích chỉ có điều trên người bọn hắn lưu lại một đạo phong ấn gò bó phong bế bọn hắn một bộ phận thần lực thấp xuống tốc độ của bọn hắn mà thôi ngay tại bốn cái hư không quân chủ bình tĩnh dãy g ù a thời điểm bốn trần pham chia ra làm bốn đồng thời xuất hiện ở cái kia bốn cái hư không quân chủ trước mặt bốn cái hư không quân chủ mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc đồng thời hướng phía sau rút khỏi nhưng bọn hắn sức mạnh nơi nào nhanh hơn được bây giờ trần phàm tại bọn hắn triệt thoái phía sau nháy mắt trần phàm đoạn thiên ma đao đã như t h i ể m điện rơi xuống bốn cái hư không quân chủ đồng thời bị đánh mở tiếp đó nổ tung thành cho vì đối phó hư không chố t h ể trần phàm hiện tại xuất thủ không lưu tình chút nào nhìn như đơn giản một chiêu cũng đã là át chủ bài ra hết bốn đao rơi xuống bốn cái hư không quân chủ trong nháy mắt hồi phi yên diệt trong đó một cái trần phàm hóa thành hất động Đem u ngay n hôn loạn lực lượng h lực của b tại à n hư n xuống. bên Một khác, h không quân chủ đệ thất cùng hư không quân chủ thứ tám mươi hai ngẩn người nháy mắt nguyên bản bị bọn hắn quấn lấy bốn cái hư không quân chủ đột nhiên hóa thành từng đạo lưu quang chạy ra ngoài hư không quân chủ đệ thất cùng hư không quân chủ thứ tám mươi hai xem như hư không quân chủ bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hư không quân chủ chạy trốn trốn được như thế gọn càng đi được sao trần phàm âm thanh tại hư không vang lên bốn cái trần phàm phân biệt đổi kịp đảo tẩu cái kia bốn cái hư không quân chủ như chém dưa thái rau xoát xoát mấy lần liền đem mấy cái kia hư không quân chủ đưa hết cho chặt con mẹ nó dạ hạo thì thảo nói vừa mới phàm ca nói đi đến liền tới cái này đúng thật là đi một chút sẽ trở lại a tiểu bạch tiến hóa đúng thật là đi một h ú t sẽ trở lại t h i ê n hóa đều đáng sợ tới mức này sao lệ phong đi gật đầu một cái nói hư không quân chủ đều biến thành gà đất chó s ta còn muốn lấy muốn làm sao ra ngoài hỗ trợ đây đám người treo một trái tim đều bông l ò n g xuống nhưng vào lúc này bốn phía dưới cái kia vọt ra khỏi phong ấn quỷ dị hát thụ đột nhiên giống như xúc tu đồng dạng nhanh chóng hướng về phía trước kéo dài hướng về hóa thành h ắ t động trần p h ạ m của tới hư không quân chủ đệ thất thấy thế lấy làm kinh hãi hô to một tiếng nói hắn muốn cướp đoạt mấy cái kia hư không quân chủ sức mạnh ngăn cản hắn sau một khắc một đạo quang mang sáng lên chiếu xạ ở cái kia xúc tu phía trên cái kia thật dài xúc tu bị tia sáng chiếu xạ đến một đoạn liền như vậy hư không tiêu thất đám người tập trung nhìn vào chỉ thấy bạch như ca tay bên trong cầm thái hư t h a n h kính hơi hơi cười lấy lung lay hai cái vừa mới cái kêu biến mất s ú c tu càng l à bị nàng dùng thái hư t h a n h kính thu vào phía trước thái hư t h a n h kính thôn vệ ẩn chứa hư không chúa tể sức mạnh thần binh sau đó cũng biến thành so trước đó càng thêm lợi hại mặc dù vẫn như c ũ còn không có cầm lại thái hư t h a n h kính bản thể nhưng bây giờ thái hư t h a n h kính lại là liền hư không chúa tể sức mạnh đều có thể thôn vệ phía dưới trong phong ấn chui ra tới màu đen đại thụ cứng rắn chống đỡ lấy một đám tổ thần sức mạnh áp chế còn đang không ngừng ra bên ngoài b ư ớ lên vốn chỉ là lộ ra một đoạn thân lao ma đầu n h ì n không được sao trong đó một tòa hát động lại hóa thành trần p h ạ m chỉ có điều cùng lúc trước bất đồng chính là lúc này trần p h ạ m chiều cao đạt n g à n trượng lại là một bộ cự nhân hình thái trần p h ạ m từng bước một nhanh chóng dẫm đạp tại hư không hướng về cái kia màu đen đại thụ đi tới mỗi một bước đều phát ra tới trời long đất lở âm thanh từng cây thô to dễ cây như d ò n g đồng dạng xuyên thấu mà ra hướng về trần p h ạ m của tới tại một đám tổ thần gia cố phong ấn dưới tình huống cái kia hư không chúa tể lại còn có thể phóng xuất ra sức mạnh đáng sợ như vậy nhưng tình tiên đạp đất trần phảm đối mặt điên quần quân tới cái kia vô số dễ cây lại là không để ý chút、nào. hắn không lùi mà tiến tới từng bước đi ra cực lớn ma đao trực tiếp quét ngang mà ra trường đao đảo qua tất cả dễ cây trong khoảnh khắc cũng là hóa thành than cốc tiếp đó ẩm vang nổ tung chân phàm lăng không n ả y lên xuyên thấu không gian trực tiếp rơi xuống màu đen đại thụ trước mặt chết cho ta chân phàm q u á t to một tiếng liền không gian đều trò chân vỡ hắn mới vừa dứt thân hình không chút nào dừng lại lần nữa một đao quét ngang mà ra đao quang nở rộ trong nháy mắt liền từ cái kia nguyên bản đã trở thành than cốc một nửa màu đen trên cây cự thụ nghiền ép mà qua than cốc bình thường màu đen đại thụ kèm thêm dễ cây cùng một chỗ một tiếng trong phong ấn chuyên đến một cái âm thanh quỷ dị đoạn thiên ma đào bản tôn đều không ra vậy mà liền nghiền nát hắn đâm thùng phong ấn sức mạnh bốn nhưng trần phạm rõ ràng không định nói nhảm với hắn một đao quét rất màu đen đại thụ sau đó trần phạm hai tay cầm đao trường đao đảo ngược một đao hướng về màu đen đại thụ trước kia vị trí đâm xuống bốn vô tận cường quang cùng hát sắc ma khí đồng thời nổ bể ra tới tất cả tổ thần đều có loại thiên địa phàng phất muốn nổ tung cảm giác đồng thời hướng phía sau ra khỏi kinh khủng tiếng oanh minh kéo dài không ngừng đáng sợ phong bạo đem khu vực phụ cận cậy một lần lại một lần đem nguyên bản đã đầ phương viên ứ c vạn bên trong khu vực hoàn toàn hóa thành một mảnh tuyệt điệp hôn loạn bạo ngược sức mạnh ở phía này không gian tàn phá bờ bãi vô số phong bạo bao phủ bao cắt đ ầ y trời d i ệ t thế bình thường c h ẳ n g cảnh kéo dài một hồi lâu n ữ thú trong không gian vô số thần ma toàn thân kéo căng thở mạnh cũng không dám một ngụm ngơ ngác nhìn một màn này trần phám đem cái k i a đoạn thiên ma đao rút ra đứng thẳng người sau đó hắn liếc mắt nhìn hư không quân chủ đệ thất, hư không quân chủ đệ thất bị hắn cái nhìn này thấy lông bao dựng đứng liền nghe trần phám nói vừa mới trừ đi tám cái hư không quân chủ tàn hồn tăng lên đại lượng hư không giá trị nếu là có thể lại diện trừ ngang nhau trình độ m ộ ư ơ i năm cái tàn hồn có thể hư không giá trị liền đầy đủ mở ra hư không thần thể tầng thứ một ư ơ i ta mẹ nó hư không quân chủ đệ thất kém chút chửi mẹ chân pham kẻ này sẽ không đem chủ ý đánh tới trên đầu mình tới a lúc này trần pham lại nói các ngươi tiếp tục ra cố phong ấn hồng nhan ngươi triệu hoán thông thiên thần trụ sức mạnh thêm một bước gáp chế hư không chúa t ệ sức mạnh ta tiến vào phong ấn cùng hắn so chiêu một chút không được gia hồng nhan giật nảy cả mình quá mạo hiểm gia hạo cùng sở huyền mọi người cũng đều là lao nhau muốn khuyên can trần phàm trần pham lắc đầu nói ngoại trừ chỗ này cổ thần giới còn có ba chỗ loại này phong ấn khác ba chỗ phong ấn mặc dù so ở đây củng cố nhưng chưa chắc có thể chống đỡ quá lâu thời gian kéo dài càng dài đối với chúng ta càng bất lợi đáp lấy khác mấy chỗ phong ấn củng cố từng cái từng cái đem hắn ép diệt thôn vệ chúng ta mới có thắng cơ hội dù là trần p h ạ m bây giờ g i ế t hư không quân chủ như chém dưa thái rau nhưng mà tiến vào phong ấn cùng hư không chúa tể t à n hồn đối đầu vẫn là quá mạo hiểm bốn đây chính là hư không chúa tể a chỉ là hắn tiết lộ ra ngoài một điểm khí t ứ c liền để bọn hắn kinh hồn t á n đảm nhiều như vậy thời kỳ viễn cổ cổ thần tương trợ đều khó mà đem hắn phong tại đại trận bên trong. vì trần i tiến vào đại ệ n t vào ậ n vạn nhất bốn.、Sở、huyền cao mày nói, bây giờ hư không năng lượng lỗ hổng còn có bao nhiêu. Không đến không hư thể chờ đến mở ra hư h t bây Sở mở mày cao có bao ra giờ lỗ phong tầng thứ nói vừa mới các ngươi cũng nhìn thấy v ậ t k i u phát như bị điên một dạng muốn lao ra hắn không để ý hồn phách tổn thương tu vi mất đi đều phải xông pha phong ấn không có khả năng cho chúng ta bao nhiêu thời gian khác mấy chỗ phong ấn xung kích cũng càng lúc càng lớn sở huyền cũng trầm ặ c hắn hà to miệng nhưng cái gì lời nói cũng không có nói đi ra hắn bây giờ vẫn chỉ là dung hợp nam đạo phát tắc coi như muốn tiến vào phong ấn hỗ trợ đều căn bản làm không được liền xem như dung hợp lục đạo pháp tắc lại như thế nào đối mặt hư không chúa tể tàn hồn dung hợp lục đạo pháp tắc tồn tại cùng sâu kiến cũng vô lược dạng bây giờ trần phàm có thể cùng hư không chúa tể tàn hồn đối kháng bằng vào là tầng thứ chín hư không thần thể hư hồn cùng với đánh gãy thiên ma đào các loại nghĩ đến đánh gãy thiên ma đào sở huyền đột nhiên nói người bản tôn tại ngự thú không gian giám sát từ giới nhưng có chú ý tới cổ ác ma giới xuất hiện d i biến trần phàm lắc đầu cổ ác ma giới rất tiến tĩnh không có bất kỳ cái gì biến hóa sở huyền lập tức nói trước ngươi tại dùng đoạn thiên ma đao gánh chịu từng nơi vũ trụ thiên đạo chi lực sau liền đem nó đưa vào cổ ác ma giới dung nhập đoạn thiên ma đao bản tôn như vậy hiện tại phải chăng có thể c h ị u hoán đoạn thiên ma đao lực lượng cường đại hơn đúng a đ ề u đến cái này thời điểm này đoạn thiên ma đao bản tôn còn tại cổ ác ma giới không nhúc đích đâu cái này thời điểm này không c h ị u hoán đánh gãy thiên ma đao chờ đến khi nào ta thử thử xem cổ ác ma giới bên trong trần p h à m hư ảnh đột nhiên hiện ra hắn đứng tại hư không xa xa nhìn qua phương xa cái tia kình thiên trụ lớn một dạng đánh gãy thiên ma đao thả ra một tia ý niệm đem cổ thần giới phát sinh sự tỉnh chuyển đi qua bôi đen quang phá không mà đến trần phàm cùng tiếu một tiếng tiếp nhận bay tới đánh gãy thiên ma đao thanh này đánh gãy thiên ma đao cũng không có khí linh nhưng trần phàm nắm trong tay lại là cảm giác c h ị u nặng phản phất nắm một phương vũ trụ đồng dạng có như thế trợ lực trần phàm lòng tin tăng nhiều cổ thần giới hàn băng đại điện phong ơn phía trên hơi híp cặp mặt phàm đột nhiên ngẩng đầu lên tất cả những người khác cũng đồng thời ngẩng đầu lên chỉ thấy phương sa một đạo hát quang phản phất xuyên qua viễn cổng hoàng đồng dạng đang phá không mà đến kèm theo hát u ò n đến toàn bộ thiên địa phản phất cũng bắt đầu chấn động ung ung tiếng nổ lớn bên thai không dứt c r â n pha mỉm cười cầm trong tay đoạn thiên ma đao ném ra hắn ném ra đánh gãy thiên ma đao cùng bay tới đánh gãy thiên ma đao trong nháy mắt dung hợp lại với nhau tiếp đó bay trở về như thế sức mạnh t r â n pha nắm đánh gãy thiên ma đao một mực bình tĩnh trong hai mắt cũng là lộ ra một tia cùng hỉ mà cái này thời điểm này bởi vì dạ hồng nhan triệu hoán tám đạo tia sáng cũng là từ xa mà đến gần tám cái thông tin thần trụ dạ hạo đống nhiên ngẩng đầu lên ta thông tin thần trụ ta thông tin thần trụ thầm lại nhải đôi mắt đ ố n g nhiên co rụt lại. cái này lực lượng đáng sợ cái kia tám cái thông tin ê thần trụ toàn bộ là bản tôn đây không phải là hình chiếu phân thân ngay tại tất cả cường giả nhìn kỹ giữa bốn thông thông thông toàn bộ tám cái thông tin ê thần trụ ẩm vang rơi xuống bay tới tám cái thông tin ê thần trụ cùng nguyên lai、like、bốn cái thông tin ê thần trụ hội tụ thành một tòa huyền ảo khó lường p h á p trận từng cây thông tin ê thần trụ ở giữa xuất hiện từng đạo sấm xét tung h à n h giao thoa tạo thành một cái lưới lớn liên nguyên bản cái kia màu đen đại thụ đánh vỡ một lỗ hồng bây giờ đều bị cái kia lưới lớn triệt để bao trùm chắc chắn ngự thú trong không gian vô số thần mà vung tay hô to trần pham k h é gật đầu đem hư hồn thôi phát đến cực h ạ n trực tiếp tiến nhập trong phong ấn giờ khắc này tất cả ma thần nín hơi ngưng khí chật ra hồng nhan khẽ quát một tiếng nói đem hết toàn lực ra cô phong ấn chấn áp lao tặc kia tám bực bội bảy ngày còn không có tốt mấy ngày nay ho khan tăng lên u ố n g họng đều câm l ờ i nói có chút cũng không nói ra được nhưng có một mực không có nóng dần lên cùng trước kia cảm bạo quá giống nhưng vẫn như c ũ khó chịu phiền muộn các huynh đệ đi ra ngoài nhớ kỹ bảo vệ tốt chính mình tận lực ít đi trôi nhiều người mang tốt khẩu trang chương năm trăm ba mươi ba cuộc chiến trừ ư cái đó ra là mười hai cây so tinh thần còn to lớn hơn thông thiên thần trụ mà liên tại một phe này vũ trụ trung tâm một đoàn bóng đen bị vô số đầu xiềng xích xuyên thủng áp chế gắt gao hư không chối tệ trần phám đem hư hồn thôi động đến cực hạ ẩn nặng chân thân hướng về bóng đen kia chậm rãi tới gần nhưng ngay tại hắn đến gần nháy mắt bốn cựu thiên tri thượng mây đen l a n lộn một tấm cực lớn gương mặt chậm rãi ngưng kết hình thành giống như nhìn xuống sâu kiến nhìn xem hư hồn hóa trần phàm ác ma t r ì vương người rốt cuộc đã đến như sấm âm quần quận âm thanh thứ hư không bên trên chuyển tới sau một khắc một cái cực lớn huyết thủ hấn đột nhiên từ cái kia giả t h i ề n tế nhật trong mây đen r ố i ra mang theo phong lôi chi thanh hướng về trần phàm một tay bắt lấy phong bạo nhấc lên thiên băng địa liệt hắn có thể nhìn đến ta chân thân chỗ trần phàm lấy làm kinh hãi chân trái tiến tới một bước thân thể hướng xuống hơi chầm xuống cổ tay trái một lần một quyền hướng về phía trước đánh t lấy cưỡng chế mạnh lấy lực thắng lực lần này h ắ n vậy mà không có sử dụng đánh gậy thiên ma đao mà là lựa chọn lực lượng pháp tắc đối cứng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh như quần quận lôi đỉnh quyền cường chỉ ở trên không chợt lóe lên chính là đụng phải cái tia to lớn huyết thủ ấn huyết thủ ấn cùng quyền cương đồng thời nổ bể ra tới kinh k h ủ n g phong bạo hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra đẩy trời máu tươi rơi xuống lọt vào trong tầm mắt đều là huyết hồng trần phan khanh n h m ạ n một cái đối phương hiện hiện ra một loại hữu tươi rơi xuống lọt vào trong tầm mắt đều là huyết hồng ngay tại hắn cao mày nháy mắt cái kêu huyết thủ ấ n nổ tung bay xuống giọt giọt máu tươi đột nhiên lại một lần nữa nổ tung toàn bộ thiên địa phản phất tại trong nháy mắt hóa thành huyết hải phương viên nước vạn bên trong khu vực toàn bộ bị biển máu này bao phủ ở trong đó một lâm vào biển máu này trần pham lập tức cũng cảm giác liền hư hồn đều lâm vào vũng bùn đồng dạng thật quỷ dị sức mạnh trần pham t h ầ n s ắ c hơi đổi lập tức liền chuẩn bị thôi động hủy diệt pháp tắc cùng pháp tắc giết chóc đối kháng hắn chậm rãi quét mắt một phía hư hồn tùy ý cái kêu huyết hải xuyên t ấ u nhưng liền xem như đem như đem hư hồn cái loại cảm giác này giống như chui vào vô tận biển sâu đồng dạng cùng vô tận biển sâu bất đồng chính là bốn phương tám hướng đều tràn đầy một loại băng lãnh sâm nhiên cường đại đến làm cho người run dày khí tức tạ ác chân pham cánh tay phải chấn động đoạn thiên ma đao một đao hướng về phía trước điên c u ồ n g chém mà ra kinh khủng huyết hải lập tức liền bị đánh ra một đầu cực lớn hẻm núi nhưng rất nhanh cái kia bị đánh mở hẻm núi lại nhanh chóng s á t nhập ở một khối nhìn bộ dạng này không đem bị phong ấn ở trung tâm hư không chúa tể giải quyết đi huyết hải thì sẽ không biến mất lúc này huyết hải sôi trào đứng lên sóng lớn ngập trời từng cái giữ t ậ n kinh khủng cực lớn huyết long nhắc lên ngàn trượng s ó n g lớn từ bốn phương tám hướng hướng về trần p h ạ m chân thân vị trí chỗ ở cồn u hướng mà đến tại trần p h ạ m cái trong cảm ứng mỗi một đầu huyết long k h í tức p h ả n phất đều vượt qua thời kỳ toàn thịnh hư không quân chủ dòng d ã hơn một trăm đầu huyết long liền như là hơn một trăm vị hư không quân chủ đồng thời hướng về hắn triển khai công kích mà nguyên bản bị gắt gao phong ấn lại bóng đen bởi vì biển máu che lấp càng l à đã triệt để mất đi bóng dáng song phương tình cảnh đ ổ i trần phàm ngược lại đã biến thành ở ngoài sáng mà bị phong ấn trói buộc hư không chúa tể lại núp ở ám mắt thấy hung uy ngập trời từng cái huyết long công tới trần phàm cũng là không thể chú ý quá nhiều phổ thông hư không quân chủ căn bản công kích không đến hắn hư hồn nhưng hư không chúa tể sức mạnh trần phàm nhưng cũng không dám k i n h thường vậy trước tiên để cho ta xem ngươi có nhiều đại năng lực trần phàm hai chân chuyển hướng hai tay n ắ m đánh gậy thiên ma đao vùng đao điên cùng chém từng đạo pháp tắc sức mạnh phun trào mà ra từng cái đánh tung mà đến huyết long đeo thảm một tiếng nổ tung ra mà trần phàm cũng là thân thể kịch ấ n trên không trung mãnh liệt lắc lư một cái một chiêu này đôi cứng coi như hắn tại hư hồn trạng thái vẫn như cũ cảm giác rất khó chịu lúc này một cái chiều cao trăm trượng toàn thân máu đỏ hôn viên đã đạp huyết mà đến ngay tại cái kia hôn viên sau lưng nổi lơ lửng vô số cổ thi thể và khô lâu cảnh tượng cực kỳ kinh khủng loại hình thức này công kích cực kỳ nguyên thủy đơn giản nhưng nguyên thủy đơn giản công kích nhưng lại là nhất là có hiệu quả công kích cái kia hung viên tốc độ lấy được biển m á u tăng thêm lại là vượt xa trần p h ạ m hư hồn tốc độ chỉ là một s á t na liền đã xuất hiện ở trần p h ạ m phía trước trần p h ạ m đôi mắt hơi hơi có rút chỉ là hắc á m thần lực ngưng tụ hung viên khí tức lại so phía trước thấy qua hư không quân chủ mạnh hơn gấp trăm lần nhưng trần p h ạ m ánh mắt bình tĩnh như thường hắn không lùi mà thì tới hư hồn trạng thái thân thể phá vỡ huyết hải hướng về cái kia hơn trăm t r ư ợ n g cao hung viên trực tiếp nên đón tiếp lấy hai tay nắm chặt ở đánh gãy thiên ma đao trần phàm không chút do dự xa xa một đao hướng về cái kia huyết sắc hung viên điên cùng chém mà ra dưới một đao phá diệt thiên cổ, nát bấy xâm la vạn tượng sức mạnh ngưng tụ ra một đạo rực rỡ vô phương đao mang như khai thiên tích địa đồng dạng hướng về cái k i a cực lớn hung viên chém thẳng vào xuống mặc cho ngươi công lực lại mạnh pháp thuật lại quỷ dị sức mạnh lại cường đại ta chính là một đao giống như lợi kiếm c h ả n g đ ổ hũ cái k i ê u huyết sắc hung viên thân thể trong nháy mắt một phân thành hai hung viên nổ bể ra tới thân thể lập tức liền gạt ra huyết h ả i s ó n g lớn nhấc lên ngập trời phong bạo đột nhiên trong biển máu đột nhiên xuất hiện điểm điểm ánh sáng một trăm linh tám cán hung kỳ từ trời rơi xuống đem trần phạm vây vào giữa cái kia từng tây h u n g kỳ phảng phất là máu tươi ngưng kết m à t h à n h lại lượn lờ một chút xíu q u ỷ dị hắc khí ra thiên tế nhật tại trong biển máu bay phất phới toàn bộ thiên địa một mảnh lờ mờ tại những cái kia h u n g kỳ khí tức tà ác quấy nhiêu t r ầ n phàm hư hồn tốc độ chật hạ xuống một đoạn liền tại hư hồn trạng thái hắn đều cảm giác được vô số tơ máu chui vào hắn thân thể t r ầ n phàm n g ầ n đầu nhìn lên càng là tại một mặt kia mặt h u n g kỳ phía trên thấy được vô số chương thống khổ gương mặt những cái kia gương mặt hắn đều không biết nhưng bọn hắn chủng tộc đ ặ thù chân phàm đều thấy thật sự rõ ràng cổ tượng thần tộc phần thiên thần tộc vượt sâu hắc cám tam nhãn át ma tộc thiên sứ thần tộc cổ ma tộc t h i ê n yêu t ộ c bốn cái kia hư không chúa t ể dường như là đem thời kỳ viễn cổ vô số thần giới cường giả hồn phách đều cho luyện hóa sắp nhập vào cái này một trăm l i tám cắn hung bên trong làm thị ngươi chân pham g ầ m thét một tiếng một vệ ánh đao vô căn cứ sáng lên mở tối một phương thế giới này lần nữa sáng như ban ngày cái kia tuyệt thế đ a o quang trực tiếp nghiền nát mười cây hung kỳ của cờ đem huyết hải đều chém ra tới một đầu ránh biển bình thường cái khe to lớn chân pham thân ảnh đã giống như là một đạo tia chớp màu đen từ phá vỡ lỗ hổng nhanh chóng thoát ra lao ma đầu bị hung trên lá cờ vô số cường giả hồn phách triệt để chọc giận trần phạm vừa vỡ mở cái kia một trăm linh tám cán hung kỳ ngưng tụ đ ạ i trận lập tức liền hướng về trong biển máu phong đi thiên nhãn mở ra xuyên thấu thật dày huyết hải phong tỏa trong biển máu ngay tại trong biển máu kia một tôn thân ảnh màu đỏ ngỏm đang chìm chìm nổi nổi quả nhiên ở đây trần phạm hư hồn tại trong biển máu chấp liên tục mấy lần một đau hướng về trong biển máu cái kia thân ảnh màu đỏ ngỏm điên cùng chém mà ra vào giờ phút này hắn đã lâm vào trạng thái giận dữ trong đầu chỉ có giết chết h d i ệ trên tuyệt hết thầy bao q g cắt hở. Thế nhưng huyết ảnh phản g đ ánh u mắt hải lạnh lẽo bỗng nhiên quanh người muốn lần nữa tìm cái kia hư không chúa tể vị trí nhưng hư không chúa tể hóa thân kiên kỵ đánh gãy thiên ma đao đã sớm hoàn toàn sắp nhập vào trong biển máu coi như trần phàm có thể tìm đến dấu vết để lại cũng cần muốn không thiếu thời gian nhưng hư không chúa tể rõ ràng không có khả năng cho trần phàm lưu lại đầy đủ thời gian bốn đằng sau cái kia từng cây h u n g kỳ đã quậy lên huyết h ả i sóng lớn hướng về trần phàm của tới phong bạo còn chưa tới cái kia từng cây h u n g kỳ phía trên đều t r u y ề n ra từng tiếng xuyên kim liệt thạch giống to thanh âm chỉ thấy từng cái toàn thân huyết hồng lớn như núi cao h u n g thú phản phất vượt qua viễn cổ hồng hoang nhanh chóng từ cái kia từng cây hùng trên lá cờ trôi ra hướng về trần phàm bên này bổ nhỏ mà đến hư không chúa tể cấp bậc hông thú một trăm lẻ bảy chỉ từng cái kinh khủ đã lấy vây quanh chi thế đem trần phạm vây ở trung tâm nhưng ngay tại như thế bất lợi thế cục phía dưới trần phạm trong mắt không có chút nào kinh sợ chi sắc tương phản hắn phủ phiếm trên không trung hơi ngước đầu xách theo đánh gây thiên ma đao mơ hồ trong đó lộ ra một cỗ duy ngã độc tôn khí thế xem thường hết thảy coi thường hết thảy không nhìn hết thảy đao vô thường chuyên chạm thiên phía dưới thần cù ma phong mang lợi l ự c phát một mặt xoay c à n khôn trần phạm thét dài một tiếng trong tay đoạn thiên ma đào đào quang tăng vọn phóng xuất ra như ánh mặt trời trói mắt đao mang thân thể của hắn cũng tại bây giờ như gió lốc nhanh chóng nhất、chuyển. đánh g â y thiên ma đao chém ngang mà ra tuyệt thế đao mang như thất lượng đồng dạng hướng về chạy như điên tới một trăm linh bảy chỉ h u n g thú chém ngang mà ra nhìn như rất đơn giản một ba bốn như phong vân và dặm hồ khiếu long đ ằ n g như biển g ầ m núi lở thiên phá vỡ mà sập một trăm linh bảy chỉ khủng bố h u n g thú cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời bị nhất đao lưng đoạn tiếp đó nổ bể ra tới một trăm linh bảy âm thanh đồng thời vang lên liền phảng phất chỉ có một tiếng vang vọng đất trời trong biển máu hoàn toàn yên tĩnh tựa hồ liền cái tia hư không chúa tệ đều ngây dại một đao nghiền nát một tám l i bảy chỉ hứng thú sau đó t r ầ n phàm thân thể nghiêng nghiêng hướng về phía trước hướng về hướng tay phải hướng một đao điên c u ồ n g chém mà ra ngay tại huyết h ả i cái hướng kia một đạo nhàn nhạt huyết ảnh tại trong biển máu nhanh chóng lóe lên toàn bộ huyết h ả i p h n g phất bị cắt chém trở thành hai khối bị cắt mở hai khối làm sao đều không cách nào khép lại t r ầ n phàm trong mắt không vui không buồn nhanh chóng vừa nén người cất bước liên hoàn nhanh chạm một đao tiếp một đao đuổi theo cái kia huyết ảnh điên c u ồ n g chém mà ra trong biển máu xuất hiện từng cái thông suốt chân không đường hầm cảnh tượng váy dị đến cực điểm mà theo huyết hại không ngừng bị đánh mở hôn kỳ một cây tiếp một cây bị h o n h nát bốn chân phàm cu trong mắt của hắn tinh thần chi quang lóe lên một cái rồi biến mất cái kia q u ỷ dị huyết ảnh lập tức liền bị ổn định ở trong biển máu trần phan một chiêu đắc thủ lại càng không chỉ hoãn liên tục bốn cái thuấn di đi qua hai tay cầm đao một đao hướng về cái kia huyết ảnh chém thẳng vào xuống cái kia huyết ảnh cùng huyết h ả i cùng một chỗ đồng thời bị một phân thành hai nhưng tách ra hai đạo huyết ảnh lại tại bị cắt mở sau đó phân biệt hướng về nam b ắ c hai cái phương hướng thoát ra tiếp đó toàn bộ hóa thành máu tươi sắp nhập vào huyết hại chạy ngược lại là rất nhanh mặc dù không rõ ràng hư không chúa tệ dùng chính là bí pháp gì nhưng đoạn thiên ma đao một đao vô công tất nhiên là không có chém chúng hư không chúa tể hóa thân chân thân mặc kệ cái k i a nhàn nhạt huyết ảnh là pháp thuật vẫn là pháp bảo ngưng kết mà thành hư không chúa tể chân thân nhất định nhận nút trong đó trần phàm trong mắt tinh quang l ó e lên hư hồn như là biển hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà ra giờ k h ắ c này hắn chân thân triệt để hóa thành hư vô phản phất ở khắp mọi nơi chỉ chốc lát tìm được ngươi trần phàm nhanh chóng đảo qua hắc hắc nợ nụ cười lạnh tại hư hồn toàn bộ chùm lên huyết hải phía trên sau trần phàm lập tức liền tìm đến cái t i ê huyết ảnh dấu vết cái bóng kia đang lấy phút cái, cái, cái như như h người. Người kia tại trong t biển máu không ngừng thuấn di huyết ảnh lần nữa bị không gian phong ấn ổn định ở trong biển máu chân phang một cái thuấn di tại kéo gần lại mấy vạn bên trong khoảng cách sau đó vô cùng đơn giản một đao điên cuồng chém xuống cái kia hư không chúa tể không hổ là hư không tối cường mặc dù chỉ là một bộ hóa thân mặc dù còn tại trong phong ấn vậy mà tại bị không gian phong ấn dưới tình huống thân thể ngạnh sinh sinh đi phía trái bên cạnh na di nửa thước đoạn thiên ma đao đao quang cắt chém xuống đem hư không chúa tể cánh tay phải sóng vai chặt đứt bị phê sạch một cánh tay hư không chúa tể lập tức thoát ly không gian trạng thái phong ấn một cái thuấn di đi vòng qua trần p h ạ m sau lưng cánh tay trái nhanh chóng đi lên nâng lên một chút từng t o a đại sơn ầm ầm lơ lửng tiến nhập trong biển máu đồng thời hướng về trần p h ạ m đập mạnh mà đi trần p h ạ m nửa bước không lủi vung đao điên cuồng chạy bốn từng tòa đại sơn không ngừng nổ tung ra nhưng cái này từng tòa đại sơn lại là s o trước đó khó khăn rất nhiều lao q u á i này vật giảo hoạt tới cực điểm ngay tại trần phàm suy xét đối xét thời điểm giấu ở một tòa núi lớn phía sau một cái huyết ảnh tại ngọn núi lớn kia bị nghiền nát nháy mắt víu một tiếng giống như một đầu huyết mãng đồng dạng dây dưa trần phàm ken két trần phàm chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình bị một cỗ lực lượng đáng sợ bắt được liền giống bị một cái bàn tay vô hình bắt được đồng dạng liền hư không thần thể đều bị bắt phải vang lên ken kẹt nếu không phải tại hư hồn trạng thái lần này hắn chỉ sợ cũng đã thịt nát sưng tan lúc này trong biển máu hư không chúa tể cái kia cái bóng nhàn nhạt, nhạt đã vòng tới trần chỉ thấy cái bóng kia xa xa hướng về trần p h ạ m hẹ ra còn lại tay trái tay trái hắn thủ trào phản phất nắm vớt đồ vật gì đồng dạng đang chậm dãi thu nạp theo tay hắn trào thu nạp quấn quanh lấy trần p h ạ m huyết ảnh liền điên c u ồ n g áp bách hư không t h ầ n thể phản phất muốn đem trần p h ạ m trực tiếp bót thành mảnh vỡ nguy cấp thời điểm trần p h ạ m bung lỏng ra đánh gãy thiên ma đao ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa chập ngón tay như kiếm nhanh chóng vẩy một cái bốn ngưng tụ hát động chi lực đánh gãy thiên ma đao như thiểm điện bay ra một đao từ cái kia cụt một tay hư không chúa tể mặc trên người thấu mạc trong nháy mắt đem hắn toàn bộ thân hình một phân thành hai tiếp đó phân biệt thôn vệ mà tiến nhân cơ hội này trần phàm chấn động toàn thân hỗn độn t h ầ n thể sức mạnh cùng thiên ma thần khải sức mạnh đồng thời bộc phát vay một tiếng trực tiếp đem trói buộc hắn huyết ảnh nổ bể ra tới nhưng coi như như thế một điểm huyết quang hay là từ hắn bị tách ra trong thân thể như t h i ể m điện thoát ra ẩn vào trong biển máu vẹ sầu thoát sát trần phàm thu hồi đánh gãy thiên ma đao lông mày không chịu được vậy một cái một cây hùng kỳ quấn sạch lấy phong bạo như huyết sắt như chất giật từ trần phàm trên ngực xuyên thấu mà qua trần phàm kêu lên một tiếng toàn bộ thân hình nghiêng ngh mang theo sắc bén tiếng xẻ gió như phá diệt hết thẻ mặt thường hướng về rơi xuống trần phàm đâm thẳng mà đến trần phàm tay trái bỗng nhiên vung lên mà ra trong biển máu từng vì sao bay thẳng lên chắn trước mặt của hắn bây giờ đoạn thiên mạ đ ạ i ô diệt tuyệt hết thảy chạm phá hư không đủ nhẹ nhõm chém nát hung kỳ thế nhưng chút hung kỳ bên trong c h â n áp rất nhiều xa cổ thần to quan hồn cho nên trần phàm tại phá vỡ mấy cái hung kỳ c ủ a cờ xông ra đại trận sau đó liền không tiếp tục đối với những khác hung kỳ ra tay mắt thấy từng cây hung kỳ h à n h sắt mà đến hắn cũng chỉ có thể mượn nhờ từng vì sao ngăn cản tiếp đó nhanh chóng t u ấ n di ra ngoài những ngôi sao kia tựa hồ cũng không phải thông thường tinh thần mặc dù trong đó năng lượng đã khô cạn nhưng ở từng cái khóa liên thông phía dưới lại giống như là cứng không thể phá đồng dạng vậy mà thật sự chặn cái kia từng cây hung kỳ từng cây hung kỳ chỉ có thể đường vòng đi vòng biên kia ngôi sao sau đó lấy không thể ngăn cản chi thế hướng về trần phạm truy sát mà đến mà ve sầu thoát s á t hư không chúa tể đã nhân cơ hội này chui ra khỏi huyết h ả i chui vào hư không muốn chạy trốn trần phám liên tục mấy cái thuấn di từ một tám l i bảy cán hung kỳ phong bạo trong kẻ hở xuyên tấu mà qua đổi sát cái kia hư không chúa tể tàn hồn nhưng ngay tại hắn đuổi theo ra thời điểm trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên báo động một cố cảm giác kỳ dị lan khắp toàn thân hắn rất giống phía trước lâm vào biển máu cái loại cảm giác này bốn nhưng vấn đề là hắn bây giờ như cũ tại trong biển máu một cảm ứ n g được cái kia quỷ dị khí tức trần phàm lập tức bước ra hắn trên không trung chuồn hai tránh chính là na di đến biển máu một bên khác tất nhiên không cách nào triệt để phá vỡ biển máu này vậy ta liền đem huyết hải hoàn toàn thôn phệ trần phàm tâm niệm khai động đoạn t i ê n ma đao bên trên tia sáng nói lên ma đao đã hóa thành hất động huyết hải lập tức liền ầm ầm hướng về hết động mà đến bị thôn phệ mạ ti vô luận biển máu này là loại nào sức mạnh tạo thành bốn sức mạnh đều khó có khả năng vô cùng vô tận mà hát động thôn vệ v ậ t vật chỉ cần thời gian đầy đủ một tòa hát động càng nuốt càng lớn thậm chí ngay cả một phương vũ trụ đều có thể triệt để thôn vệ t r â n phàm tại đoạn thiên ma đao bên trên sắp nhập vào hát động chi lực sau huyết h ả i phản g phất là tìm được một cái chỗ tháo nước huyết chiều ẩm ẩm chính là tụ vào trong l ô đen bất quá một hồi nhỏ công phu huyết h ả i liền từ hải biến trở thành hồ mà phía trước bị huyết hại chìm ngập viên kia ngôi sao cũng lần nữa xông ra chân phàm hư ảnh đứng nạo nghễ trên không trung hư hồn cũng đã nhân cơ hội này lần nữa bao trùm toàn bộ không gian vụt nhỏ lại trong biển máu một cái bóng mở lõe lên một cái từ trong biển máu xông vào hướng về một ngôi sao nhanh chóng hướng về đi trần phàm tay trái vừa nhấc như thiểm điện ra tay hư không cắt chém đem cái kia huyết ảnh giam cầm sau đó lần này trần phàm cũng không sử dụng đánh gãy thiên ma đao mà là thúc giục hư không giam cầm sau này hư không cắt chém cầm giữ cái kia huyết ảnh không gian trong nháy mắt chia cắt trở thành vô số tiểu không gian tiếp đó t ừ cái tiểu không gian nhanh chóng đan chéo một cái suy suy suy cái kia đã sớm bị trần phàm đoạn thiên ma đao bị thương nặng huyết ảnh. cũng lại ngăn cản không nổi hư không cắt sức mạnh trực tiếp bị chia cắt trở thành vô số khối tiểu bạch nuốt hắn bởi vì còn tại thôi động h ấ p động chân phàm chỉ có thể để tiểu bạch ra tay đánh gãy thiên ma đao bên trong một đạo bạch quang nhanh chóng lóe lên đã tiến ra i thành thôn thiên thú tiểu bạch há to miệng rộng liền đem phủ cận phía kia không gian đều n u ố t xuống tiếp đó quay trở về đánh gãy thiên ma đao chuyến đi này một lần không đến một giây chân phàm vừa tiếp tục thôn vệ huyết hải vừa đem ánh mắt nhìn về phía ngay từ đầu đi vào liền thấy bóng đen t i ể bốn hai cố ý niệm phản phất tại xuyên thấu vô số tầng không gian sau đó, đối mặt lại với nhau. Lao ra hỏa. từng r ư ớ c kia đ e vì sao trôi nổi bị từng cái xiềng xích liên thông mà bị phong khắc ở một mươi hai cây thông thiên thần trụ ở giữa bóng đen tựa hồ cũng biến thành càng thêm rõ ràng chỉ là bóng đen kia không ngừng tại biến đổi hình thái dù là trần phạm hư hồn bao trùm toàn bộ phong ấn không gian cũng không cách nào xác định chân thân đến cùng là hư là thực nhưng mà có giao diện thuộc tính giao diện thuộc tính bên trên hư không chúa t ệ tàn hồn mấy chữ to một mực tại lập loệ hư u quang trần phạm sách theo đánh gãy thiên ma đ a o từng bước từng bước c h ậ m dại hướng về bóng đen kia đi đến kỳ quái là bóng đen kia cũng không lần nữa ngưng kết huyết h ả i cũng không có hiện ra thủ đoạn khác liền như vậy để cho trần phạm từng bước một tới gần một cái rất có từ tính nhưng lại không phân biệt được giọng của trai gái tại trần phạm trong đầu vang lên ác ma tri vương người ta đều không qua là quân cờ mà thôi trần phan không nói gì chỉ là từng bước một tiếp tục đến gần thanh âm kia lại vang lên bốn trên người của ngươi có thời gian trường h ạ khí tức ngươi đi qua thời gian trường h ạ đã ngươi đi qua thời gian trường h ạ vậy ngươi nên biết rõ vô luận là ta còn là ngươi vẫn là thần ma chúng sinh đều chẳng qua chỉ là nho nhỏ trong hộp tù phạm mà thôi vô luận là thần vẫn là ma chúng ta đều bị trói buộc tại cái này nho nhỏ trong hộp vận mệnh của chúng ta đã sớm được thiết lập hảo chúng ta giống như là bị sợi tơ điều khiển khôi lỗi người ta liên thủ chúng ta mới có thể đánh vỡ cái hộp này v à bó trần phan dừng bước đây chính là ngươi sau cùng di ngôn Ác ma chi ma vương trên h mạnh mạnh t lý luận thiên đạo là tất cả quy tắc cùng pháp tắc tập hợp thể như vậy một phương vũ trụ bên trong thiên đạo hẳn là tối cường tồn tại nhưng trên thực tế thiên đạo lại không cách nào chủ động ra tay chỉ có thể mượn nhờ cái khác sức mạnh một phương vũ trụ nếu là tiến vào một tôn hư không quân chủ trên cơ bản liền đại biểu cái này một phương vũ trụ hủy diệt như vậy vấn đề tới bốn thiên đạo sức mạnh thực sự chẳng lẽ còn không bằng một tôn hư không quân chủ hư không quân chủ chỉ là h i ể u thấu đáo lục đạo phát tắc đồng thời dung hợp lục đạo phát tắc chẳng lẽ nói hư không quân chủ loại lực lượng này còn cao hơn thiên đạo cái này dĩ nhiên không có khả năng trần phám đã lợi dụng đánh gãy thiên ma đao thu thập qua rất nhiều vũ trụ thiên đạo thiên đạo chi lực thật sâu biết này thiên đạo chi lực đ á n g sợ một phương vũ trụ thiên đạo chi lực đủ để dễ như trở bàn tay nghiền ép hư không quân chủ mà trên thực tế tất cả hư không quân chủ cũng là bị ô nhiễm thiên đạo hư không chúa tể chế tạo ra gặp chân phàm trầm mặc t h a n h âm kia lại nói nguyên nhân rất đơn giản tất cả thiên đạo sức mạnh đều bị trói buộc thiên đạo bị định nghĩa trở thành quy tắc cùng pháp tắc tụ tập thể cũng không phải quy tắc cùng pháp tắc chân chính t r ư ở n g không giả hoặc người giám sát n ắ m trong tay một người khác hoàn toàn mà người kia ngay tại đằng sau thao túng thần ma vận mệnh thao túng thiên đạo vận mệnh ta làm hết thảy chính là muốn đánh vỡ hộp nhảy ra cái hộp này tìm được cái kia phía sau mà người ngay tại bóng đen kia nói ra người giật dây mấy chữ sau trần phạm một đao điên cùng chém mà ra giống như khai thiên tích địa một dạ một đao trong nháy mắt liền đem bóng đen kia một phân thành hai đao quang bên trên hát động sức mạ bị một phân thành hai bóng đen không khống chế được hướng về hát động mà đến tiếp đó bị hát động thôn vệ mà tiến không phản kháng là đã không cách nào phản kháng vẫn là có âm ngư khác c h â n phám nắm chặt đánh gãy thiên ma đao gắt gao nhìn chằm chằm bóng đen kia ta đem sức mạnh toàn bộ cho n g ư ơ i ta tin tưởng ngươi sẽ tìm được câu trả lời ác ma c h i vương kỳ thực ngươi ta là cùng một loại người phong ấn bên ngoài tất cả tổ thần còn tại khẩn trương vạn phần duy trì lấy phong ấn dạ hạo thân thể chấn động quanh thân một luồng khí tức đáng sợ phóng lên trời tất cả tổ thần lập tức đều chừng lớn hai mắt hướng về dạ hạo nhìn bên này đi qua gia hòa này vậy mà ở thời điểm này đột phá lục đạo p h á p tắc khí thức hắn vậy mà ở thời điểm này dung hợp lục đạo p h á p tắc mới ký kết hư không quân chủ đệ thất không bao lâu liền dung hợp lục đạo p h á p tắc quá tốt rồi lại là một tôn hư không quân chủ cấp bậc tồn tại a chỉ thấy dạ hạo buông lỏng tay ra bên trong xiềng xích cùng tiếu h lên tiếng các ngươi ở bên ngoài tiếp tục xem náo nhất chứ ta đi vào giúp phàm ca một cái thầm lại nhải vừa định nói chuyện bốn lại nghe dạ hồng nhàn nói đi thôi ngươi đã dung hợp lục đạo phát tắc hơn nữa có thể điều khiển thông tin thần trụ không thể nói thật có thể giúp đỡ điểm đội vào đâu sợ huyền mấy người cũng là đồng thời gật đầu một cái dạ hạo ha ha cười lấy hóa thành hư hồn liền chuẩn bị tiến vào phong ấn đúng lúc này tia sáng l ó i lên trần phàm xách theo đoạn tiên ma đao đi ra phong ấn đám người s ư n g sở chỉ thấy trần phàm nói ta đã đem tên kia trừ đi mười hai cây thông tin ê thần trụ phong ấn hắn căn bản không sử dụng ra được thủ đoạn gì lôi kéo ta kỳ kỳ vai vai nửa ngày chật mặc kệ là ngự thú trong không gian vẫn là hàn băng đại điện phong ấn bên ngoài tất cả thần ma gieo họ lên tiếng lúc này phía trước dạ hồng nhan triệu hắn mà đến tám cái thông tin thần trụ đột nhiên hóa thành tám h lư quang hướng về cổ thần giới trung tâm cái kia thông tin thần trụ mà đi ta thông tin thần tr dạ hạo lớn kêu lên đứng dậy liền nghĩ truy ta thông tin h ê thần trụ a hắn vừa mới bay lên lại bị trần phàm kéo lại chân giật trở về phía dưới còn có bốn cái đúng a dạ hạo phản ứng lại lập tức nhìn về phía phong ấn hắn hướng về trong phong ấn bốn cái thông tin h ê thần trụ đưa tay ra tiếp đó đ ô n g nhiên một chảo bốn cái thông tin h ê thần trụ lắc lư một cái tiếp đó liền lại không có phản ứng dạ hạo một gương mặt đều tái rồi đột nhiên trong đám người đánh đêm ngón tay nhẹ nhàng n h ấ t câu bốn cái thông tin thần trụ hóa thành bốn điểm t i ế sáng như thiểm điện bay lên chui vào lòng bàn tay của hắn dạ hạo trận to hai mắt hắn cũng liền thấy qua vô số lần giả heo ăn thịt hổ nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chính hắn thân ca ca giả heo đóng vai phải giống như kẻ này một mực trốn ở trong đám người liền cùng một người qua đường tựa như hoàn toàn không để cho người chú ý kết quả bốn dạ hạo hoạch một chút bay đến đánh đêm trước mặt hắn cũng không nói chuyện chỉ là một mặt h u hoán nhìn xem đánh đêm mọi người chung quanh thấy không nhịn được cười đánh đêm chẹp chẹp miệng nói ta nghe được âm thanh bọn hắn đang triệu h o à n ta cho nên dạ hạo vẫn như cụ không nói lời nào vẫn như cụ chỉ là u á n nhìn xem đánh đêm dạ hồng nhan chẳng biết lúc nào xuất hiện ở dạ hạo sau lưng cho dạ hạo cái hót một cái tát nói bây giờ là tranh những thứ này thời điểm sao dạ hạo kém chút đều khóc ta tranh d à n h sao ta một câu nói đều không nói a lúc này trần phạm vô vô dạ hạo bà vai nói cổ thần giới còn có ba chỗ phong ấn đâu chờ giải quyết cái k i a ba chỗ phong ấn lại đến nghĩ khác ca chỗ này phong ấn bốn cái đến ca của ngươi trong tay có thể khác ba chỗ phong ấn sẽ đến trong tay ngươi nữa nha đúng a dạ hạo con mắt lập tức phát sáng lên nhanh nhanh nhanh, chúng ta đi khác phong ấn bây giờ ta thành công dung hợp lục đạo phát tắc phản ca ta với ngươi một khối tiến vào phong ấn Cổ trong nháy rất nhanh l i mắt cổ thần giới liền thành tứ giới bên trong sạch sẽ nhất an toàn nhất một giới phía trước bị trần p h ạ m đưa vào ngự thú không gian thần ma đại quân lần nữa như thủy triều tuân ra cùng cái kia vô cùng vô tận hư không ác ma triển khai c h é m giết vô số hư không ác ma hồn phi gatang n lại bắt đầu hướng về từng đạo khe hở vực sâu bỏ chạy nhưng một lần nữa trở về thần ma đại quân lần này lại là chết truy không thả truy sát đến những thứ này hư không ác ma lên trời không đường xuống đất không cửa k h á c tam giới bốn c ổ ác ma giới cùng dĩ vãng không khác nhau chút nào bởi vì trần p h ạ m cũng không để thần ma đại quân tiến bảo thiên sứ thần vô giới chân chính đại chiến là tại những cái kia hư không quân chủ phong ấn chỗ nhưng cho đến tận này cũng không xuất hiện hư không ch cổ ma giới cùng tiên sứ thần vương giới một dạng duy nhất phiền thoái một chút chính là những cái kia hư không quân chủ phong ấn đồng dạng chưa từng xuất hiện hư không chúa tể khí tước theo thần ma đại quân tiến lên hư không ác ma từng mảnh từng mảnh bị ép vì bờ mịn thần ma đại quân cũng là r ế t đỏ cả mắt bốn tại không sợ hư không ô nhiễm tình huống phía dưới vô số thần ma tranh nhau chảy l ớ n r ế t đến lòng trời lở đất sáu tháng s a u bốn tam giới hư không ác ma đã bị r ế t trở thành động vật quý hiếm nhưng trần phàm vẫn không có động cổ ác ma giới dễ d à n g giải quyết bốn phía hư không chúa tể phong ấn sau trần phàm cũng không bị thắng lợ hắn càng muốn nhân cơ hội này lợi dụng bị thôn vệ hư không chúa t ể tàn hồn đi dung hợp bảy đạo phát tắc tại diện sát số lớn hư không quân chủ tàn hồn cùng với bốn cái hư không chúa t ể tàn hồn sau đó hư không năng lượng đã đạt đến một cái chưa bao giờ có con số cái số này lại còn là không có đạt đến mở ra hư không thần thể t ầ n g thứ mười tình cảnh cái này khiến trần phàm có chút thật cẩn thận đứng lên bốn tại giải quyết thứ nhất hư không chúa t ể phong ấn thời điểm hắn trừ đi chạy tới tám cái hư không quân chủ tàn hồn phát hiện hư không năng lượng tăng một mạng lớn dựa theo khi đó suy tính hắn lại diệt c h r ừ ngang nhau trình độ mười lăm cái hư không quân chủ tàn hồn liền có thể đạt đến mở ra hư không thần thể tầng thứ mười kết quả c trừ đi bốn cái hư không chúa tể tàn hồn đồng thời lần lượt d i ệ t sát mấy cái hư không quân chủ tàn hồn sau đó hư không năng lượng lại còn là không đủ mở ra hư không thần thể tầng thứ mười đây có phải hay không lời thuyết minh cái k i a bốn cái hư không chúa tể tàn hồn đã yếu đến liền tám cái hư không quân chủ tàn hồn cũng không đủ tình cảnh trần phàm không nghĩ rõ ràng điểm này nhưng như vậy đ ạ lý hắn ẩn ẩn cảm giác c ủ ác ma giới hoặc khác mấy giới còn cất dấu tồn tại càng cường đại hơn mặc dù đồng dạng là hư không ch nhưng thời kỳ viễn của hắn phong ấn cái này hư không chúa tể thời điểm cũng sẽ không từng đao từng đao vô cùng đều đặn đi cắt chém hào s a u lại phong ấn cái này từng cái tàn hồn khẳng định có yếu có mạnh cho nên suy đi nghĩ lại trần phàm hay là chuẩn bị trước tiên dung hợp bảy đạo p h á p tắc suy nghĩ thêm hư không thần thể tầng thứ m ộ ư ơ i ngự thú trong không gian bốn trần phàm ngồi xếp bằng trong đầu quanh quẩn lên tại thời gian trường hợp bên trong h i ể u rõ vận mệnh phát tắc, tắc bậc khí eo tới đã dung hợp lục đạo phát tắc bong bóng lớn bên trong đầu hôn mê phút c h ớ bốn một cỗ lực lượng kỳ dị trong nháy mắt lưu chuyển trần phàm toàn thân trần i ê u hào l phạm ư không n lưu lại một bộ phân thân kiểm tra tứ giới sau đó lập tức ra ngự thú không gian xuất hiện ở đều thiên dạ tộc tổ địa phía trên dạ hạo ngồi xếp bằng đang đắc ý rào dạt thích để đó chính mình dung hợp lục đạo pháp tắc khí t ứ c hảo trợ giúp dạ hồng nhan cùng sở huyền bọn hắn lĩnh hội lục đạo pháp tắc dung hợp xem như một nhóm người này ở trong thứ hai cái dung hợp lục đạo pháp tắc tồn tại dạ hạo bây giờ cảm giác chính mình so với ai khác đều cao một đoạn đi đường đều núi vịnh lên trời mèo vàng cũng giống vậy bốn mèo vàng bởi vì ký hợp đồng hư không quân chủ thứ tám mươi hai bây giờ cũng suốt ngày chắp hai tay sau lưng tại một đám thần ma trước mặt tàn bộ tới tàn bộ đi một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng đồng dạng đến từ thiên vũ giới mù lòa cùng người thọt mấy người thận đến đó là nghiến răng nghiến lợi xem như so mèo vàng tư lịch sâu hơn tiền bối đồng dạng đến từ thiên vũ giới chính bọn họ còn tại hạ giới thời điểm ngay tại liệu mạng tu luyện nào giống mèo vàng bốn mèo vàng trước đây bị đánh nát được thân đã biến thành mèo vàng sau đó cơ hội liền không có tu luyện thế nào qua vẫn luôn là dựa vào trần phảm ngự thú đến giúp đỡ đột phá kết quả chính là như thế cái quỷ lười bây giờ lại xa xa đi ở mù loà trước mặt bọn họ cuối cùng mèo vàng kẻ này lại còn tại hư không ký hợp đồng hư không quân chủ cái này mẹ nó bốn mù loà cùng người thọt mấy người muốn chửi mắm nó đều mắng không ra miệng dù thế nào làm bọn hắn cũng không lòng tin nói chạy đến hư không đi ký kết một cái hư không quân chủ a liền dạ hạo ký hợp đồng hư không quân chủ đệ thất đó đều là bởi vì trần phảm vâng không coi như dạ hạo hàng này c ũ n g không dám nói mình lưu so đến có thể ký kết hư không quân chủ tỉnh thành đâu ngược lại trong khoảng thời gian này mẹo vàng đi tới chỗ nào liền sẽ nên đón vô số ánh mắt phức tạp thiên ma giáo người trước đó chỉ tuyên truyền giáo chủ là ác ma tri vương trần phạm chưa bao giờ tuyên truyền lao giáo chủ chủ yếu cũng là bởi vì lao giáo chủ thực sự có chút mất mặt nhưng bây giờ thiên ma giáo người mặc kệ gặp phải cái nào thần tộc thậm chí gặp phải tổ thần cũng dám nói lớn tiếng mẹo vàng là thiên ma giáo lao giáo chủ cái này khiến rất nhiều thần tộc đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi thiên ma giáo cũng bởi vậy hấp dẫn rất cường đại thần tộc ánh mắt bây giờ mèo vàng mang theo thiên ma giáo một đám người rêu r a o khắp nơi đều thành thần giới một phong cảnh nhưng bất kể nói thế nào thần giới không khí đột nhiên thì thay đổi cái bộ dàn g bốn phản phất đặt ở mọi người trong lòng ngọn núi lớn kia đã bị dọn đi rồi mặc dù trần phạm để thần ma đại quân chủ lực rút ra cổ thần giới chờ tam giới nhưng các đại thần tộc gần nhất đều tại xin xin lại tiến vào cổ thần giới chờ tam giới một đám tổ thần thương lượng một phen sau đó lại một lần nữa đem thần ma đại quân lái vào tam giới mà cái này thời điểm này trần phạm lực chú ý lần nữa rơi xuống trên hư không mặt tiến vào hư không lại giết mấy cái hư không quân chủ hoặc tìm l ạ nhưng bởi vì hư không thôn vệ rất nhiều thực thể vũ trụ cho nên trong hư không cũng có rất nhiều tinh thần chỉ có điều đại bộ phận tinh thần cũng đã hoàn toàn không có một tia năng lượng trở thành hoàn toàn tự tinh nhưng ngay tại hư không thứ sáu mươi chín vực một ngôi sao lại là t ỏ a r a sinh cơ bừng bừng ngay tại ngôi sao kia phía trên còn có liên miên đại sơn đại thụ che trời hải dương hồ nước bốn giống khác tinh thần trên ngôi sao này cũng có lít nha lít nhít hư không á t ma một vệ bóng đen tại cái ngôi sao kia phía trên nhanh chóng l ó i lên lặng yên không tiếng động đầu nhập vào trong tinh thần một tòa biển cả bên trên cái đảo rơi vào trên hòn đảo sau đó bóng đen kia cơ hồ cùng hòn đảo hòa thành một thể liên phụ cận đi qua rất nhiều hư không á t ma cũng không có cảm giác được bất cứ dị thường nào trung tâm đảo chỗ thỉnh thẳng sẽ chuyển ra vài tiếng kêu thảm lui tới hư không ác ma mỗi lần nghe được kêu thảm đều biết lộ ra vẻ hư h ấ n trong đó một chút cấp thấp hư không ác ma còn có thể ngửa mặt lên trời gào thét vài tiếng thích để đó chính mình bạo ngược cùng sát ý toàn bộ hòn đảo chính là một tòa ngục giam một tòa cực lớn ngục giam trong ngục giam cầm tù lấy mười mấy vạn sinh linh bọn hắn đều đến từ thứ chín mươi mốt vũ trụ thứ chín mươi mốt vũ trụ còn chưa chân chính bị hư không bao trùm nhưng hư không cửa lớn đã mở ra xâm nhập thứ chín mươi mốt vũ trụ hư không ma thần mỗi một ngày đều tại ra bên ngoài mang ra tù binh những tù binh này đối với hư không ác ma tới nói chính là mỹ vị điểm tâm Cũng、chính ũ n g c là bởi vì có hư không quân chủ mệnh lệnh bằng không mười mấy vạn điểm tâm kỳ thực cũng ăn không được mấy ngày hư không ác ma tham ăn vô độ chỉ hưởng thụ không bờ bến s á t lục cùng thôn vệ cũng chỉ có đ ẳ n g cấp cao hư không ma thần mới có thể biết chủ tính chung phân phối mới có thể biết chữ lương cho nên tòa này cái đảo to lớn coi là hư không thứ sáu mươi chín vực một cái kho lúa đọ dạ hóa thành bóng đen tiềm phục tại hòn đảo biên giới không đúc đ í c h nàng là nắm trong tay hai đạo pháp tắc tổ thần nhưng tiến vào đảo này sau đó rõ ràng đã cảm ứng được tộc nhân mình khí t ứ c nhưng như c ũ không dám vọng đ ộ n đảo này bên trong khoảng chừng bốn vị tổ thần cấp cái khác hư không ma thần mỗi một cái hư không ma thần cùng nàng so sánh đều chỉ mạnh không yếu đò dạ giấu ở chỗ tối trong lòng lõe lên một tia tuyệt vọng nàng mỗi trì hoãn một chút thời gian l i ề n sẽ có tộc nhân trở thành hư không ác ma món ăn trong bụng nhưng nàng nếu như dám v ọ n động cuối cùng chẳng n h ữ n g cứu không ra tộc nhân chính mình cũng vô cùng có khả năng trở thành hư không ác ma d a i hạ c h i t ủ đò dạ như thế nào cũng nghĩ không thông cái này giữa trời đất vì sao lại có hư không, vì sao lại có hư không ác ma loại này ác ma bốn phạm nhân khẩn cầu thần minh nhưng khi thần minh tao nộ tuyệt cảnh lại nên khẩn cầu hay khẩn cầu thiên đạo là bốn trong thiên đ ị a n à y thật sự có thiên đạo tồn tại nhưng mà thiên đạo tùy ý hư không ác ma tàn sát thứ chín mươi mốt vũ trụ sinh linh bốn thiên đạo chỉ cho bọn hắn ba thanh kiếm cái kia ba thanh kiếm bên trên gánh chịu lấy thiên đạo c h i lực đỏ giả gặp qua cái kia ba thanh kiếm cái kia ba thanh kiếm bây giờ đang ở thứ chín mươi mốt vũ trụ ba vị tối cường giả trên tay nhưng thứ chín mươi mốt vũ trụ ba vị tối cường giả cầm ba thanh kiếm thần vẫn như cũ ngăn không được hư không ác ma quân đoàn vô số thần ma vẫn lạc vô số sinh linh hôi phi l ê n diện đó là như địa ngục tràng cảnh đỏ g i mãi mãi cũng không muốn lại đi hồi ức những cảnh tượng kia thế nhưng ch thời thời khắc khắc tại trong đầu của nàng quay lại để nàng sắp lâm vào đến cuồng đó dạ biết mình là ở giữa không nhiều làm bốn coi như ba vị kia cầm thần kiếm thứ chín mươi mốt vũ trụ tối cường giả cũng ngăn không được hư không ô nhiễm thì càng không cần phải nói nàng loại này chỉ hiểu thấu đáo hai đạo pháp tắc tổ thần thiên đạo chi lực cũng đỡ không nổi hư không ô nhiễm bốn đây rốt cuộc là vì cái gì thiên địa này đến cùng là ai sáng tạo là sáng thế giả bây giờ muốn hủy diệt tất cả thế giới sao đó dạ bỗng nhiên lung lay đầu theo hư không ô nhiễm độ tăng trưởng nàng bây giờ đã có chút khống chế không nổi tâm tình của mình cho dù là bây giờ loại tình cảnh này dù là đến hư không ma thần ngay dưới mắt nàng cũng không khống chế được bắt đầu suy nghĩ lung tung đỏ dạ cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại nàng không dám đem thần thức thả ra lo lắng bị mấy cái k i a tổ thần cấp cái khác hư không ác ma phát giác cho nên nàng chỉ có thể dùng hai mắt tới xem xét b ố n phía dù n g loại này nguyên thủy nhất phương thức xem xét phụ cận hư không ác ma lính tuần tra quy luật hư không ác ma lính tuần tra quy luật chính là không có quy luật bốn đây là đỏ dạ quan sát một hồi sau cho ra phiền lòng kết luận những thứ này hư không ác ma hỗn loạn tới cực điểm hư không ác ma mặc dù có thượng hạ tô ti nhưng bên trong thể hệ hỗn loạn kém xa tít tắp thực thể vũ trụ cùng nói đến vừa đi vừa về trở về những thứ này hư không ác ma là lính tuần tra không bằng nói đây chính là g i ã ngoại một chút g i ã thú dạng này nói chuyện đều xem như đang vũ nhục những g i ã thú kia liền xem như g i ã thú t h như đàn sói hoang kỳ thực đều có quy có cự nhưng những thứ này hư không ác ma không có đ giả trốn ở chỗ này mới một hồi công phu cái kia đi tới đi lui từng b ầ y hư không ác ma đã đánh ba trở về c h ố n g đ giả thậm chí đều không biết rõ bọn chúng vì sao lại đánh nhau chỉ thấy đối diện đi tới một đội hư không ác ma cái kia một đội hư không ác ma hướng về bên này liếc mắt nhìn bên này một đội hư không ác ma liền lệ khiếu một tiếng nào tới Tiếp đó, song liền rơi đó, đánh đầu song phương máu chạy bởi ố trốn n Đơn giản liền xuất sinh cũng không bằng. nẹ cắn răng, trốn vào lòng đất, hướng về trong ngục Đỏ đất, đi giã giam lại lát, về xuất sau một mà vào n ơ đó, đoá nút bọn hắn á đoá thần tộc một á vì ị tổ thần. Bởi v trong cái đ ả o bốn cái tổ thần cấp đường hư không ma thần tranh chấp không ngừng cho nên đạo này nguyên liệu nấu ăn còn chưa xác định thuộc về chỉ cần đem vị này tổ thần cứu ra lấy hai địch bốn đ g i ạ cảm thấy phần thắng liền muốn lớn hơn nhiều một đường thông suốt bốn những thứ này hư không hát ma căn bản liền đơn giản phòng ngự cũng không có bọn hắn cầm tù thực thể vũ trụ ma thần giống như là phạm nhân chăn heo mở d ạ n g chỉ là kiến trúc chuồng heo không để heo chạy đi ra lại là cũng không đem chuồng heo kiến tạo thành n g ụ c giam bộ dáng đo ra đoạn đường này s ở qua đi cho nên ngay cả một đạo cầm chế cũng không có gặp phải sớm biết đơn giản như vậy nàng phía trước cũng không cần phải đắn đo do dự đo ra có chút hối hận nhưng đối mặt bốn cái cường đại hư không ma thần cẩn thận là tất yếu nếu như cái kia bốn cái hư không ác ma rời đi hòn đảo nàng thừa cơ thần không biết quỷ không hay cứu đi tất cả tộc nhân vậy thì không còn gì tốt hơn đáng tiếc loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể như thế suy nghĩ một chút mà thôi đỏ dạ tiến vào đảo phía trước liền phát hiện cái k i a bốn cái tổ thần cấp cái khác hư không ma thần đều đang ngủ say nếu như không có người đi quay r à y bọn chúng có thể trực tiếp ngủ lấy mấy ngàn năm cũng có thể muốn đợi bọn hắn rời đi tòa hòn đảo này nói nghe thì dễ đỏ dạ lần theo bên trong tộc mình vị tia tổ thần khí t ứ c từng chút từng chút tiến nhập hòn đảo chỗ sâu hòn đảo chỗ sâu hư không ác ma đẳng cấp so ngoại vì hư không ác ma cao rất nhiều mà trong cái đảo cái k i a bốn cái tổ thần cấp cái khác hư không ma cao r t nhiều mà trong cái đảo chỗ sâu mà là phân tán tại hòn đảo bốn phương tám hướng tựa hồ là đang lẫn nhau ngăn được cái này cho đỏ ra cơ hội đo dạ mặc dù kiên kỵ cái kia bốn cái tổ thần cấp cái khác hư không ma thần lại cũng không đem tổ thần trở xuống hư không ma thần để vào mắt nàng thu liêm toàn thân khí tức liền pháp tắc sức mạnh cũng không có thôi động một tơ một hào liền như vậy lặng yên không tiếng động đến trong tộc vị kia tổ thần nhà giam bên ngoài vô cùng cũ nát thô lậu nhà giam bốn liền dâm dạ cũng không có phô một cây đá vụn đầy đất còn không có nóc nhà nhưng mà từng đạo tia chớp màu đen tung hoành giao thoa tại cái này nho nhỏ trong nhà đá lại tạo thành một cái không gian thu hẹp a đoa thần tộc cái vị kia tổ thần cấp cái khác tồ tại chính là bị vây ở cái này không gian thu hẹp bên trong chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng thân thể bị từng cây xiềng xích xuyên thủng vết máu đầy người khí tức yếu ớt tại cái k i a từng cây xiềng xích phía trên đỏ ra cảm nhận được pháp tắc khí tức bốn đó là dung hợp hai đạo pháp tắc sức mạnh phát hiện này để đỏ ra bỗng nhiên biến sắc ngay từ đầu nàng chỉ là lo lắng cho mình lấy một địch bốn không phải những cái k i a hư không ma thần đối thủ sợ chính mình rất khó cứu r a bị cầm tù tại đảo này bên trên sinh linh dung hợp hai đạo pháp tắc tồn tại căn bản không phải nàng có khả năng chống lại coi như nàng cùng bị cầm tù ở trong đó một vị khác tổ thần liên thủ cũng căn bản không thể nào là loại tồn tại này đối thủ phát hiện này để đọ dạ có loại muốn nổi điên cảm giác chẳng lẽ cứ vậy rời đi không cam tâm bốn không cam tâm a đột nhiên trong nhà lao ngồi xếp bằng nam tử tựa hồ cảm ứng được cái gì mở mắt ánh mắt của hắn chậm rãi quét một vòng nhà giam bên ngoài đột nhiên dùng a đoá thần tộc ngôn ngữ nói một chữ bốn giờ khắc này đọ dạ l ệ rơi đầy mặt thật không dễ dàng tìm được cầm tù tộc nhân chỗ thật không dễ dàng mỏ tới ở đây bốn nàng liên muốn như vậy lạng yên không tiếng động rời đi sao ta không cam tâm đột nhiên một tia thần thức từ cái tia từng cái tia chớp màu đen bên trên tràn ra khóa chặt trên thân nàng bị cầm tù cái vị kia tổ thần âm thanh lập tức ở trong đầu của nàng vang lên đỏ dạ không nên khinh cử vọng đ ộ n g c h ấ n thủ tòa hòn đảo này bốn cái hư không ma thần thực lực mạnh mẽ một vị trong đó đã dung hợp hai đạo phát tắc chúng ta vạn vạn không phải là đối thủ đ ó a gió đỏ dạ khóc không thành tiếng đ ó a gió nhưng lại lập tức nói ly khai nơi này đi tìm ác ma tri vương chúng ta còn có hy vọng ác ma tri vương đỏ dạ sững sờ một chút cái tên này nàng giống như tại thiên đạo ban thưởng thần kiếm thời điểm đã nghe qua một lần liền nghe đoá gió nói ta bị bắt tới trong khoảng thời gian này nghe được những cái kia hư không ma thần nghị luận bọn hắn tại sợ sệt đang sợ hai nghe nói có một phương vũ trụ có một vị ác ma tri vương chính là kỳ tài khoáng thế thực lực kinh tiên hắn đã giết vào hư không tới đã có hư không quân chủ bị hắn đánh hồn phi phát tán liền hư không chúa tể hóa thân đều không làm gì được hắn nghe nói như thế đ giả triệt để ngây dại trong truyền thuyết ác ma tri vương cường đại đến đem hư không quân chủ đều đánh hồn phi phát tán coi như thứ chín mươi mốt vũ trụ tối cường giả, trong tay cầm gánh chịu lấy thiên đạo c h i lực thần kiếm cũng không dám nói có thể cùng hư không quân chủ đối kháng a một cái nào đó vũ trụ ác ma tri vương vậy mà s á t nhập vào hư không tại hư không n h ấ c lên kinh thiên s ó n g lớn sao lúc này đoá gió lại nói vị tia nhân vật vĩ đại mang theo đồng bọn của hắn đã đem hư không quấy đến l o n g trời lở đất ngươi chắc chắn có thể tìm được hắn chỉ cần ngươi có thể tìm tới hắn hoặc là tìm được đồng bọn của hắn thì có hy vọng đem chúng ta cứu ra ngoài bây giờ ngươi không thể mạo hiểm toàn bộ a đoá thần tộc cũng chỉ còn lại có hai chúng ta vị tổ thần ngươi nếu là hành động thiếu suy nghĩ chúng ta liền một tia hy vọng cũng không có nhưng mà đỏ dạ trần trờ nói hư không to lớn như thế ta nên đi nơi nào tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết ác ma tri vương đoá gió vừa muốn nói chuyện bốn nhà giang bên cạnh một cái hư ảnh đột nhiên ngưng kết mà ra đem đoá phong hỏa đỏ dạ đều giật mình k ê u lên trần phàm chắp hai tay sau lưng nhìn xem trong nhà lao đoá gió thần thức truyền âm n ó i các ngươi là thứ chín mươi một vũ trụ người thứ chín mươi một vũ trụ bây giờ như thế nào đỏ dạ bàn tay tia sáng l ó e lên một đầu roi như thiểm điện c u ố n về phía trần phàm cổ roi xuyên thấu trần phàm hư ảnh sau đó lại nhanh chóng thu hồi đỏ dạ nghẹn ngào gào lên không tốt đoá gió lớn kinh thất sắc đỏ dạ không xuất thủ cũng còn thôi nàng vừa ra tay lập tức liền kinh động đến trấn thủ hòn đảo cái tia bốn cái hư không ma、thần. bốn đạo khí tức kinh khủng cơ h ộ i c h ớ p mắt đã tới Các các các. vừa mới chúng ta vẫn còn đang tranh luận như thế nào chia hết cái này vẹn vẹn có một cái tổ thần đâu bây giờ lại nhiều hai cái làm thịt bọn hắn không đủ phân chỉ có ba cái nhưng chúng ta có bốn cái cái này hư ảnh là chuyện gì xảy ra ta có thể nhìn đến hắn tồn tại nhưng căn bản không cảm ứng được hắn bất kỳ khí tức gì bốn tôn tổ thần cấp cái khác hư không ma thần ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống phía dưới đỏ dạ cùng đo gió từng đạo pháp tắc khí tức lưu truyền đỏ dạ phát hiện mình đã hoàn toàn không thể động đậy không gian đều bị giam cầm bốn cái này chính là hai đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh đáng sợ như thế đo dạ trong lòng dâng lên hối hận vừa mới nàng không nên thất kinh trực tiếp xuất thủ bất kể nói thế nào thần bí n h â n kia tựa hồ cũng không phải hư không ác ma đáng chết tiểu t ử bốn đo dạ hung tận liếc mắt nhìn t r ầ n p h ạ m t r ầ n p h ạ m lại phảng phất cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng lại nhìn xem trong lao t ủ đoá gió hỏi một câu ngươi vẫn không trả lời ta mà nói đoá gió ha to miệng thở dài một tiếng nói hư không đã xâm nhập thứ chín mươi mốt vũ trụ thứ chín mươi mốt vũ trụ sắp hết rồi đột nhiên đoá gió nhãn tình sáng lên nói ngài là xin hỏi ngài ai trần phàm từ t ố nói bọn hắn đều gọi ta là ác ma chi vương trên không bốn cái hư không ma thần suy suy một tiếng trong n g á y mắt liền bọt ra khỏi hòn đảo hướng về hư không bỏ chạy đ ó a phong hỏa đỏ ra đều ngây dại bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới cùng hung cực các điên c u ầ n bá đạo hư không ma thần vậy mà chỉ nghe được các ma chi vương bốn chữ liền l i ề u l ĩ n h chạy trốn hoa lạp đã thấy trần phàm bàn tay tùy ý vội một cái tiếp đó nhẹ nhàng kéo một cái bốn cái hư không xiềng xích chống rồng xuất hiện bốn cái vừa mới trốn ra ngôi sao này hư không ma thần bị hư không xiềng xích hung hăng quăng trên mặt đất bọn chúng nguyên bản cái k i a khổng lồ thân thể lúc này đều rút nhỏ vô số lần đã biến thành mới vừa sinh ra cho con lớn nhỏ nằm dạp trên mặt đất r u n lầy bẫy đo dạ cùng đ ó a gió ngơ ngác nhìn một màn này không chờ bọn hắn nói chuyện bốn hư không xiềng xích nhẹ nhàng chấn động bốn cái tổ thần cấp cái khác hư không ma thần liền tiến vào trần phàm thể nội biến mất vô tung vô ảnh sau một khắc trần phàm con ngón đ ú n g ra toàn bộ trên hòn đảo tất cả lao tù cầm chế trong n g á y mắt pha thoái cái này khiến bị cầm tù ở trong đó thứ chín mươi mốt vũ trụ cũng là ngẩn ngơ không chờ bọn hắn phản ứng lại bốn một cỗ khó có thể dùng l toàn bộ trên hòn đảo sinh linh vô luận là hư không ác ma vẫn là thứ chín mươi mốt vũ trụ ma thần đều hướng về trần phạm sau lưng hát động nhanh chóng bay tới đoá gió hồn phi găng tang trực tiếp quỳ xuống chúng ta là thứ chín mươi mốt vũ trụ ma thần m ờ i n g à i hắn mà nói còn chưa nói xong hắn cùng đỏ dạ cùng một chỗ cũng bị hút vào hát động chỉ thấy trong lô đen vô số hư không ác ma cùng thứ chín mươi mốt vũ trụ thần ma cùng một chỗ thân thể lật qua lật lại hoàn toàn k h ô n g chế không nổi tiếp đó ngay tại đỏ dạ cùng đoá gió kinh hãi muốn chết nhìn trăm chú bốn từng cái hư không ác ma thân thể đều nát bấy trở thành hư vô nhưng thứ chín mươi mốt vũ trụ ma thần lại cả đám đều còn rất tốt rất nhiều bị trọng thương ma thần lúc này thương thế lại còn đang nhanh chóng khỏi hẳn bất quá thời gian mấy hơi thở bị hắc động thôn phệ tiến vào những cái kia hư không ác ma chính là triệt để biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại chút ít bốn cái tổ thần cấp cái khác hư không ma thần mà thứ chín mươi mốt vũ trụ ma thần lúc này cũng tại trong lô đen đứng vững bước chân lúc này trần phạm âm thanh vang lên chư vị không cần phải lo lắng ta là tới từ đệ thất vũ trụ ác ma tri vương ta trước đưa các ngươi đi đệ thất vũ trụ thứ chín mươi mốt vũ trụ tất cả ma thần đầu tiên là ngờ tiếp đó rất nhiều ma thần cũng là vui đến phát khóc bị cầm tù trong khoảng thời gian này bọn hắn nghĩ tới vô số loại khả năng duy chỉ có không nghĩ tới còn có thể được cứu một đám ma thần ôm nhau mà khóc nhưng bọn hắn còn không có khóc một hồi thấy hoa mắt chung quanh càng là xuất hiện rất nhiều khuôn mặt xa lạ tổ thần thật là cường đại tổ thần loại khí tức này so với chúng ta thứ chín mươi mốt vũ trụ ba vị tối cường giả còn muốn đáng sợ nhiều lắm đây là nơi nào đây là đệ thất vũ trụ vị kia ác ma chi vương vậy mà có thể tùy ý ra vào hư không khó có thể tưởng tượng được cứu chúng ta được cứu rồi ngay tại thứ chín mươi mốt vũ trụ một đám ma thần ngốc lăng phúc chốc phương tiến tiến nhẹ nhàng phất phất tay đem tất cả sự t ì n h ngắn gọn nói một lần một đám sống s ó t sau hai nạn thứ chín mươi mốt vũ trụ ma thần cũng lại khống chế không nổi toàn bộ đều thật t h ầ n khóc giống liền đỏ dạ cùng đoá gió lúc này cũng là lệ rơi lệ mặt không thể chính mình bỗng nhiên trần p h à m phân thân đi tới đoá gió trước mặt nhẹ nhàng vô vô đoá gió bà vai nói trước tiên đừng khóc ngươi còn có chuyện muốn làm mang ta đi tìm kiếm thứ chín mươi mốt vũ trụ cửa vào ta vừa mới rút lấy cái kia bốn cái hư không ma thần ký ức bọn hắn đồng thời không biết thứ chín mươi mốt vũ trụ cửa vào chỗ. Ta biết, Đỏ g trần phạm t ứ hai lên tay khét kéo một cố lực lượng nhu hỏa đem tất cả ma thần nâng lên nói ta đi tìm thứ chín mươi một vũ trụ chính là vì trợ giúp các ngươi thứ chín mươi một vũ trụ nói xong trần phạm mở ra hư không chi môn hư hồn trực tiếp đem đỏ giả quấn vào đó phong nhan thấy trần phạm biến mất không thấy gì nữa có chút chân tay luôn cuống một cái tay lại đập vào trên vai của hắn dạ hạo tiện nhân hề hề nói đ ổ i kịp sớm không bằng đ ổ i kịp xảo chúng ta vừa làm thịt mấy cái hư không chúa tể tàn hồn phản g ca phân thân liền gặp phải các ngươi các ngươi rất may mắn đi làm thịt mấy cái hư không chúa tể tàn hồn bốn thứ chín mươi mốt vũ trụ một đám thần ma trận to hai mắt triệt để ngây dại t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu mười ba thanh nhận chứa thiên đạo c h i lực thần kiếm t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu mười ba thanh nhận chứa thiên đạo c h i lực thần kiếm trần phám ở hư không động tác bắt đầu trở nên có chút không k i ê n nề gì cả hư không còn chưa đánh vỡ lệ thất vũ trụ vị diện bích t ư ớ n g h ắ n đã tiêu diệt mười một vị hư không c ô n chủ coi như hư không chúa tể hóa thân tại khắp thế giới tìm hắn hắn cũng không để ý chút nào còn có năm cái bốn sẽ giải quyết đi năm cái hư không quân chủ hư không thần thể liền có thể mở ra tầng thứ m ộ ư ơ i nhưng không biết hư không quân chủ là tiến nhập từng cái thực thể vũ trụ còn là bởi vì nguyên nhân khác trần phàm chạy hư không mấy vực vậy mà đều không có tìm được hư không quân chủ thân ảnh mà nguyên bản điên cuồng đuổi giết hắn cùng sở huyền bọn hắn hư không chúa tể hóa thân cũng m ai danh nhận tích mùi vị âm u phiêu tán tại hư không nhưng trần phàm cũng không để ở trong lòng đến loại này cấp độ sức mạnh mới là hết thảy dùng hợp bảy đạo pháp tắc sau hắn coi như chỉ là một đạo phân thân. coi như không có mang lên đánh gãy thiên ma đao cũng căn bản không cần đi để ý hơn một trăm cái hư không quân chủ cái gọi là âm mưu tuyệt đối lực lượng trước mặt âm mưu q u ỷ kế gì đều chỉ bất quá là một cái chê cười trừ phi đụng vào hư không chúa tệ bản tôn bằng không bây giờ hư không đã không có gì có thể uy hiếp được trần p h ạ m trần p h ạ m hư hồn đến gần vô hạn trùng sáng không ngừng vượt qua từng mảnh từng mảnh tinh hệ hắn hư hồn những nơi đi qua tất cả hư không ác ma đều biết hồi phi yên diệt bóng tôi vô tận hư không ác ma chi vương truyền thuyết đang nhanh chóng lưu truyền liền xem như tổ thần cấp cái khác hư không ma th đều biết bởi vì sợ hãi mà j u n l y bậy rất nhiều gần như tan vỡ thực thể vũ trụ cũng phái ra cường giả khắp nơi tìm kiếm ác ma c h i vương làm trần phàm phân thân còn tại từng mảnh từng mảnh càn quét hư không bốn hư không thứ mười sáu vượt biên giới một đám hình tượng khác nhau cường giả đã vây hư không quân chủ thứ mười sáu hư không quân chủ thứ mười sáu vô cùng nổi nóng từ hắn trở thành hư không quân chủ đến bây giờ xưa nay chưa từng xảy ra loại chuyện này mấy cái thực thể vũ trụ tổ thần vậy mà liên tụ lại đem hắn áp chế ở hạ phong cái này mấy cái sâu kiến bằng vào đơn giản chính là trong tay chuôi này gánh chịu lấy thiên đạo tri lực thần kiếm mà thôi. không có cái kia mấy cái thần kiếm chính mình thổi hơi miệng đều có thể vảnh sát bọn hắn hư không quân chủ thứ mười sáu từ trên ngai vàng chậm dai đứng lên áo bào đen phía dưới che giấu lại chỉ là một cái thấp bé khô mục bộ sương khô nếu không phải tận mắt thấy một màn này chung quanh một đám tổ thần chỉ sợ đều khó mà tưởng tượng trong truyền thuyết hư không quân chủ lại là như thế một cái thông thường khô lô ma vừa mới cái này hư không quân chủ thứ mười sáu ngồi ngay ngắn vương tọa đều không đứng dậy liền đem ngay trong bọn họ tối cường hai vị đánh thành trọng thương nếu không phải thần kiếm phía trên có thiên đạo chi lực bọn hắn cái này mười ba vị tổ thần sức mạnh toàn bộ liên hợp cùng một chỗ chỉ sợ cũng không đả thương được hư không quân chủ một chút cái này thật để người tuyệt vào ọ bốn cũng may đến từ khác biệt vũ trụ mười ba vị tổ thần trong tay thần kiếm đều ẩn chứa thiên đạo chi lực có hủy thiên diện địa u y năng bằng không bọn hắn đều không biết loại này chiến tranh đánh xuống còn có cái gì ý nghĩa các n g ư ờ i cũng coi như là có chút bản sự chậm rãi đứng lên sau hư không quân chủ thứ mười sáu phát ra tới âm chầm sóng ý niệm vậy mà có thể bước đến bổn quân rời đi vương tọa mười ba t h a nhận chứa thiên đạo chi lực thần kiếm bổn quân thu nhận. Tiếng nói vừa ra, hư không quân chủ thứ mười sáu thân ảnh vô căn cứ biến mất không thấy gì nữa t r u n g quanh một đám tổ thần lấy làm kinh hãi nhắc nhở lẫn nhau hư không quân chủ thứ mười sáu liền xuất hiện ở một vị người mặc chiến giáp tổ thần trước mặt dường như là bởi vì hư không quân chủ tôn nghiêm để hư không quân chủ thứ mười sáu khinh thường với đánh lén hắn cũng không xuất hiện tại vị kia tổ thần sau lưng mà là xuất hiện ở vị kia tổ thần ngay phía trước cái tia người mặc chiến giáp tổ thần cũng không kinh hoàng trường kiếm trong tay nhẹ nhàng k h ẽ động huyền hóa ra tới kiếm ảnh đời trời tạo thành một tấm kiếm võng đem hắn bảo hộ ở trung tâm hư không quân chủ thứ mười sáu lạnh d ê n một tiếng hai cái cũng không có con nơi g ư khô lâu trong hốc mắt đồng thời hồng quang l ó e lên chỉ thấy hai đạo màu đỏ s ạ tuyến như t h i ể m điện đánh vào vị kia tổ thần kiếm vong phía trên hủy thiên d i ệ n địa khí kình lấy cái kia s ạ tuyến cùng kiếm vong tiếp xúc điểm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà ra nhân cơ hội này k h á c một mươi hai vị tổ thần đồng thời ra tay từng đạo kiếm quang phản phất xuyên tấu h không gian đồng dạng hướng về hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i sáu đánh tung mà đến những thứ này thần kiếm phía trên toàn bộ đều ẩn chứa từng nơi vũ trụ thiên đạo sức mạnh bốn hư không quân chủ thứ m ư ơ i sáu không dám đ u i cứng thân thể nhanh chóng nhất chuyện hủy bị đồng dạng na di ra vòng、chiến. một đám tổ thần sắc mặt đều trở nên ngưng trọng vô cùng trong tay bọn họ trường kiếm tất nhiên có thể uy hiếp được hư không quân chủ nhưng mà đánh không đến cũng là chẳng ăn thua gì bọn hắn bản thân thực lực tu vi cùng với tốc độ đều xa xa không cách nào cùng hư không quân chủ so sánh một trận chiến này nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng một đám tổ thần thần thức tại hư không nhanh chóng trao đổi một chút sau đó mấy thân ảnh liền bắt đầu nhanh chóng xuyên qua đứng lên mà nguyên bản na di đến vòng chiến danh giới hư không đồng dạng hoàn toàn không thấy bóng dáng mười ba vị tổ thần ngưng thần đề phòng không có chút Thần thiên trên nào dám bung lỏng. Thần kiếm bên dám kiếm được hư lực, làm bọn hắn t n g hư không quân chủ tốc độ quá nhanh chúng ta mặc dù có thể thông qua thiên đạo tri lực bắt được kỳ hành tiến quy tích nhưng còn chưa tới kịp ra tay hắn đã đến một hướng khác chú ý phòng ngự chú ý đồng bạn h á n tại trong chúng ta xuyên t h ẳ n g qua sơ ý một chút chúng ta liền sẽ làm bị thương chính mình người trên sân trở nên có chút hỗn loạn mười ba vị tổ thần trên t r à n g nhanh chóng na z i mà hư không quân chủ thứ một ư ơ i sáu thì tại ngay trong bọn họ nhanh chóng xuyên t h ẳ n g qua trong lúc nhất thời tất cả tổ thần đều bởi vì sợ sệt làm bị thương những người khác mà không dám tùy tiện xuất kiếm nguyên bản chiếm cứ thượng phong trong nháy mắt liền bị hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i sáu đoạt trở về theo hư không quân chủ thứ m ộ mươi sáu một tiếng cùng tiếu một cái u minh quỳ trảo l ặ n yên không một tiếng động đập vào một vị trong đó tổ thần phần lưng Vị trong lúc này một trào tổ thần trên không trung ổn định tốc độ trường kiếm vũ động tạo thành một cái kiếm vong hậu thuẫn sau một khắc nàng phun ra một ngụm màu tươi thân thể cũng biến thành lệ vải suy sụp trên sân bóng người chấp liên tục bốn vị tổ thần đã hộ vệ ở thụ thương tổ thần một phía loại trình độ này tổn thương bốn nếu là ở bọn hắn không lấy được thần kiếm phía trước đã trúng như thế một trào chỉ sợ đã sớm hồn phi phát tán cũng chỉ có thiên đạo chi lực mới có thể chống đỡ hư không quân chủ một chảo t r u n g quanh tổ thần sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi cho dù là có thể bắt được hư không quân chủ thứ mười sáu quỹ đạo hành động bọn hắn vẫn như c ũ không có biện pháp dù là nhìn thấy hư không quân chủ thứ mười sáu hướng về công kích mình mà đến tốc độ của bọn hắn cũng không kịp bỏ chạy mọi người lòng tin gấp trăm lần mà đến không nghĩ tới lại rơi vào lúng túng như vậy hoàn cảnh đột nhiên một vị tổ thần âm thanh tại tất cả tổ thần trong đầu vang lên hư không là bọn hắn sân nhà ở đây cùng bọn hắn đánh chúng ta một chút ưu thế cũng không có lui vào gần nhất nhất n hư, hư không quân chủ thứ mười ộ t sáu âm thanh trong hư không vang lên bốn tôn giống nhau như lúc hư không quân chủ thứ mười sáu chắp hai tay sau lưng ngăn ở vừa lao ra không xa một đám tổ thần trước mặt xông tới giết không tệ hắn chỉ có thể dựa vào tốc độ cùng chúng ta dây dưa lại cũng không dám cùng chúng ta trong tay thần kiếm đôi cứng chỉ cần hắn dám hiện thân trực tiếp đ ậ u thủ mấy vị tổ thần tốc độ không ngừng trong tay thần kiếm tia sáng l ó e lên hướng thẳng đến ngăn ở phía trước bốn cái hư không quân chủ thứ mười sáu bổ tới cẩn thận đây không phải là hắn c h â n thân đằng sau có một vị tổ thần phát hiện không đúng nhắc nhở một tiếng đáng tiếc thì đã trễ tại mấy vị tổ thần trong tay thần kiếm đánh nát bốn cái hư không quân chủ thứ mười sáu nháy mắt trên sân tàn ảnh chấp liên tục bốn cái quỷ trào cùng t r ụ p ở bốn vị tổ thần p h â n lưng bốn vị này tổ thần bởi vì ra tay ngay cả trường kiếm đều không thu hồi lực lượng đáng sợ đánh bốn vị tổ thần máu tươi còn phún chung quanh một đám tổ thần giận không kìm được á n h kiếm l ó e lên liên tục nhưng căn bản liền hư không quân chủ thứ mười sáu góc cáo cũng không có đụng tới hư không quân chủ thứ mười sáu c ũ n g tiếu h lại một lần nữa v ă n g lên giáp r ờ i một dạng đồ vật cũng dám chạy đến bổn quân tới trước mặt phách lối tự đưa tới cửa vậy coi như chẳng thể trách bổn quân trên không tàn ảnh l ó e lên bốn một đám tổ thần lấy làm kinh hãi đồng thời huy động thần kiếm、Phúc. đã thấy ẩn nặp thân hình hư không quân chủ thứ mười sáu đột nhiên phun ra một ngụm ngó tươi thân hình từ trong hư không lảo đảo và ra một đám tổ thần đều ngẩn ngơ liền nghe một cái không âm không dương âm thanh vang lên ngươi trong mắt ta cùng rác rưởi lại có gì phân biệt trần phàm chắp hai tay sau lưng hiện ra thân hình hờ hững nhìn về phía trước cái kia thân thể run không ngừng hư không quân chủ thứ m ộ mươi sáu một đám tổ thần cực kỳ hoảng sợ người tới vậy mà tay không tất sát một chiêu liền đả thương nặng hư không quân chủ chẳng lẽ nói h ắ n dung hợp phát tắc đã vượt qua hư không quân chủ cái này làm sao có khả năng hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i sáu nhìn xem trần phàm từng bước một lũi lại ác ma c h i vương ba một đám tổ thần lập tức liền phản ứng lại tại hư không ngoại trừ ác ma tri vương còn ai có bản lãnh vực này vị này chính là trong truyền thuyết ác mà tri vương ngay cả thiên đạo đều đang tìm tồn tại đáng sợ trần pháp nhưng lại không nói chuyện chỉ là đưa tay phải ra hướng về hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i sáu khéo cơ một cái một cái h áp động tại lòng bàn tay của hắn nhanh chóng tạo thành cái k i a hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i sáu hoàn toàn k h ô n g chế không nổi hướng thẳng đến hắn lòng bàn tay h áp động nhanh chóng bay tới giống a hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i sáu cùng hống một tiếng nguyên bản thấp bé thân thể trong n g á y mắt biến lớn hơn ngàn lần khô lâu trên thân cũng là xuất hiện vô số cây xúc tu cái tia từng cây xúc tu phản phất bắt được vết n ư ớ không gian ngại sinh chống lại ở hắc động áp lực Ác ma chi ma vô ư ngươi trước, hư ơ n nhân, chúng thần động thần kiếm lao đến. Bọn hắn g giúp đại đám tới kiếm mới tới thấy thế, huy h tức ta một tay. Một tổ vọt lao vừa lập k n quân g chủ thứ 16 trên thân cái kia vô số cây xúc tu cũng đã p h á trong sau mà đến t ư ớ c cây xúc Vô số tu, t r khoảnh khắc liền đem m ộ ư ơ i ba vị tổ thần bọc thành bánh trưng bộ dáng trừ bọn họ trong tay thần kiếm bên ngoài liền đầu của bọn hắn tay chân đều toàn bộ bị xúc thủ bao khoảng một tầng lại một tầng chân pham thấy thế tay trái tùy ý phất một cái bốn từng tiếng trong tiếng nổ vang tất cả quấn quanh ở tổ thần trên người xúc tu đều nổ tung trở thành cho bụi một đám tổ thần lòng còn sợ hãi không dám tiếp tục tùy tiện ra tay cả đám đều trốn trần phạm sau lưng cậu cấp bách còn nhảy tường đầu bốn húng chi là hư không quân chủ đại nhân cẩn thận cái này hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i sáu âm hiểm xào trá h è n hạ vô xỉ đây chính là chân thân sao cái này đến cùng là cái gì đồ vật hắn xúc tu thậm chí ngay cả vết nứt không gian đều không sợ quả thật là đáng sợ ngay tại một đám tổ thần kinh hồn táng đảm thời điểm trần phạm dương lên tay phải nhẹ nhàng chấn động nguyên bản vốn đã dừng lại thân hình hư không quân chủ thứ m ư ơ i sáu lại một lần nữa nhanh chóng bị hút tới không chỉ có như thế thân thể của hắn cách hắc động càng gần trở nên càng nhỏ hư không quân chủ thứ mười sáu cồn loạn gầm to đứng lên ngươi tự tiện xông vào hư không chúa tể đã sớm biết thì tính sao trần pham từ tổ nói cái gọi là hư không chúa tể hóa thân ta cũng đã chém giết m ấ y cái hư không cứ như vậy lớn một chút năng lực sao trần pham lòng bàn tay phải hắc động chi lực lần nữa điên cuồng kéo lên hư không quân chủ thứ mười sáu thân thể lần nữa thu nhỏ hoạch một tiếng liền bị hắc động thôn vệ mà tiến biến mất vô tung vô ảnh đằng sau mười ba vị tổ thần ngơ ngác nhìn đây hết thảy bọn hắn cầm trong tay ẩn chứa thiên đạo chi lực trường kiếm đều k hư ô n g gì làm đ ợ c hư không quân chủ thứ một u ố n hắn định. này vương, như đem làm Mà mắt ma m thực thể chi chỉ kéo vào vũ vậy là trụ trước dự cái ác lại t ấ m mở bàn n tay, dễ h ư chở bàn tay l i ề sáu ở trước mặt hắn giống như chỉ sâu kiến đồng dạng t r â n phàm xoay người qua tới liếc mắt nhìn phía sau m ộ ư ơ i ba vị tổ thần sau đó hắn đưa tay phải ra cái kia m ộ ư ơ i ba vị tổ thần cũng là sửng ư sốt một chút một vị trong đó tổ thần cẩn thận từng ly từng tí nói đại nhân ngài đây là trần phàm nói đem các ngươi trong tay thần kiếm cho ta m ư ơ i ba vị tổ thần sắp mặt lập tức cũng là biến đổi vốn là muốn tới gần trần p h ạ m chính bọn họ gần như đồng thời lui về phía sau mấy bước vô cùng xin lỗi một vị tổ thần nói trong tay chúng ta thần kiếm chính là gánh chịu chúng ta một phương vũ trụ thiên đạo chi lực đây là chúng ta sau cùng dựa dẫm không thể giao cho ngài khác một đám tổ thần cũng là mang lòng đề phòng nhìn xem trần p h ạ m trần p h ạ m n í u nhũ mày mở ra bàn tay nhẹ nhàng bổ một cái m ộ ư ơ i ba vị tổ thần trong tay thần kiếm đồng thời chấn động tránh thoát bàn tay của bọn hắn hướng về trần phàm bay tới m ư ơ i ba vị tổ thần cực kỳ hoảng sợ đồng thời bay ra muốn đoạt lại thần kiếm trong đó tốc độ nhanh nhất ba người lại vẫn thật sự đổi kịp thần kiếm trong mắt ba người lộ ra nét mừng đồng thời đưa tay trộm một cái bốn ba người đồng thời bắt hụt bọn hắn rõ ràng bắt được thần kiếm chỗ kiếm nhưng trong tay không có vật gì v ừ a m ớ i cái kia một chảo thật giống như bắt được thần kiếm cái bóng đồng dạng lúc này một ư ơ i ba thanh thần kiếm cũng đã xuất hiện ở trần phàm t r u n g quanh lơ lửng ở trần phàm bên cạnh vòng quanh hắn xoay trầm trầm m ộ ư ơ i ba vị tổ thần cũng bay đến trần phàm bên cạnh cả đám đều có chút khí cấp bại phôi nhưng lại kiêng kỵ vạt h ầ n chỉ thấy trần phàm hai tay mở ra tiếp đó song trường nhanh chóng hợp lại m ư ơ i ba thanh thần kiếm trong nháy mắt dùng hợp lại với nhau một mươi Cái kia mắt h h a n thấy ầ n k có lực lượng là này từ liền muốn bộc phát mười ba vị tổ thần thất kinh từng cái toàn bộ đều lui về phía sau ra ngoài dung hợp trần phạm không vui không buồn chỉ là từ trong miệng phung ra hai chữ này thật đơn giản hai chữ phản p h ấ t tẩn chứa vô thượng ảo diệu bốn nguyên bản bài xích lẫn nhau mười ba thanh thần kiếm vậy mà thật sự d u n g hợp lại với nhau một cái cổ phát trường kiếm lập l o a ánh sáng trói mắt xuất hiện ở mười ba vị tổ thần tầm mắt ở trong trần phạm đưa tay ra l i ề n muốn cầm hướng trôi kiếm đại nhân c h ấ m đã một vị tổ thần thấy thế vội vàng ngăn lại trần phạm nói đại nhân chỉ có nhận được thiên đạo thừa nhận tồn tại mới có thể đụng vào thiên đạo chi lực cái kia thần kiếm bên trên d u n g hợp mười ba cái vũ trụ thiên đạo sức mạnh vạn vạn không thể dễ dàng đụng vào a k h c tổ thần cũng là liên tục gật đầu phía trước trong tay bọn họ thần kiếm tại vũ trụ của chính mình k h c thần cũng là không dám tùy tiện đụ vào không có bắt được thiên đạo thừa nhận đụng vào thì chết t r â n phạm vô cùng đơn giản khẽ vươn tay liền cầm thanh thần kiếm kia giờ k h ắ c này phản phất thời gian đều ngừng đồng dạng tất cả tổ thần đều trận to hai mắt t r â n phạm lại tùy ý huy vũ một chút trường kiếm sau nói không bằng đoạn thiên ma đào t h u ậ t tiện nói thân thể của hắn á n h sáng lóe lên rồi một lần đã biến thành mười ba cái sau đó mười ba cái t r â n phạm nhìn xem cái kia mười ba cái tổ thần nói mang ta đi các ngươi vũ trụ chương năm trăm ba mươi bảy hư không thần thệ tầng thứ mười không, không có khả năng tuyệt không có khả năng thứ chín mươi ba vũ trụ trần phạm hát động đem đánh vào cái này một phương vũ trụ cuối cùng một tôn hư không quân chủ triệt để t h ô n vệ vô số thần ma một mảnh vui mừng nhưng nhìn xem cái kia chìm vào hát động hư không quân chủ trần phạm lại không chịu được n h ị nhữ mày hư không quân chủ thứ tám mươi hai bốn cuối cùng bị hắn thôn vệ cái này hư không quân chủ là hư không quân chủ thứ tám mươi hai mà cùng mẹo vàng ký hợp đồng hư không quân chủ cũng là hư không quân chủ thứ tám mươi hai cùng mẹo vàng ký hợp đồng hư không quân chủ thứ tám mươi hai bây giờ còn tại cổ thần giới nhìn bộ dạng này lúc trước hắn diện sát hư không quân chủ sau đó hư không chúa tể trước tiên liền chế tạo ra mới hư không quân chủ xem như thay thế hư không chúa tể chế tạo hư không quân chủ tốc độ quá nhanh bốn trần pham rất kỳ quái hư không chúa tể đến cùng là thế nào chế tạo loại này khôi lỗi đồng dạng là thiên đạo khác thực thể vũ trụ thiên đạo căn bản làm không được loại chuyện này khác thực thể vũ trụ thiên đạo dù là vũ trụ gần như diệt vong cũng chỉ có thể đem thiên đạo chi lực rót vào thần kiếm lại cũng không có thể bàn cho những cái k i a tổ thần pháp tắc càng không cách nào để cho những cái tia tổ thần trường khống đa đạo pháp tắc dùng hợp sức mạnh nhưng hư không chúa tể lại có thể chế tạo hư không quân chủ mà hư không quân chủ ít nhất đều có thể dùng hợp lục đạo tại r thứ ạ chín mươi ba vũ trụ phân thân xem xét bảng hệ thống thời điểm đệ thất vũ trụ đều thiên dạ tộc tổ địa trần phàm bà tôn lúc này cũng tại xem xét bảng hệ thống hắn tâm bình tĩnh nhộn nhạo lên vận sóng cho tới nay mở ra hư không thần thể tầng thứ một mươi trở thành hắn mục tiêu cuối cùng dung hợp phát tắc ngược lại đặt ở thứ yếu dù sao cho tới nay vượt cấp giết địch toàn bộ nhờ hư không thần thể Tầng t hư ứ h không thần thể hư tầng hội thứ mười dịch không chính công k là không thể tưởng tượng nội cảnh giới tồn tại ở quá khứ tương lai không thể nói không thể tưởng nhớ không thể bàn bạc không thể đến không thể được không thể giữ không thể tại không thể ở không thể lưu không thể tới không thể đi không thể hỏng không thể khoảng không muốn mở ra hư không thần thể tầng thứ m ộ ư ơ i cần lượng lớn hư không năng lượng cùng với tín ngưỡng chi lực hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực cũng đã đầy đủ trần phàm yên lặng nhìn xem bảng hệ thống bên trên cái kia mở ra hư không thần thể tầng thứ m ộ ư ơ i cái nút k h i sâu một hơi sau đó trần phàm t h â n thức hướng về nút ấn kia điểm hạ đi ngay tại hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn nháy mắt lực lượng kinh khủng tại trong cơ thể của trần phàm nổ tung giống như khai thiên tích địa bốn lấy trần phàm bây giờ thần thức vậy mà đều kém chút trực tiếp đã hôn mê sau một khắc ngồi xếp bằng tại thông thiên thần trụ bầu trụ bầu tr vô căn cứ biến mất không thấy gì nữa r a h ồ n g nhan cùng sở huyền b ọ n người đồng thời tại phụ cận hiện thân ta còn tại trần phàm âm thanh tại tất cả mọi người trong đầu vang lên nhưng ngoại trừ ba chữ kia đám người chờ đợi một hồi cũng rốt cuộc không có chờ được trần phàm câu nói thứ hai lúc này trần phàm đang đứng ở một loại khó mà diễn tả bằng lời hoàn cảnh hắn cảm giác thân thể của mình đã bị vừa mới cố lực lượng kia triệt để phá hủy phân giải trở thành phân tử nguyên tử nhưng hắn lại còn có thể sự tồn tại của cảm giác được cùng hư hồn trạng thái có chút tương tự lại không lớn giống nhau trần phàm phẳng phất đi tới một cái thời không khác tại cảm giác của hắn ở trong ở đây tựa hồ đã không phải đệ thất vũ trụ đều thiên dạ tộc tổ điện bốn phía là bóng tối vô tận cùng hư vô nhưng lại không có hư không loại kia khí tức tạ ác vô số bọt khí nhanh chóng bay qua kia từng cái bọt khí phản phất chính là từng tòa vũ trụ bọt khí tốc độ cực nhanh chân phàm lại tại những cái kia bọt khí trông được đến vũ trụ sinh ra cùng hủy d i ệ t thấy được vô số sinh linh vật mệnh có điểm giống là bên trong dòng sông thời gian trường hạ chân phàm cảm giác ý thức của mình đã thoát ly thân thể hắn thân thể phản p h t đã bị phía trước cố lực lượng kia triệt để phá hủy m a ý thức của hắn đang tại cái này không gian kỳ dị khắp nơi đi loạn vô cùng cảm giác cổ q u o á i bốn trần phàm thấy được từng đạo phát tắc sinh mệnh phát tắc tử vong phát tắc hủy diệt phát tắc không gian phát tắc phát tắc giết chóc ngũ hành phát tắc bốn tất cả chín đạo phát tắc rõ ràng xuất hiện ở trần phàm tầm mắt ở trong hắn thấy được những p h á p tắc này tạo thành cũng nhìn thấy những p h á p tắc này vận chuyển vậy mà lại có loại chuyện này trần phàm không lo được kinh ngạc lập tức đem tất cả phát tắc một mực ghi xuống chín đạo phát tắc hắn chỉ còn lại một đạo phát tắc còn chưa hiệu thấu đáo đồng thời hắn đã dung hợp bảy đạo phát tắc đem cuối cùng này một đạo phát tắc tin tức nhớ kỹ sau đó trần phàm cảm giác mình tùy thời đều có thể hiểu thấu đáo cuối cùng đạo này phát tác lúc này hát cám hư không phản g phất mây mù đ l y ra xa xôi vô tận chỗ đột nhiên xuất hiện một cái kỳ quái thân ảnh trần phàm xứng sở ý thức lập tức nhanh c h ó n g hướng về thân ảnh kia mà đi chỉ thấy nơi xa một cái thật cao trên n g a i vàng một vị khó lường tồn tại tay phải chống đỡ cái c ằ m dường như đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng không biết chuyện gì xảy ra vô luận trần phàm cố gắng như thế nào đều không thể thấy rõ ràng người kia tướng mạo hắm chỉ có thể lờ mở phân biệt ra được đó là một tên nam tử nam tử chung quanh ngoại trừ vương t o ạ n hoàn toàn giống như là hát đ ộ n trần phạm không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì thậm chí không cảm ứng được một tia sinh cơ nhưng trần phạm mỗi nhìn một chút liền có một loại kinh hồn tán g đảm cảm giác phản phất mình tùy thời có thể hướng đi diệt vong hắn là ai nơi này là nơi nào vì cái gì mở ra hư không thần thể tầng thứ mười sẽ thấy một người như vậy trong lòng trần phạm xuất hiện cái này đến cái khác vấn đề ý thức của hắn bắt đầu nhanh chóng hướng về cái k i a trên ngai vàng nam tử tới gần nhưng không biết vì cái gì rõ ràng nhìn lên tới không phải rất xa hắn cũng không để ý cố gắng thế nào đều không thể kéo gần khoảng cách rơi vào đường cùng trần phạm không thể làm gì khác hơn là ngừng lại lần nữa quan sát tỉ mỉ cái kia trên ngai vàng nam tử rất kỳ quái nam tử bốn quanh thân tản ra một cỗ trí tôn vô thượng khí tức không có một chút kẽ hở t r â n pha n phía trước cảm ứng được những p h á p tắc kia phản phất cũng là từ nam tử này trên thân sinh sôi mà ra đây rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại là hư không chúa tể sao t r â n pha n mặc dù không cảm ứng được hắn bất kỳ khí tức gì nhưng bốn phía có thể cảm ứng được trong hơi thở đồng thời không có bất kỳ cái gì cùng hư không chúa tể chỗ tương tự trần pha mặc dù còn chưa thấy qua hư không chúa tể toàn bộ hình thái nhưng đã sớm cùng hư không chúa tể tản hồn giao thù qua cho nên nhận ra hư không chúa tể kh thư không chúa tể đó là bị ô nhiễm thiên đạo mà cái này tại trên ngai vàng nam tử lại giống như là vạn vật c h i chủ phản phất mặc kệ là quy tắc vẫn là phát tắc toàn bộ hết thảy đều bởi vì hắn mà sinh bốn t r ầ n p h a m trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được xúc động ý thức của hắn lại một lần nữa nhanh chóng hướng về hướng về phía vương t ỏ a ánh lửa lóe lên chu tước thần vương chống rông xuất hiện ở phía trước t r ầ n p h a m vừa mới ngây người chu tước thần vương đã xoay đầu lại n h u mày nói không muốn sống nữa tiếng nói vừa ra chu tước thần vương tay h á o nhẹ nhàng hất lên chân phàm còn chưa tới kịp nói chuyện cũng cảm giác chính mình gi bị thủy triều trực tiếp c u ố n về phía hậu phương mà chu tức thần vương cũng là kêu lên một tiếng trong hư không nổ tung trở thành cho bụi t r ầ n phám lên tiếng kinh hô nếu như nguyên nhân bởi vì hắn hại chết chu tức thần vương t r ầ n phám cả một đời đều không thể tha thứ chính mình thế nhưng vô tận hư không lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh cái kêu tại trên ngai vàng ngủ say nam tử thần bí cũng biến mất vô tung vô ảnh t r ầ n phám ý thức phát như bị điên một dạng khắp nơi đi loạn muốn tìm kiếm chu tức thần vương hắn không tin chu tức thần vương dễ dàng như vậy liền vẫn l ạ đây chính là có thể tùy ý ra vào thời gian trường hà tồn tại a bốn h ố n đ ộ n lăng cùng ngũ thải t h ầ n thạch cùng với tế thiên bi cùng thông tin ê thần trụ cũng là chu tức thần vương chế tạo ra tới đó là hoàn toàn đã nhảy ra hộp khó lường tồn tại bốn làm sao có khả năng dễ dàng như thế liền vất lạc ngay tại trần phàm còn đang suy nghĩ miên man thời điểm một dòng lũ lớn đánh tới hắn chỉ cảm thấy một hồi đầu góc t r ò n váng phảng phất bị c u ố n vào một cái biển sâu vòng xoáy bên trong đều thiên dạ tộc tổ địa bầu trời trần phàm thân hình đột nhiên hiện ra mà ra một đám tổ thần lập tức vây quanh nhưng vừa mới vây lại một đám nữ nhân liền hét lên một tiếng đồng thời che mắt xoay người qua đi lúc này trần phàm trên thân không được sợi vải thẩm hồng tụ che mắt hai tay lặng lẽ buông lỏng ra một vết nứt còn nhìn trần phàm xuôi tay ra một ngón tay c h ọ c lấy tới đâm ở thẩm hồng tụ trên mu bàn tay chật Tr trên người hắn tia sáng l ó e lên đã h u y ê n hóa ra tới một thân y phục dạ hạo trên giới quan sát một chút trần phàm có chút khó có thể tin nói phàm ca ngươi mở ra hư không thần thể tầng thứ m ộ ư ơ i sao ta bây giờ có thể nhìn thấy ngươi nhưng mà căn bản cảm ứng không đến ngươi khí tức ca. tất ứ c ca. t cả tổ thần lập tức không nháy một cái tập trung vào trần phàm trần phàm mỉm cười gật đầu một cái mở ra hư không thần thể tầng thứ m ư ơ i nhưng mà tầng này hư không thần thể đến cùng như thế nào ta còn không biết chỉ là sau khi mở ra vừa mới xuất hiện ở một cái dị không gian chuyển một lát sau liền đi ra t r u n g quanh một đám tổ thần đều trầm mặc qua một hồi lâu sở hồi nói chỉ là chuyển một hồi s a u ngươi đã rời đi đều thiên dạ tộc tổ địa mười lăm năm cái gì chân pham lấy làm kinh hãi chỉ thấy mọi người t r u n g quanh đều gật đầu một cái dạ hạo cũng nói chúng ta mấy cái hiện tại cũng dung hợp bảy đạo phát tắc chân pham nhữ nhữ mày liếc mắt nhìn bảng hệ thống bảng hệ thống bên trên phía trước cơ hồ tiêu hao hầu như không còn hư không năng lượng cũng đã đạt đến con số phi thường khổng lồ đi qua mười lăm năm bốn con tốt vẫn còn may không phải là một trăm năm mươi năm vâng không thư không chúa tể rết vào đệ thất vũ trụ đệ thất vũ trụ căn bản cũng đỡ không nổi trần pham há to miệng muốn nói lại thôi thế nào ra h ồ n g nhan phát giác trần phàm thần sắc có chút không thích hợp chỉ là tại dị không gian đi dạo mười năm không có khả năng để cho trần phàm sắc mặt khó coi như vậy dù sao cái này mười lăm năm qua cũng không phát sinh cái đại sự gì trần phàm thở dài nói ta ở đó dị không gian thấy được một cái vô cùng cổ quái sự tình một tấm vương toạ một người đàn ông vì ngăn cản ta tới gần cái kia vương toạc chu tước thần vương giống như vẫn lạc là... chung quanh một đám tổ thần cực kỳ hoảng sợ chu tước thần vương bốn bọn hắn cũng không quen thuộc nhưng đã sớm nghe nói qua cái tên này phía trước trần phàm ở trong dòng sông thời gian gặp phải chu tước thần vương chúng thần cũng đã biết rõ mặc kệ là hỗn độn lăng vẫn là ngũ thải thần thạch cũng là chu tước thần vương chế tạo ra tới thần m i n h dạng n à y một vị tồn tại vì trợ giúp trần phàm vẫn lạc s ở huyền t a o mày nói ngươi xác định không xác định trần phàm lắc đầu nàng đem ta đẩy ra sau đó thân thể liền nổ tung trở thành cho bụi nhưng loại tồn tại ở tầng thứ này ta cảm giác h ẳ n sẽ không dễ dàng như vậy vẫn l ạ nói t r â n phạm lại ngồi xếp bằng xuống r a hồng nhan thấy thế hướng về phía sở huyền bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái đám người khẽ gật đầu chậm rãi lui lại t r â n phạm vừa mở ra hư không thần thể tầng thứ m ộ ư ơ i còn cần quen thuộc cái này hư không thần thể tầng thứ m ộ ư ơ i sức mạnh thông tin thần trụ phía trên t r â n phạm thân thể trở nên trong suốt vô cùng lúc g ầ n lúc hiện ý thức của hắn trong khoảnh khắc liền bao trùm toàn bộ đều thiên thần cảnh tiếp đó xuyên qua từng tầng từng tầng vị diện đại tuyền qua c h ú lên toàn bộ thần giới phía trên nhưng cái này vẫn như cũ không đủ bốn chân phạm ý thức giống như là không bờ bến nhanh chóng hướng về vũ trụ tinh không m ạ đi giờ khắc này hắn có một loại vô cùng cảm giác kỳ lạ cảm giác chính mình phản phất chính là vùng thế giới này tất cả quy tắc cùng pháp tắc đều bởi vì hắn mà sinh từng đạo pháp tắc khí thức chưa bao giờ có như bây giờ vậy thân thiết hắn chỉ cần một cái động nhiệm liền có thể điều động những pháp tắc này chân p h à m ý thức xuất hiện ở từng vì sao phía trên có trên ngôi sao không có một cái nào vật sống chỉ có dung nham có lẽ chỉ có bụi đất có tinh thần phía trên lại có lấy từng tôn ma thần đóng g i ữ chân p h à m ý thức từ những cái kia ma thần trên thân đ ạ o qua bất quá một sát na mà thôi cũng đã thấy được những cái kia ma thần nhân sinh hắn thậm chí cảm giác mình có thể dễ dàng khống chế những cái kia thần mà thần l ự c bốn trần phạm ý thức điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán vượt qua từng cái từng cái tinh hệ tại sâu trong vũ trụ một kia có chút quen thuộc khí thức hấp dẫn trần phạm ý thức của hắn lập tức lấy nhanh vô cùng tốc độ hướng về khí tức kia phóng đi giờ k h ắ c này trần phạm thấy được vô số quy tắc cùng phát tắc quy tắc cùng phát tắc còn có bản nguyên giống như là từng cái sợi tơ tung h à n h giao thoa cái này vô số quy tắc cùng phát tắc cùng với bản nguyên dây dưa dung hợp lại cùng nhau tạo thành một cái kỳ dị b ó n người trần phạm ở trong mơ gặp qua thân ả n h này thiên nữ bốn giúp hắn chế tạo đoạn thiên ma đ a o thiên đạo hóa thân thiên nữ nhân ảnh trước mắt chắc chắn không phải thiên nữ đây chính là đệ thất vũ trụ thiên đạo bản t ô n trần phàm ý thức yên lặng quan sát đến đệ thất vũ trụ thiên đạo trước lúc này hắn đã từng nhiều lần muốn c â u thông đệ thất vũ trụ thiên đạo nhưng cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại kể từ lúc đó bắt đầu trần phàm l i ề n ngờ tới đệ thất vũ trụ thiên đạo chỉ sợ trước kia bởi vì dân g ra đại lượng thiên đạo chi lực đã lâm vào ngủ say thời khắc này đệ thất vũ trụ thiên đạo nhắm chặt hai mắt suy yếu vô cùng loại trình độ này khi t ứ c thậm chí so không hồi lúc trước từ hư không t r o n g cái khe trốn qua tới cái kia một cái gánh chịu thiên đạo c h i lực thần kiếm khổ cứ ngươi thiên nữ trong lòng trần p h ạ m thở dài sau một khắc đậm đà sinh mệnh năng lượng cùng sáng tạo c h i lực tràn vào đệ thất vũ trụ thiên đạo thể bên trong nguyên bản vô cùng suy yếu đệ thất vũ trụ thiên đạo khí tức bắt đầu điên cuồng kéo lên thiên nữ mặc dù không có mở hai mắt ra nhưng âm thanh lại tại trần p h ạ m trong đầu vang lên chúng ta ngươi quá lâu quá lâu chương năm t r ư ơ khe hở mở ra h ư không xâm lấn chương năm khe hở mở ra h ư không xâm lấn thiên nữ âm thanh đã vang lên lần nữa thì ra ta đã ngủ đã lâu như vậy thì ra ngươi đã đạt đến cảnh giới như thế xem như đệ thất vũ trụ thiên đạo vừa mới thức tỉnh thiên nữ tựa hồ đã biết được trần phàm trở lại thần giới tất cả mọi chuyện trần phàm khẽ gật đầu nói thời gian dài như vậy đến nay khổ cực ngươi chuyện còn lại liền giao cho ta đi thiên nữ khẽ gật đầu đột nhiên lại nói ngươi đã đi qua thời gian trường hạ trần phàm hơi xứng sở ngươi cũng biết thời gian trường hạ biết thiên nữ nói mấy trăm vạn năm trước thư không xâm nhập đệ thất vũ trụ thời điểm thư không chúa tể liền từng theo ta nói qua thời gian trường hạ sự tỉnh nó muốn thuyết phục ta cùng với nó hợp tác hợp tác t r ầ n pham nhịn không được cười lên chính là để ngươi ngoan ngoãn bị nó thôn vệ a đúng vậy thiên nữ nói nó nói cho ta biết chúng ta đều bị trói buộc ở từng cái trong hộp nó tại vô số năm trước cũng là một phương vũ trụ thiên đạo nhưng mà cái kia một phương vũ trụ bị hư không ăn mòn sau đó nó thu được lực lượng cường đại hơn từ trong cái hộp kia nhảy ra ngoài cuối cùng còn từng từng tiến vào thời gian trường hạ h á n kỳ thực cũng đối với hộp bên ngoài thế giới đặc biệt hiếu kỳ nhưng cũng giới hạn tại hiếu kỳ không có giải quyết hư không uy hiếp hết thể đều là nói xuống nhảy ra hộp vậy ít nhất cũng muốn chức làm thịt hư không chúa tể lại nói nghe chu tức thần vương ý tứ thư không tự a hồ cũng là bởi vì một vị nào đó khó lường tồn tại ngủ mà tạo thành cuối cùng liền chu tức thần vương loại tồn tại này đều bị vây ở trong hộp nghĩ nhảy ra hộp nói nghe thì dễ n g ư ơ i ở trong dòng sông thời gian nhìn thấy cái gì thiên nữ gặp trần phàm không nói lời nào nhịn không được hỏi một câu chu tức thần vương trần phàm nói ta tại chém giết hư không chúa tể một tia tàn hồn sau đó bị hắn tàn hồn dẫn vào thời gian trường hạ tiếp đó ở trong đó hiểu thấu đáo sáng tạo phát tác tiếp đó chu t ư c thần vương xuất hiện người đối với chu tức thần vương hiểu bao nhiêu chu tước thần vương thiên nữ yếu đ ớt nói đó là một vị áp đảo trên thiên đạo tồn tại không có ai biết nàng đến từ nơi nào cũng không người nào biết nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào trước kia đệ thất vũ trụ gặp phải thai họa ngập đầu chính là nàng xuất hiện cho ta hôn đột l ă n g cùng ngũ thải thần thạch mấy món thần minh chúng ta mới vượt qua nguy cơ cũng là tại nàng dưới sự chỉ dẫn ta mới giúp ngươi lúc đánh gậy thiên ma đao tiếp đó nói cho ngươi để ngươi đi vũ trụ khác tìm kiếm khác vũ trụ thiên đạo đồng thời đem phía kia phương vũ trụ thiên đạo chi lực dung nhập đánh gậy thiên ma đao thì ra như thế trần pham k ẽ gật đầu những chuyện này hắn bây giờ kỳ thực đã có thể đoán cái bảy tám phần thiên nữ nói ngươi ở trong dòng sông thời gian gặp phải chu tức thần vương sau đó nàng nói gì với ngươi t r ầ n phám lắc đầu chúng ta còn chưa kịp giao lưu vài câu nàng liền bị một chuyện nào đó hấp dẫn sau đó rời đi sau đó đâu thiên nữ hỏi về sau ngươi lại gặp nàng không có trầm m ắ t sau một hồi lâu t r ầ n phám mới ấy ấy nói ngay tại vừa rồi không có lẽ là mười lăm năm trước ta nói không rõ ràng ngay tại ta mở ra hư không thần thể t ầ n g thứ mười thời điểm ý thức của ta tiến nhập một phương dị không gian nơi đó chắc chắn không phải đệ thất vũ trụ nhưng cũng không phải hư không ta ở đâu thấy được một cái tại trên ngai và ngủ say nam tử nếu như lệ thất vũ trụ thiên đạo là hình người mà nói bây giờ trần phạm nhất định có thể nhìn thấy nàng một mặt im lặng biểu lộ trần phạm lúng túng ho nhẹ một tiếng nói nhưng ta cảm giác lấy chu t ư ớ c thần vương cái tia khó lường thực lực đánh gây không đến mức đơn giản như vậy liền nhận cơm hộ nhận cơm hộp bốn nghe được từ này thiên nữ triệt để bỏ tay rồi có lẽ là bởi vì thiên đạo cũng không có phổ thông sinh linh hị n ộ ai ố lại có lẽ là bởi vì trước mắt hàng này là ác ma tri vương cho nên thiên nữ cũng không có chửi mẹ thiên nữ trầm mặc phút chốc nói hư không thần thể tầng thứ mười là ngươi hư không hệ thống trung cực có gì chỗ huyền d i ệ u ta còn tạ i nghiên cứu còn không xác định đến cùng có gì huyền d i ệ u trần phá nói nhưng rất kỳ quái ta cảm giác ta có thể thôn vệ vật vật bao quát Ngươi, nhiên là ác ma chi vương、4. Cùng trước kêu một dạng muốn ăn đòn. chi quả kêu là ác trước ma một câu. phát hiện thiên nữ vừa c h ầ m ngủ t i ế p đi sau không thể làm gì khác hơn là rời đi thiên đạo còn biết sinh khí vấn đề là ta cũng không nói nói bậy a s á t thực là có thể thôn vệ vạn vật đi trần phàm ý thức lần nữa nhanh chóng quyết trương từ từng v ị sao bên trên đảo qua viên kia ngôi sao bên trên năng lượng trong nháy mắt liền bị thôn vệ hầu như không còn loại tốc độ này thậm chí so hát động còn nhanh hơn rất nhiều lần cùng lúc đó hắn trấn thủ tại vị diện kẽ hở phân thân đông nhiên mở hai mắt ra chỉ thấy cái kia nguyên bản bị ngũ thải thần thạch phong ấn trên cái khe càng la xuất hiện vô cùng vô tận sấm xét kinh k h ủ n g sấm xét đem ngũ thải lực lượng của thần thạch s i n h s i n h xé mở bốn trật thủy triệu bình thường hư không át ma gào thét không ngừng xông vào đệ thất vũ trụ thời gian tựa hồ có chút không đúng coi như mở ra hư không thần thể tầm thứ mười thời điểm hạ tại dị không gian làm trễ mãi mười lăm năm vậy cũng là đi qua mười lăm năm mà thôi thăng thêm thời gian lúc trước bốn ngũ thải thần thạch phối hợp thiên đạo chi lực hư không bên kia trừ phi hư không chúa tể tự mình ra tay và không, không có khả năng mở ra được lúc này trấn thủ tại khe hở những vị trí khác sở huyền cùng dạ h ạ bọn hắn cũng đều na di đi qua dạ h ạ ma quyền sát trưởng Ta c ả mười ứng đ ợ c chủ tức, có cá ca, trước cho chúng ta tốt. Thầm lại nhảy cùng cũng c hư không khí Pham Thầm nhảy phong hành hát hát ngươi ư quân lớn lần này tiên đừng nở nụ giao tay, ta tốt. xem ra, ra lại lệ à. lăm ạ n h năm qua đi tại trần phàm không có sử dụng hệ thống trợ giúp tình huống của bọn hắn phía dưới bọn hắn cũng đã dung hợp lục đạo phát tắc dung hợp lục đạo phát tắc sau đó chính là đạt đến hư không quân chủ cấp độ nhưng phối hợp hư không thần thể loại lực lượng này lại đủ để nghiền ép hư không quân chủ trần phàm khẽ gật đầu cũng không nhiều lời bản tôn hư không thần thể tầm thứ mười sau khi mở ra tất cả phân thân bây giờ cũng đã hoàn thành t h y biến có hư không thần thể tầng thứ mười đừng nói là hư không quân chủ coi như hư không chúa tề đích thân đến trần phàm đều có thể đem hắn trực tiếp giết trở lại hư không đang khi nói chuyện từng đạo khí tức kinh khủng từ bị xé ra khe hở bên kia chuyển tới một cái hai cái ba cái bốn từng đạo hư không quân chủ khí tức chuyển tới một trăm mười tám cái hư không quân chủ cái k i ê u bảng bạc minh mông lại tả ác khí tức kinh khủng ép tới một đám tổ thần liên tiếp lui về phía sau trần phàm tay háo hất lên một cố lực lượng như sóng biển đồng dạng bao phủ mà ra đem một đám tổ thần bảo hộ ở, ở giữa ngoại trừ sở huyền cùng dạ hạo mấy người kia khác đại bộ phận tổ thần chỉ là dung hợp hai ba đạo phát tắc cùng nhau ngoại trừ tiểu h ắ c cùng cương tử bọn hắn dung hợp lục đạo phát tắc sở huyền cùng dạ hạo bọn hắn ngự thú đại bộ phận cũng vẹn vẹn chỉ là dung hợp năm đạo phát tắc mặc dù dung hợp năm đạo phát tắc đã là kinh thiên động địa bình thường tồn tại nhưng đối mặt hư không quân chủ vẫn là kém một chút huống chi là dòng dã một trăm m t ư ơ i tám tôn hư không quân chủ sở huyền cùng dạ h ạ bọn người chậm rãi tàn ra sau đó tất cả mọi người đồng thời triệu gọi thần minh thế thiên mi hôn n ộ lăng thần vương m ư ơ i hai cánh đều là xuyên tấu không gian xuất hiện ở trước mặt b dạ hạo cầm hai cây thông tin h ê thần trụ hai tay chặp lại liền đem hai cây thông tin h ê thần trụ d u n g hợp lại với nhau sau một khắc trong tay hắn thông tin h ê thần trụ tia sáng l ó e lên hóa thành một thanh lưới búa dạ hạo đem lưới búa gánh tại trên b a i đùa cợt nở nụ cười nói một trăm mười tám cái đại gia tranh tải một chút đi nhìn phẳng ca không có xuất thủ tình h ư ố n g phía dưới đến cùng ai g i ế t hư không quân chủ nhiều nhất thầm lại n h ả y cười cười vừa muốn nói chuyện bốn dạ hạo đã hư hồn hóa sách theo lưới búa vọt thẳng vào hư không quân chủ trong đám tiểu tư túi thầm lại nhải có chút khí cấp bại phôi phía sau hắn thần vương m ư ơ i hai cánh kim quan lo cả người đã huyên hóa ngàn vạn sau đó hàng ngàn hàng vạn thẩm lại nhải sau lưng thần vương mười hai cánh bỗng nhiên một phiến giống như kim sắt thiềm điện s ú n g phong liều chết tới đồ vô s ỉ lệ phong hành khí phải kêu to hai người các ngươi đ ồ vô s ỉ tiếng nói vừa ra bàn tay hắn khẽ động thiên long điện bỗng nhiên biến lớn h ư ớ n g thẳng đến toàn bộ chiến trường bao phủ xuống hắn thiên long điện cho nên ngay cả thẩm lại nhải cùng dạ hạo đều cho cuốn vào cái này ba cái đứa đẩn thầm hông tụ đùng một cái tắt đập vào trên trán cuốn mắt trợn trắng nói hoàn toàn không có đoàn đội hợp tác ý thức c bạch như ca lại lơ đến nói chỉ là một chút hư không quân chủ mà thôi theo nhắc nhở của hắn hư không bên trên thiên long điện bị một cái cực lớn ma trường đề ra mà ra hạo cũng xách theo lưỡi búa hùng hùng hổ hổ bay trở về chí ít có một nửa hư không quân chủ dung hợp bảy đạo phát tắc hắn sao đây là có chuyện gì s ở huyền cùng dạ hồng nhan lướt nhau đồng thời nhìn về phía trần phạm trần phạm lại nói phối hợp với nhau một chút cẩn thận một chút đám người cùng nhau gật đầu một cái trần phạm tiến lên một bước đưa tay hướng về bị xé ra vết nứt nhẹ nhàng vỗ một cái cái kia vết nứt bên trong nguyên bản ngay tại liên tục không ngừng tuân ra hư không át ma đột nhiên giống như là như vỡ đê tốc độ đ ỗ n g nhiên nhấc lên không bị khống chế điên cùng xung ra tất cả hư không át ma chỉ thấy trần phạm tại đem cái kia hư không át ma quân đoàn toàn bộ kéo vào sau đó tùy ý p h t một cái bàn tay hơn một trăm tôn hư không quân chủ dùng hết toàn lực sẽ ra khẽ hở liền như vậy vô cùng đơn giản khép lại bốn một trăm mười tám vị hư không quân chủ trần phàm chắp hai tay sau lưng từ tốn ó i trông cậy vào hư không chúa tể tới cứu các ngươi đã không có khả năng đem hết toàn lực a dạng này có thể chết thật tốt nhìn một điểm c u ố n vọng một tôn đầu châu thân người hư không quân chủ nổi giận từng bước đi ra trực tiếp thuấn di đến trần phàm trước mặt mà trong tay hắn trừng kích lượn lờ kinh khủng h ắ c khí một kích liền đâm ở trần phàm c á i chán một màn quỷ dị xuất hiện cái k i a đầu châu thân người hư không quân chủ m ộ t kích phàm phất đâm vào một cái truyền thống m ô n phía trên tiếp đó từ chính hắn đầu bên trên xuyên thủng mà ra cái kia hư không quân chủ mặt lộ vẻ hoảng hốt c h i s ắ c l i ề u mạng muốn dãy ruột nhưng coi như hắn đã dung hợp bảy đạo phát tắc giờ này khắc này nhưng cũng là hoàn toàn không thể động đậy từ hắn cái kia trường kích đâm thùng qua vị trí bắt đầu cái này hư không quân chủ thân thể bắt đầu từng tấc từng tấc c h ô n v ù i cuối cùng triệt để hóa thành hư vô ta kiểm tra dạ hạo trận to hai mắt khó có thể tin nói phàm ca đây chính là hư không thần thể t ầ n g thứ mười u y năm sao không n ú t ních liền để dung hợp bảy đạo phát tắc hư không quân chủ chính mình diện chính mình là trần phám nói bất quá hư không thần thể tầm thứ mười đến cùng có những cái kia huyệt rượu ta còn tại nghiên cứu ở trong không chỉ có là cái kia hư không ác ma quân đoàn liền khác hơn một trăm tôn hư không quân chủ đều giống như thấy được khoáng thế ác ma lui về phía sau ra ngoài chỉ có điều khe hở đã bị trần phàm ngăn chặn bọn hắn không thể trốn đi đâu được Dạ hồng nhan tay háo đ ồ n g b ề n giống như một tôn nữ chiến thần tay ngọc vung lên nói giết Dạ hạo cùng thẩm lại n h ả y bọn người lập tức cũng là phản ứng lại đám người phân tán ra tới hư hồn hóa sau đó hiện lên hình quạt giết tới mà mặt khác những cái kia chỉ dung hợp bốn đạo pháp t á c trở xuống tổ thần thì hướng về một bên khác vào tới đánh tới cái kia hư không ác ma quân đoàn một hồi khoáng thế sắt lục liền tại đây hư không bên cạnh kẽ hở bày ra trần pham lại l ặ n g lặng nhìn không tiếp tục nhúng tay hư không thần thể t ầ n g thứ mười tin tức thực sự quá khổng lồ trần pham mặc dù đón nhận những tin tức này bây giờ lại còn tại thông qua vô số phân thân đang không ngừng phân giải những tin tức này mà hắn bản tôn ý thức phá không bây giờ đang hướng về toàn bộ vũ trụ phụ tới khe hở phụ cận từng tòa không gian chi môn mở ra một đám tổ thần tại đều thiên giả tộc tổ đ ị ệ bản tôn sau khi thu đến bên này tin tức đang không kịp chờ đợi chạy đến phân thân cùng bản tôn sức mạnh cuối cùng vẫn là có t r a n lệnh rất lớn một trăm mười tám tôn hư không quân chủ loại này đại chiến có lẽ không phải trận chiến cuối cùng nhưng tuyệt đối là bọn hắn bây giờ chỗ tao nổ qua tối cường một trận chiến phía trước tại cổ thần giới mấy người tam giới mặc dù nói cũng chém giết hư không chúa tể tàn hồn nhưng đại bộ phận tổ thần đều bị trần p h ạ m đưa về ngự thú không gian cuối cùng cũng chỉ là trần p h ạ m tiến nhập phong ấn nhưng lần này lại là tất cả tổ thần đều tham dự đi vào giết sạch cái này một trăm mười tám cái hư không quân chủ giờ này khắc này tất cả tổ thần trong đầu cũng chỉ còn lại có ý nghĩ này ý nghĩ này để cho bọn hắn có một loại phát như bị điên một dạng xúc động tại ác ma chi vương dưới sự trợ giúp tu luyện thời gian lâu như vậy cuối cùng phát huy được tác dụng nguyên bản bị hư không ép tới hô hấp không khoái thần ma bây giờ cuối cùng có thể mở mày mở mặt g i ế t g i ế t sạch bọn hắn g i ế t vào hư không phá hủy hư không chương 539. h ư không triều tịch chương 539 h ư không triều tịch khe nước to lớn phía trên lại xuất hiện một cái khe bốn đó là một đám tổ thần liên thủ mở ra v ư ợ t không c h i môn tụ tập tại đều thiên thần cảnh thần ma thông qua cái kia vượn không tri môn xuất hiện ở trên cái khe khoảng không tiếp đó gia nhập trong đại chiến bị đè nén thật lâu chư thiên thần ma đều là lâm vào giống như liên cuồng đều hiện ra trần tướng so sơn nhạc còn lớn hơn hàn băng cự nhân sải bước hành tẩu tại hư không một quyền xuống tất có hàng trăm hàng ngàn hư không ác ma bị hoành thành thịt vụn vực sâu hát cám ác ma tộc cũng là hóa thành từng tôn giữ tợn ác ma khủng bố gầm thét đem từng cái hư không ác ma sẽ thành nát bẫy vô số đầu tiên long gạo thét không ngừng trong miệng phun ra thiên hỏa cung kỳ k ỳ lân chu tước huyền vũ bốn trần thiên tiến chém giết để cho nguyên bản sắc mặt bình tĩnh trần phạm đều có chút độc dung trần phạm yên lặng nhìn xem chiến trường sau một hưởng sau một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt ánh mắt của hắn. lại một lần nữa rơi xuống hư không trên cái khe đó là thực thể vũ trụ cùng hư không che chắn sau khi hư không sinh ra tất cả thực thể vũ trụ tựa hồ cũng xuất hiện một đạo dạng này khe hở theo thời gian trôi qua khe hở chỗ vị diện che chắn bởi vì hư không ăn mòn mà trở nên càng ngày càng yếu ớt bốn hư không thừa cơ xé mở khe hở xâm nhập thực thể vũ trụ chân phám yên lặng nhìn xem khe hở hắn có thể cảm ứng được k h e hở yếu ớt vừa mới hắn đem k h e hở này khe hở lên nhưng hư không ăn mòn vẫn như cụ kho mà ngăn cản cho dù là thiên đạo đem thiên đạo chi lực dóc vào ngũ thải thần thạch cũng không có thể hoàn toàn ngăn cản hư không ăn、mòn. t r â n phàm thần sắc hơi động một chút từng bước đi ra hắn giống như hư ảnh thật đơn giản xuyên tấu k h ẽ hở tiến nhập hư không lần này hắn cũng không có sử dụng trên hệ thống hư không c h i môn nhưng mở ra hư không thần thể tầng thứ mười sau đó hệ thống tựa hồ đã cùng thân thể của hắn dung hợp làm một đứng tại hư không t r â n phàm t ù y ý nhìn lướt qua còn đang không ngừng tụ h ợ p hư không đại quân ác ma những thứ này hư không ác ma giống như là vô cùng vô tận bốn t r â n phàm hư nhẹ một tiếng một t o a hồ e lớn lập tức ở bên cạnh hắn hiện ra mà ra cái kêu phô thiên cái địa hư không ác ma lập tức tiếng kêu trên liên hồi giống như là thủy triệu bị hư á t cám trên h không chúa ư ơ n g tể hóa thân hắn đã từng tại cổ thần giới mấy người tam giới diệt sát qua một cái khác hư không chúa tể tàn hồn mặc kệ là hắn hay là khác ma thần trong ấn tượng hư không chúa tể chính là hắc cám khởi nguyên chính là hắc cám cùng hư không trung cực thậm chí có thể nói hư không chúa tể chính là hắc cám bản thân không nghĩ tới lúc này xuất hiện hư không chúa tể lại tản ra tia sáng như t h ế bốn trần p h a m cười lạnh hắc động trong nháy mắt liền trở nên lớn gấp mười hướng thẳng đến cái kia quan g đoàn bao phủ xuống hai c ỗ lực lượng kinh khủng va chạm vào nhau bốn giống như vũ trụ nổ tung đáng sợ khí kình bao phủ mà ra, nơi xa nguyên bản đang bị hắc động hấp lực hút tới vô số hư không át ma trong nháy mắt hóa thành cho bụi không phải hư không chúa tể bản tôn trần p h a m đôi mắt khẽ h í p một cái tại hắn trong cảm ứng cái kia quan đoàn mặc dù cường đại nhưng cùng trong tưởng tượng hư không chúa tể trên lệ cực lớn xem ra cũng bất quá chỉ là một bộ hóa thân mà thôi át ma chi vương trói mắt quang đoàn. phóng xuất ra một cỗ cao cao tại thượng sóng ý thức chân pham từ tốn ó i chính là cha ngươi ta thưa không chúa tể sau một hồi trơ mặc thưa không chúa tể mới lên tiếng ngươi vượt bên liên giới nghe nói như thế chân pham nhịn không được cười lên loại này cầu thí lộ dịp thực sự không hề có đạo lý có thể nói vô sỉ vĩnh viễn là người vô sỉ giấy thông hành hắn có thể xâm nhập thực thể vũ trụ thực thể vũ trụ người đánh trở lại chính là vật giới chân pham cười cười nói các ngươi nghĩ ký chết như thế nào sao ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội lựa chọn thưa không chúa tể nói ác ma tri vương người ta cũng không phải là địch nhân địch nhân chân chính là chế tạo hư không người trần phàm đôi mắt hơi hơi co rút diện trừ hai người các ngươi sau đó sớm muộn ta sẽ tìm tới hắn không phải hai cái hư không chúa tể nói là m ư ờ i tám cái cái gì trần phàm xứng sở hư không chúa tể nói mấy trăm vạn năm trước hư không chỉ có ba tôn hư không chúa tể một vị trong đó bị ngươi manh sát phỏng ấ n chỉ còn lại có ta cùng một vị khác nhưng bây giờ hư không chúa tể đã có m ư ờ i tám vị m ư ờ i tám vị hư không chúa tể trần phàm biên sắc hư không chúa tể nói ngươi cũng đã biết hư không cũng không phải là hư không chúa tể sáng tạo hư không chúa tể kỳ thực chính là bị hư không ăn mòn cuối cùng nhảy ra thực thể vũ trụ thiên đạo mà bây giờ hư không đã có m ộ ư ơ i tám vị dạng này hư không chúa tể t r ầ n pham trầm mặc không nói trước lúc này hắn biết tất cả thiên đạo đều không thể rời bỏ thực thể vũ trụ thực thể vũ trụ một khi bị hư không bao trùm thiên đạo cuối cùng cũng biết dịch v o n g hoặc bị hư không chúa tể thôn vệ t r ầ n pham thần sắc hơi động một chút nói tồn tại vô số năm hai vị hư không chúa tể không đối phó được bị ô nhiễm thiên đạo sao hư không vô cùng vô tận hư không chúa tể nói mà hư không chúa tể cũng không phải là không gì làm không được ác ma c h i vương chúng ta cần trợ giúp của ngươi cần ta trợ giúp t r â n pham kém chút nhịn không được chửi bậy hư không chúa tể nói ngươi không có lựa chọn không diệt trừ những cái kia hư không chúa tể tất cả thực thể vũ trụ sớm muộn đều biết hướng đi diệt vong địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu ngươi nói rất có đạo lý ta lại không phản bác được t r â n pham núi vai sau đó h ã n cười lạnh nói nhưng ta không có hứng thú cùng các ngươi hợp tác vì cái gì hư không chúa tể không hiểu chân pham từ tốn nói bởi vì ta cảm thấy ta một người một cây đao là có thể đem các ngươi toàn bộ chặt hư không chúa tể t r ù n g sáng ánh sáng lõe lên rồi một lần ác ma c h i vương ngươi quá cuồn vọng trần pham cầm đánh gãy thiên ma đao từ tốn nói muốn bây giờ thử một chút sao ác ma c h i vương hư không chúa tể nói đừng nói ngươi chưa hẳn giết được ta nhóm coi như ngươi thật có thể giết được ta nhóm ngươi cũng không cách nào ngăn cản hư không ăn mòn thực thể vũ trụ ngươi biết cái kêu mười sáu vị hư không chúa tể là thế nào tới sao làm sao tới không phải hư không ăn mòn thực thể vũ trụ sau đó ô nhiễm thiên đạo sao trần pham thần sắc biến đổi hư không ăn mòn thực thể vũ trụ sau đó sẽ ô nhiễm thiên đạo nhưng bị ô nhiễm thiên đạo đánh gây không đến mức cường đại đến tình cảnh ngay cả hư không chúa tể đều không làm gì được phải biết hư không sớm nhất ba tôn hư không chúa tể thế nhưng là đã thôn vệ rất nhiều thực thể vũ trụ thiên nói những cái kia bị ô nhiễm thiên đạo không có khả năng mỗi lần bị ô nhiễm thì đến được hư không chúa tể cấp độ a l i ê n nghe cái kia hư không chúa tể nói hư không triều tịch mỗi một lần hư không triều tịch sau đó liền sẽ nhiều xuất hiện một tôn hư không chúa tể cùng chúng ta đồng dạng cường đại hư không chúa tể m ư ơ i sáu lần hư không triều tịch sinh ra m ư ơ i sáu vị hư không chúa、tể. lần thứ nhất hư không triều tịch tới thời điểm chúng ta đã từng liên thủ muốn đem hắn thốt vệ đáng tiếc thất bại cái kia hư không chúa tể sức mạnh không hề yếu tại chúng ta ở trong bất luận một vị nào t r â n pham nhũ nhũ mày cái gì là hư không triều tịch hư không chúa tể nói hư không phong bạo không sai biệt lắm chính là tại ngươi năm đó chém giết một tôn hư không chúa tể sau trên dưới ba trăm n ă m trong hư không đột nhiên xuất hiện một cơn bao tác vét sạch toàn bộ hư không vô số ngôi sao bị hủy diệt nhưng chúng ta lại hấp thu hư không triều tịch sức mạnh trở nên mạnh hơn phiền thoái duy nhất là hư không triều tịch sau đó hư không liền có thêm một tôn hư không chúa tể không biết đến từ đâu theo hư không hư không chúa tể không ngừng tăng thêm bây giờ hư không đã triệt để lâm vào hỗn loạn ngươi hẳn là biết rõ hư không hỗn loạn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thực thể vũ trụ tất cả hư không chúa tể vì trở nên càng thêm cường đại cũng bắt đầu xuất lĩnh hư không ác ma quân đoàn xâm lấn thực thể vũ trụ đứng tại thực thể vũ trụ vị trí đứng tại ngươi ác ma c h i vương vị trí hư không chúa tể tự nhiên là càng ít càng tốt chúng ta cũng giống vậy cho nên hợp tác mới có thể cùng có lợi trần pham lạnh lùng nói hư không triều tịch đến từ đâu vì sao mà sinh hư không chúa tể lại trầm ặ c hắn nói hồi lâu phát hiện trần phàm cũng không t h ư ợ sáo hư ồ hồi cũng là có điểm cảm xúc. là lâu, điểm một Qua sau h không chúa tể mới lên tiếng, hư không triều ể mới tiếng, lên không t hư tịch đến cùng vì sao mà sinh, không người vì sao mà bắt i triều sinh lại cái triều ế vết t tịch theo vượt trong một thấy tịch, được. đáy Nhưng hư hư Hư có có vực không lần hơn vạn năm ánh sáng không, không không ra, dấu qua sau sâu sâu. là mà b đầu từ cái kia trong thâm viên buộc phát ra vực sâu trần phạm lông mày n h ớ n lên nói ngươi đi qua hư không chúa tể nói chúng ta đi qua vực sâu biên giới nhưng không dám tới gần cái kia trong thâm viên d ũ n g động lực lượng h ủ thiên diệt địa liền xem như hư không chúa tể một cái sơ sẩy cũng biết hồi phi diệt chúng ta đã từng hoài nghi đó chính là cái này hộp cửa ra vào vốn lấy hư không chúa tể cấp độ sức mạnh không đủ để xuyên qua cái cửa ra này có lẽ ngươi có thể cái này hư không chúa tể cũng là cáo giả trong ngôn ngữ hãn t ự a hồ là đang thuyết phục trần p h ạ m chớ có tới gần cái kia vượt sâu nhưng trên thực tế nhưng lại là tại dẫn đạo dẫn dụ trần p h ạ m đi tới vượt sâu trần p h ạ m khẽ gật đầu nói ta không có vấn đề đến n ỗ i hợp tác trước tiên đánh một trận rồi nói sau sau một khắc trần p h ạ m từng bước đi ra trong tay đoạn t i ê n ma đào hướng thẳng đến cái tia quan đoàn nhất đào điên cùng chém mà ra trong t r ớ c mắt cái tia quan đoàn tia sáng nói lên hóa thành lóe lên một cái lấy ánh sáng chói mắt cự nhân cự nhân s o n g t r ư ở n g hợp lại vậy mà bắt được điên cuồng chém xuống đánh gậy thiên ma đao lực lượng đáng sợ chấn động ra tới một vòng một vòng hướng ra phía ngoài báo phủ hóa thành cự nhân hư không chúa tể khó có thể tin nói người rõ ràng chỉ là dung hợp bảy đạo phát tắc vì cái gì sức mạnh sẽ cường đại đến tình cảnh như thế tại hư không chúa tể trong cảm ứng dung hợp bảy đạo phát tắc trần phàm cầm đoạn thiên ma đao hình chiếu phân thân một đao này vậy mà so hư không chúa tể mạnh hơn qua một bậc đoạn thiên ma đao thu hồi trần phàm hơi híp cặp mắt nói hư không chúa tể dung hợp mấy đạo phát tắc hư không chúao t r â n phạm niết miệng nợ nụ cười chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì tốt giấu diếm sao tất nhiên muốn tìm ta hợp tác không nên bày ngay ngắn thái độ của ngươi sao Tám phát tắc. tể tất tể, tám phát tắc. Tám phát tắc. Trân tới thực trước rất trụ thiên tìm tại trong tể đáp án đoán chầm Pham mà, đạo đều đạo đạo đề đó đã đạo. được nao nao. hợp Hư không chúa tể giọng nói, tất cả hư không chúa chỉ hắn hỏi nhiều Nhưng không hắn, hư không chúa tể hắn hợ cả cũng của kỳ giọng nói, dung Liên quan vấn này, dung suy là vũ như thế nào mới dung hợp tám đạo p h á p t á c đâu gặp trần phàm nhữ mày thư không chúa thể nói vô số vạn năm phía trước chúng ta liền dung hợp tám đạo p h á p t á c nhưng bất luận chúng ta cố gắng như thế nào nghĩ hết đủ loại biện pháp thôn vệ vô số thực thể vũ trụ thiên đạo chúng ta đều không thể dung hợp cuối cùng một đạo p h á p t á c cái này cũng là chúng ta muốn nhảy ra cái hộp một cái nguyên nhân chúng ta đều bị hạn chế tại trong cái hộp này có một cỗ sức mạnh khó lường hạn chế chúng ta p h á p t á c dung hợp không đột phá cái hộp này bất kể là ai đều khó có khả năng dung hợp chín đạo phát tắc nghe nói như thế trần phàm liền nghĩ tới chu tức thần vương hắn nhớ kỹ chu tức thần vương nói qua, có thể dễ d à nếu g g i như t h chu bốn. c h tức thần vương đã là dung hợp chính đạo pháp tắc tồn tại như vậy so chu tức thần vương còn mạnh hơn vị kia tồn tại lại đặt đến loại nào kinh khủng hoàn cảnh dựa theo chu tức thần vương nói tới toàn bộ hư không đều là bởi vì vị kia tồn tại ngủ say mà sinh ra nghĩ tới những thứ này sự tỉnh t h â n phạm vốn trong lòng sinh ra chiến ý cùng cuồng ngạo đột nhiên liền biến mất vô tung vô ảnh sau đó một cỗ cảm giác vô lực trong lòng của hắn từ từ bay lên hắn bây giờ còn chỉ là dung hợp bảy đạo phát tắc nhưng mà hư không thần thể t ầ n g thứ mười sức mạnh phối hợp đánh gãy thiên ma đao đủ để cùng hư không chúa tể một trận chiến nếu như từ c ổ ác ma giới thu hồi đánh gãy thiên ma đao hắn có lòng tin doanh sát hư không chúa tể toàn bộ hình thái nhưng loại lực lượng này cùng hộp bên ngoài tồn tại so sánh trên lệnh vẫn như c ũ không thể tính bằng lẽ t h ư ờ n g hư k h ô n thể tính bằng lẽ thưởng quay người từng bước đi ra lại xuyên thấu hư không khe hở về tới đệ thất vũ trụ hư không hư không chúa tể nhìn xem trần phàm biến mất vị trí thật lâu im lặng hư không khẽ hở đại chiến vẫn còn tiếp tục trần phạm nhìn lướt qua chiến trường trong mắt tinh quang lóe lên chấn áp theo hắn một tiếng quát khẽ này bốn trong đại chiến tất cả hư không ác ma bao quát hư không quân chủ toàn bộ bị như ngừng lại trên không dạ hạo bọn người sững s ở một chút chật tất cả mọi người thừa thế mà lên đem những cái kia hư không ma thần nhanh chóng quan h sát một tòa tiếp một tòa hắc động xuất hiện bắt đầu điên cùng thôn vệ những cái kia hư không ma thần trần phạm nhưng lại không dừng lại tâm niệm khẽ động trực tiếp tiến nhập ngự thú không gian nên đi cổ ác ma g i i bốn giải quyết đi cổ ác ma giới sau đó liền có thể thu hồi đánh gậy thiên ma đao đến lúc đó đi một chuyến nữa hư không được sâu chương năm trăm bốn mươi chu tước thần vương tái hiện chỉ còn dư ba trăm n ă m chương năm trăm bốn mươi chu tước thần vương tái hiện chỉ còn dư ba trăm n ă m cổ ác ma giới thần ma đại quân đang liên tục không ngừng c h à n vào mà cái kia đến không hết đại địa trong cái khe hư không ác ma cũng tại điên c u ồ n g leo ra trần phàm đứng tại hư không t h â n thức trong khoảnh khắc cũng đã bao trùm toàn bộ cổ ác ma giới hư không thần thể tầng thứ mười phảng phất đã siêu việt v ậ t vật áp đảo là trên thiên đạo mặc dù vẫn chỉ là dung hợp bảy đạo phát tắc nhưng trần phàm quanh thân lại là thích để đó một cỗ trí tôn vô thượng khí tức cỗ khí tức này làm cho trùng trùng điệp điệp từ ngự thú không gian đi ra thần ma đại quân đều cảm giác được lòng yên tĩnh thần sao phản p h ấ t có ác ma chi vương tại hết thể tha i nạn đều đem tiêu tan tất cả hư không ác ma đều biết hôi phi yên dịp bảy tại một đám tổ thần xuất linh g i ớ i thần ma đại quân giống như cày ruộng lấy ngự thú không gian lối đi ra làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng cày tới ma c h â n p h à m thân thức đã sớm một mực phong tỏa ba cỗ điên c u ồ n g phun trào hắc ám sức mạnh cái kêu ba cỗ hắc ám sức mạnh chính là bị phong ấn ở cổ ác ma giới hư không chúa tể trần p h à n mặc không biểu tình chậm rãi đưa tay phải ra cái kêu như kình thiên trụ lớn bình thường đánh lập tức liền ầm ầm chấn động lên trận bốn đoạn thiên ma đao quanh thân tảng đá toàn bộ dạng nứt ra dầm dầm rơi xuống tiếp đó vụt nhỏ lại hóa thành một vòng ánh chớp hướng về trần phạm như thiểm điện bay tới k ế t trần phạm đem đoạn thiên ma đao giữ tại ở trong tay huyết nhục tương liên cảm giáp bốn khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng kinh khủng tại trần phạm lòng bàn tay điên cồn u g p h u n g trào tiếp đó nhanh chóng bao phủ toàn thân đợi ngàn năm vạn năm bốn giờ khắc này đoạn thiên ma đao cuối cùng lấy hoàn chỉnh hình thái bị trần phạm giữ tại ở trong tay trong thân đao hội tụ mấy chục cái vũ trụ thiên đạo sức mạnh so trước kia còn cường thịnh hơn gấp một tất cả sức mạnh dung hợp là một triệt để bị trần phàm trưởng khống ma tiểu bạch cũng trước tiên trốn vào đoạn thiên trong ma đao làm cho đoạn thiên ma đao sức mạnh trở nên càng thêm củng cố nhưng cũng bởi vì trần phàm thu hồi đánh gậy thiên ma đao áp chế ba đạo hư không chúa tể tản hồn phong ấn cũng vào lúc này bị toàn bộ xé mở bị trần phàm thần tức h tỏa định ba cỗ hát cám sức mạnh lập tức phóng lên trời lấy nhanh vô cùng tốc độ hội tụ lại với nhau Cùng dĩ m có có dù là năm không, hát cỗ đó ác ma tri vương sắp nhập vào hư không tan vỡ một đám hư không quân chủ hắn cũng không có chân chính đem ác ma tri vương để vào mắt dù là năm đó ác ma c h i vương đem hắn chân thân đánh tan tiếp đó cắt thành mấy khối lớn phong ấn hắn cũng cho rằng trần p h ạ m chẳng qua là bằng vào kết thúc thiên ma đao sức mạnh mà thôi nhưng bây giờ hắn đối mặt trần p h ạ m lại có một loại chính mình là sâu kiến cảm giác bốn loại cảm giác này vô cùng không tốt ước vạn năm tới hư không chúa tể chưa bao giờ có như thế biệt khuất cảm giác mặc dù hắn chỉ là ba đạo tàn h ồ n dung hợp nhưng hư không chúa tể chính là hư không chúa tể hư không chúa tể là áp đảo trên thiên đạo tồn tại tôn nghiêm tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì sinh vật cấp thấp trà đạp cũng có thể phá hủy hắn tàn hồn húng chi hắn khác phân hồn bị diệt thời điểm cũng đều truyền ra tin tức làm cho hư không chúa tể biết do bốn lúc này trần phàm coi như trong tay không có đánh gậy thiên ma đao cũng tuyệt đối không phải hắn cái này bị ma diệt vô số năm ba đạo tàn hồn có khả năng chống lại hư không chúa tể kiên kỵ liếc mắt nhìn trần phàm đột nhiên thân thể nổ bể ra tới hóa thành bụi trần biến mất vô tung vô ảnh thấy cảnh này trần phàm lại là nở nụ cười cổ ác ma giới tuy lớn ngươi nhưng lại có thể chạy trốn tới đâu đây theo thanh em này vang lên trần phàm thân thể cũng từ thực đến hư tiến vào trạng thái hư hồn b ấ t quá một sát na thời gian trần phàm hư hồn chính là hoàn toàn bao trùm ở toàn bộ cổ át m à giới một vòng ánh đao sáng trói sáng lên giống như khai thiên tích địa một dạng một đao trên hư không rơi xuống oanh giống như là thiên địa phá diệt bốn nguyên bản không có vật gì chỗ đầu kia mọc ra hai sừng hư không chối tệ trong mắt mang theo khó mà áp chế phẫn nộ cùng khủng hoảng bị một phân thành hai bị một phân thành hai hư không chối tệ vừa định muốn nói chuyện ánh mắt lại là trong nháy mắt trợn lên tròn triệu hai bên thân thể đồng thời nổ tung trở thành hư vô trong hư vô một cái lô đen thật lớn chống rông xuất hiện đem bốn phương tám hướng c u ộ n trào mãnh liệt sức mạnh trong nháy mắt thôn vệ hầu như không còn hết thảy lại bình tĩnh lại mà vô số khe hở trong thâm nguyên đem hy vọng ký thắc vào hư không chúa tể trên người vô số hư không ác ma trong nháy mắt như chó nhà có tang cũng không còn dị vãng hung hãn cả đám đều l i ề u mạng chạy trốn rất nhanh bốn cụ ác ma giới bên trên bắt đầu xuất hiện cái này đến cái khác hát động cụ t h â n giới mới giới cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện hát động từng cái hát động đem hư không vô tận ác ma hút đi ra thôn vệ hầu như không còn bốn chư thiên thần ma phủ p h i m trên không trung thật lâu im lặng l một một cổ, giới giới cùng cùng. Cổ, cổ thần giới chờ tứ giới chính là trước kia thần giới bọn hắn liền sinh hoạt ở nơi này về sau trần phạm chu sát hư không chúa tể sau đem hư không chúa tể chia làm mấy khối lớn chấn áp phong ấn tại cái này tứ giới ngoại trừ c h ấ n thủ tại cái này tứ giới ma thần còn lại ma thần toàn bộ rời đi cổ thần chi tổ dạ hồng nhan mở ra thế giới cũng chính là bây giờ thần giới bây giờ cổ thần giới mấy người tứ giới cuối cùng chân chính lấy về lại tất cả hư không ác ma bị quét sạch hầu như không còn bị chấn áp ở chỗ này hư không chúa t ể cũng bị trần phạm triệt để bánh sát bốn bọn hắn cuối cùng trở về lao ma long mấy người nước mắt rơi như mưa vô số thần ma vung tay reo họ một ngày này đợi quá lâu quá lâu bốn chân pham phù phiếm trên không trùng nhìn xem một màn này không nói gì không nói qua sau một hồi lâu hắn mở ra cửa lớn đem chư thiên thần ma đều đưa ra ngoài đột nhiên bốn da hống nhan xuất hiện ở bên tay phải hắn nhẹ nói cầm lại đoạn thiên ma đao sau đó coi như đối đầu thời kỳ toàn thịnh hư không chúa tể ngươi cũng có thể đem hắn oanh sát tại chỗ vì cái gì da hạ o mấy người cũng x u n g tới bọn hắn đều phát giác không thích hợp thu hồi tứ giới thôn vệ hư không chúa tể tàn hồn vốn là khắp trốn mừng vui sự tình nhưng trần phàm trong mắt mây đen chẳng những không có tán đi ngược lại so dĩ vãng càng thêm nồng đậm mấy phần là hư không chúa tể so đám người trong tưởng tượng càng cường đại hơn vẫn là nói không là có chúa so hư thầm đ ị c nhân cường đại hơn, để cho đại để t r n p h ạ căn bản không dám bông dám lại ỏ n g Thầm l nại h sau l ư n g thần vương mười hai cánh kim quang lóe lên một cái nói p h ạ m ca tứ giới bình định chúng ta cũng đã thu hồi thần khí tất cả thần khí cũng đã là hoàn chỉnh hình thái ta hiện tại cũng có tuyệt đối tự tin một chiêu liền chấp nhoáng giết chết một tôn hư không c n chủ ngươi như thế nào sắc mặt còn như thế khó coi lại cho ta một chút thời gian coi như ta một người khu khu ta cùng hạo tử liên thủ đều có thể chém giết một tôn hư không chúa tể dạ hạo liếc mắt nhìn thầm lại nại chấp chấp mắt cái này bỏ giống hắn cũng không dám tội chứ phi lại cho hắn mấy trăm năm sở huyền cùng phương tiến tiến mấy người lướt nhau sắc mặt trở nên có chút ngưng trọc lên trần phám nhìn lướt qua thẩm l ạ i nhải ánh mắt tại thần vương mười hai cánh thượng đỉnh lưu lại phút chốc hoàn chỉnh hình thái thần vương mười hai cánh tản ra một loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn b ạ khí trên đó pháp tắc ba động vượt mức bình thường mà sở huyền tế thiên bi t h ẩ m hồng tụ hỗn độ lăng cùng với khác mấy người trong tay thần binh đồng dạng đều thích để đó một loại ba động khủng bố những cái kia kinh khủng pháp tắc ba động vô số năm trước bọn hắn cũng không có cảm giác được có lẽ thời điểm đó bọn hắn xác thực quá yếu một điểm. Lại có lẽ, là chu tức thần vương tận lực gần giấu đi những thứ này thần khí khí tức mặc kệ như thế nào bây giờ trần phạm cảm thụ lấy thần vương mười hai cánh mấy người thần khí khí tức cùng ở kiếp trước c á c ma chi vương thời điểm hoàn toàn khác biệt trước tiên nếu như có thể dung hợp phát tắc cũng không chân chính điều khiển những thứ này thần khí giết hư không quân chủ như giết chó những thứ này thần khí trần phàm thần sắc hơi đ ộ n g một chút hắn hít sâu một hơi sau đó âm thanh tạ i dạ hồng nhan bọn người trong đầu vang lên bốn ta phía trước vượt qua hư không khe hở tiến vào hư không cùng một tôn hư không chúa tể nói chuyện với nhau một hồi lấy được một chút tin tức trần phàm đem mình cùng hư không ch Cùng với trước đây chu tức thần vương nói cho hắn biết những chuyện kia từng cái nói ra vừa mới còn tại lĩnh hội thắng lợi vui sướng đám người phàm p h ấ t bị một thùng nước đá từ đầu r ộ i xuống loại kia hơi lạnh t ấ u xương loại kia khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt vọng làm cho dạ hạo cùng sở huyền bọn người triệt để ngây dại đếm thế luân hồi thần hồn của bọn hắn đều kém chút bị ma diện thật không dễ dàng tu luyện đến loại cảnh giới này thật không dễ dàng trợ giúp trần p h à g tiến thêm một bước thành cự tuyệt thế hư không thân thể nghi không ra bốn cầm lại kết thúc thiên ma đao sau đó dựa theo suy đoán của bọn hắn trần phàm coi như còn chưa dưu hợp tám nhưng dựa theo cái kia hư không chúa tể nói tới hư không cái kia vô tận trong vực sâu còn có một vị khó mà diễn tả bằng lời tồn tại hư không sinh ra hư không triều tịch tạo thành hư không chúa tể sinh ra hẳn là đều cùng vị kia nhân vật khủng bố có liên quan loại kia khó có thể tưởng tượng tồn tại vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức trong thiên địa này thật có bực này tồn tại sao chỉ là cái kia hư không triều tịch liền có thể diễn sát hư không chúa tể không đúng bốn hư không chúa tể chính là từ cái kia hư không trong thủy triều lên xuống đàn sinh a nói một cách khác hư không chúa tể có thể chính là cái kia nhân vật khủng bố chế tạo ra tới cái này làm sao có khả năng mười mấy tôn hư không chúa tể cũng không có để cho trong lòng mọi người tăng thêm áp lực quá lớn chân chính áp lực là cái kia hư không trong thâm u y ê n khó lường tồn tại từng tòa vũ trụ bị ô nhiễm cuối cùng băng diệt bốn từng tôn hư không chúa tể sinh ra bốn toàn bộ đều là bởi vì cái kia khó mà diễn tả bằng lời tồn tại chúng ta phía sau cùng đúng định nhân lại là loại tồn tại này liên suốt đêm hồng nhan lúc này cũng thay đổi sắc mặt s ở huyền mặt t r ầ m như nước nói ngươi cũng tin tưởng hư không chúa tể mà nói cho là chúng ta kỷ thực đều sinh hoạt tại trong một chiếc h ộ sao trần pham không nói gì dạ hạo lại cười lạnh một tiếng nói là hộp đơn giản như vậy sao dựa theo cái k i a chu tức thần vương nói tới chúng ta có thể chính là sống ở một cái tồn tại nào đó trong n ộ n g đánh giám lệ phong hành nổi nóng nói lao tử muôn đời ngàn kiếp trải qua gió tanh m ư a máu chẳng lẽ cũng là giả hay sao ta thiên long tộc tung h à n h thần giới rời sông lấp biển chẳng lẽ cũng là ảo ảnh trong mơ thầm lại nhảy hai tay ôm ở trước ngực nói loại chuyện này ta là không tin không nói thần ma cùng phạm nhân chúng ta đều là sống sờ sờ tồn tại đó à làm sao có khả năng là sinh hoạt tại người nào đó trong ngộng đâu thầm hông tụ cười nạo một tiếng nói nếu thật là tại người nào đó trong n g ộ n bổ ra g i ấ n g ộ n này là được rồi sợ cái chim này đ trần phán g c lắc đầu nói lần trước tại thời gian trường hà gặp qua sau đó nàng liền biến mất không thấy gì nữa dường như là phát hiện thế cục có chút khớp ổn thật muốn tìm nàng sợ rằng phải đi hư không chúa tể nói tới hư không vực sâu mới được gia hống nhan trầm giọng nói hư không thần thể tầng thứ mười cơ hồ đã có thể triệt để hóa thành hư vô coi như hư không chúa tể công kích đều có thể miễn dịch có thể hay không ứng đối hư không t h i ề u từ đâu không biết trần p h à m lại lắc đầu trừ phi có thể hiểu thấu đáo đạo thứ chín p h á p tắc đồng thời đem chín đạo p h á p tắc chân chính d u n g hợp nhưng mà liền tồn tại vô số năm thiên đạo cùng với thôn vệ qua vô số thiên đạo hư không chúa thể đều chỉ có thể d u n g hợp tám đạo p h á p tắc dựa theo cái kia hư không chúa thể nói tới có thể chính là vị kia khó mà diễn tả bằng lời tồn tại hạn chế tất cả thiên đạo p h á p tắc d u n g hợp toàn bộ thiên địa quy tắc từ hắn trực khống liền xem như thiên đạo cũng không cách nào phản kháng tất cả mọi người đều trầm mặc sâu kiến đối mặt thiên đạo chính là loại cảm giác này mà đã có thể cùng thiên đạo vật tay chính bọn họ tăng thêm thậm chí đã áp đảo trên thiên đạo trần phản Đối, đối m ặ trần cái phàm t r n tước thần vương trụ tước thần vương lòng dâng Trần h mỉm cười nói muốn hiểu thấu đáo đạo thứ chín phát tắc muốn dung hợp chín đạo phát tắc mấu chốt ngay tại những ngày thần binh cùng hệ thống của người phía trên trần phàm thần sắc khé động những thứ này thần binh ta biết là ngươi ở sau lưng t ô i động cuối cùng chế tạo ra tới chẳng lẽ nói liền hệ thống của ta đều là ngươi ở sau lưng chu tước thần vương cười cười nói vì sợ ngươi nghĩ quá nhiều ta đem trước kia trợ giúp ngươi chế tạo hệ thống ký ức đều cho xóa đi là mặc kệ là những thứ này thần minh vẫn là hệ thống của ngươi cũng là ta ở sau lưng t ô i động đây hết thảy trần pham nhũ nhũ mày há to miệng lại cuối cùng không nói lời nào ta biết các ngươi có lời oán giận chu tước thần vương thở dài nói hắn nằm ngủ sau đó ta cái này một tia thần thức bị vây ở thế giới này nguyên bản ta chỉ cần chờ đợi hắn thức tỉnh liền tốt nhưng mà giấc mộng của hắn ngưng tụ ra vô số vũ trụ mỗi một cái vũ trụ lại sinh ra vô số sinh linh cái này làm mộng nhưng đây hết thể hết thể cũng đều là chân thật tồn tại mộng cảnh xuất hiện ba động cuối cùng tạo thành hư không tiếp đó xuất hiện hư không chối t ể tất cả những thứ này vũ trụ thậm chí bao gồm hư không đều có thể trong một sớm một chiều bị phá hủy ta không cách nào đem hắn tỉnh lại rơi vào đường cùng ta hóa thân nước vạn tại vô số trong vũ trụ hành tẩu muốn tìm kiếm một đường sinh cơ kia cùng lúc đó ta dọc theo thời gian trường hà không ngừng ốn lượn hướng về phía trước muốn nhìn trộn tương lai cuối cùng ta tại một chút thời gian trong mảnh vỡ thấy được thân ảnh của các ngươi con mẹ nó thầm hồng tụ trận to hai mắt nói vậy ngươi xem đến cuối cùng kết cục không có chúng ta giết chết cái k i a kẻ cầm đầu không có nàng lời còn chưa dứt liền bị trần phàm b ị miệng lại trần phàm nhớ kỹ chu tước thần vương nói qua vị tiêu ngủ say tồn tại là chu tước thần vương phu quân chu tước thần vương trận trắng mắt nói ta năng lực có hạn làm sao có khả năng nhìn thấy kết cục nếu như ta có thể nhìn đến kết cục nhìn thấy kết cục là các ngươi giết chết hắn vậy ta sẽ đem hết toàn lực ngăn cản đây hết thể phát sinh thầm hồng tụ chốc t ớ c mắt vì cái gì chu tước thần vương nhún a i nói bởi vì hắn là phu quân ta a thầm hồng tụ, không cần cảm thấy lung túng chu tước thần vương cười lấy nói trên thực tế trong thiên địa này không có bất kỳ cái gì sức mạnh có thể giết chết được hắn hắn là thiên địa c h i chủ vô thượng trí tôn đã sớm triệt để đã vượt ra sinh tử đạt đến chân chính bất tử bất diệt c h i cảnh thần không phải văn năng nhưng thẩm lãng không gì làm không được phu quân ta tên liền đều thẩm lãng m ư i hai thẩm lãng là lão hải lao sách tối cường chiến đế nhân vật chính mười bốn đá người thẩm lãng nguyên lai vị trí tôn kia vô thượng tồn tại cũng là có danh tự gia hống nhan cùng dạ hạ mấy người đều yên lặng nhìn xem chu tước thần vương sắc mặt có chút khó coi các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì chu tước thần vương nói ta hiện tại xuất hiện chính là muốn trợ giúp các ngươi tìm được biện pháp giải quyết đi gia hồng nhan thần s ắ c lệnh leo nói thật có thể dung hợp c h í n đạo pháp tác sao hẳn là có thể chu tước thần vương nói ta tìm cách nhiều năm như vậy nhìn thấy đám người ánh mắt bất thiện chu tước thần vương lập tức lại nói ta vừa mới nói muốn hiểu thấu đáo đạo thứ chín p h á p tác muốn dung hợp c h í n đạo p h á p tác mấu chốt ngay tại những n à y thần minh cùng hắn hệ thống phía trên đột nhiên lệ phong hành xen vào nói ngươi vừa mới đem phu quân ngươi thổi lên trời như vậy vấn đề tới phẳng ca dung hợp c h í n đạo phát tác sau đó đánh thắng được phu quân người sao đám người lệ phong hành cái này kẻ lỗ mãng lúc nào cũng có thể nghĩ đến chỗ ngấu c h ố t nhất đánh không lại chu tước thần vương lắc đầu nói giữa thiên địa chỉ có hắn dung hợp mười đạo phát tắc mà toàn bộ thiên địa chỉ có chín đạo phát tắc đây là lời gì toàn bộ thiên địa chỉ có chín đạo phát tắc vậy tại sao hắn có thể dung hợp mười đạo phát tắc chu tước thần vương nói thời gian phát tắc không tồn tại ở bất luận cái gì vũ trụ chỉ trưởng không tại trong tay phu quân ta liền xem như ta cũng căn bản không cách nào chạm đến đạo này phát tắc h ú n chi hắn đã sớm dung nhập thiên địa nói đơn giản hắn chính là thiên địa này hắn chính là vô số vũ trụ hắn tồn tại ở quá khứ hiện tại tương lai hắn tồn tại ở bất kỳ địa phương nào đáng người không muốn nói thêm càng nói càng tuyệt vọng ngươi thật là tới giúp chúng ta nghĩ biện pháp sao ngươi là c ô ý tới đả kích chúng ta à hoàn toàn không có thắng cơ hội cái kia còn dày vò nhiều như vậy làm gì liên c h â n phàm giờ này khắc này cũng có một loại triệt để từ bỏ cảm giác nhưng mà kẻ l ô mãng lệ phong hành lại nói ta nghĩ đến biện pháp giải quyết đám người quay đầu t i ê n lặng nhìn về phía hắn lệ phong hành mà nói không thể tin hoàn toàn nhưng kẻ này thường xuyên sẽ ngự a xuất kinh nhân để người bỗng nhiên thoải mái liền nghe lệ phong hành nói trong chúng ta một người thôi động hư hồn tiến vào vực sâu đem vị kia tồn tại trực tiếp tỉnh lại liền tốt đ á n g người lôi vừa mới đại gia còn đối với hắn rất chờ mong đâu cái này gọi là biện pháp giải quyết gì nếu như nói nơi này có người có thể lợi dụng hư hồn tiến vào hư không vực sâu vậy khẳng định chính là trần p h ạ m dù sao hắn hư không thần thể đã đạt đến đỉnh phong mười tầng chu tước thần vương nói ta cũng làm muốn như vậy cái này cũng là vì cái gì ta bây giờ sẽ xuất hiện ở trong nguyên nhân mọi người thần sắc run lên chu tước thần vương lại nói cái này vô số năm qua ta một mực chờ đợi chờ chờ đợi trần phạm dung hợp c h í n đạo phát tắc bởi vì dung hợp c h í n đạo phát tắc mới có hy vọng tiến vào hư không được sâu khi chưa có dung hợp c h í n đạo phát tắc bất kỳ phương pháp nào đem phu quân ta tỉnh lại đều có thể dẫn đến hư không triều tịch trực tiếp tạo thành hư không hải i í t gạo thầm lại nhải cắt đứt lại nói của nàng nói tạo thành hư không hải i í t gạo l ờ i nói sẽ như thế nào chu tước thần vương nói như vậy mộng cảnh này bên trong vô số vũ trụ vô số sinh linh thần cũng tốt ma cũng được bao quát mỗi cái vũ trụ thiên đạo cũng sẽ ở trong một chớp mắt hóa thành cho bụi không còn tồ lệ phong hành ho khan một tiếng nói chờ trần phạm dung hợp c h í n đạo phát tắc liền có thể an toàn tỉnh lại nam nhân của ngươi khu khu vị đại n h â n kia chu tước thần vương chỉ có thể nói có một chút hy vọng sống gia hồng nhan thần sắc lạnh lẽo ai một chút hy vọng sống thiên địa này sinh cơ vẫn là trần phạm sinh cơ trần phạm có thể sẽ chết chu tước thần vương nói hôi phi yên diệt cái chủng loại kia chu tước thần vương lại nói có thể đến lúc đó các ngươi trong đầu tất cả liên quan với trí nhớ của hắn đều biết tiêu thất ảo thầm hồng tụ giận dữ vậy thì không đi mọi ngươi cùng nhau chết tốt nghe ta nói chu tước thần vương cũng không nóng giận từ tốn ó i trần phàm nếu như có thể hiểu thấu đáo đạo thứ chín phát tắc đồng thời cuối cùng đem chín đạo pháp tắc thành công dung hợp cái này vô số vũ trụ liền còn có một chút hy vọng sống trần phàm n g ư ơ i sợ sao trần phàm sắc mặt như thường chỉ là nắm đoạn thiên ma đào keo kiệt căng thẳng nói còn gì phải sợ hảo ha, ha ha ha ha rất tốt chu tước thần vương cười to một tiếng nói ta liền biết không có nhìn lầm người chỉ còn lại ba trăm năm nguyên bản ta có thể đợi lâu hơn một chút nhưng là bây giờ chỉ còn lại ba trăm năm cái này lời mới vừa nói xong không đợi trần phàm bọn người hỏi thăm chu tước thần vương thân ảnh chính là biến mất vô tung vô ảnh sau đó thanh âm của nàng lại tại hư không vang lên trần phàm trong vòng ba trăm năm ngươi nhất định muốn dung hợp chín đạo p h á p tắc chín đạo p h á p tắc bị ta phân biệt dung hợp tại những n à y thần khí bên trong ngươi trước tiên đem những thứ này thần khí toàn bộ dung nhập đánh gây thiên ma đao hiểu thấu đ á o đạo thứ chín p h á p tắc lại thông qua hệ thống dung hợp sau khi ngươi dung hợp chín đạo p h á p tắc ta sẽ trước tiên biết được đồng thời chạy đến chỉ dẫn ngươi đi tới hư không vực sâu thế giới này thì nhìn ngươi trầm mặc để người nổi điên trầm mặc tin tức tốt cùng tin tức xấu cùng lúc xuất hiện bốn tin tức tốt là cuối cùng biết được tiền căn hậu quả đồng thời tìm được phương pháp tin tức xấu là vô số vũ trụ vô số sinh linh bao quát bọn hắn đều có thể sẽ ở trong một chớp mắt hủy diện có thể bọn hắn còn có thể trở về có thể bọn hắn sẽ không còn tồn tại đi ra ngoài trước ca t r ầ n phàm tay háo hất lên đem mọi người mang ra ngoài bên ngoài thần ma vui mừng khắp trốn mừng vui cho ta một chút thời gian t r ầ n phàm khẽ gật đầu ngón tay nhẹ nhàng với một cái ngũ thải thần thạch thông tin ê thần trụ hôn đ ộ lăng thế thiên bị bổ n đám người trong tay thần khí lập tức đều bay đến trần phàm trước mặt chân phàm tay háo hất lên thân hình thoát một cái đã mang theo tất cả thần khí bước vào đều thiên dạ tộc tổ đ ị a vừa mới đi vào đều thiên dạ tộc tổ đ ị a hắn tâm niệm hơi động một chút bốn chỉ một thoáng đều thiên dạ tộc tổ đ ị a từng cây thông thiên thần trụ chính là lập tức bay lên cuối cùng hội tụ lại với nhau dung hợp lại với nhau rực rỡ thần quang từ thông thiên thần trụ bên trên buông thả ra tới bốn bao quát thông thiên thần trụ ở bên trong từng kiện thần k h í còn cuốn trần phạm chậm d ã i chuyển động tất cả những thứ này thần khí bây giờ cũng đã là hoàn chỉnh hình thái mỗi một kiện thần khí quanh thân đều thích để đó cực kỳ khủng bố năng lượng b a động từng đạo pháp tắc khí t ứ c quanh quẩn tại thần khí t r u n g quanh cho người ta một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác hắn cùng sở huyền bọn hắn tựa hồ vẫn luôn không có chân chính kích thích ra những thứ này thần binh sức mạnh có lẽ rất nhiều vạn năm trước bọn hắn đã từng kích thích ra qua cho nên mới có thể chém giết hư không chúa tể nhưng chuyển thế quay về sau đó hắn sắc thực sắc thực thực không có cảm nhận được những thứ này thần khí chân chính lực lượng cường đại thầm lại n h ả i thần vương m ộ ư ơ i hai cánh cho tới nay cũng là dùng để chạy trốn bạch như ca thái hư thành kính đại gia ỷ lại sức mạnh ngược lại là bên trong trần phạm kiếp trước thi thể phương tiến thiên yêu pháp trượng bình thường không có gì lạ t h ầ m hồng tụ hỗn nội lăng ngược lại là khá là quái dị có thể dễ dàng phong ấn đủ loại thần binh lợi khí gia hồng nhan ngũ thải thần thạch tương đối mà nói cường đại hơn nhiều n ă n g phong ấn hư không để cho hư không chúa tể đều không làm gì được chỉ có đánh gãy thiên ma đao hiện lộ ra siêu việt hư không chúa tể sức mạnh nhưng mặc kệ như thế nào những thứ này thần binh cũng không có thể hiện ra ngoài chân chính chỗ c ư ờ n g đại ngoại trừ đoạn thiên ma đao cùng ngũ thải thần thạch còn lại thần binh thậm chí đều không đủ mà đối kháng hư không chúa tể nhưng là bây giờ bốn phản phất cái này từng kiện thần khí bên trong phong ấn đã bị giải khai chân pham càng là c ư ơ n g đ thì càng có thể cảm nhận được trong đó lộng lực lượng kinh thiên động điện cái này mỗi một kiện thần khí sức mạnh nếu là hoàn toàn kích phát đều đủ để ép diệt hư không c h ú a tể chu tước thần vương âm thầm thôi động chế tạo những thứ này t h ầ n bình mục đích cũng không phải vì đối phó hư không c h ú a tể mà là vì đối phó phu quân của nàng dù vậy vẫn không có hy vọng thắng lợi cái này khiến trần phàm có loại muốn thổ hết xúc động vô luận là phàm nhân thời điểm vẫn là đã cầm lại ở kiếp trước ký ức sau đó trần phàm chưa từng có vô lực như thế quá hô trần phàm phun ra một m ụ n trọc khí ép buộc chính mình không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này chu tước thần vương nói còn có ba trăm ba trăm n ă m đối với phạm nhân tới nói rất dài rất dài nhưng lại để cho trần phạm cảm giác được khẩn trương trần phạm tâm niệm k h ẽ động đem đoạn thiên ma đao lấy ra hắn mặc dù cũng vẫn luôn có thể điều động khác những thứ này thần bình nhưng cái khác những thứ này thần bình kém xa tít tắp đoạn thiên ma đao như vậy cùng hắn tâm thần tương liên trần phạm yên lặng cảm thụ lấy đoạn thiên ma đao ba động hắn cũng là vừa mới thu hồi hoàn chỉnh đánh gãy thiên ma đao hoàn chỉnh đoạn thiên ma đao phóng thích ra tới uy áp kinh khủng quả nhiên làm in ngông khó lường khó nói lên lời thế nhưng loại ba động cũng không có uy hiếp được trần phạm ngược lại là để cho trần phạm cảm giác giống như là đoạn thiên ma đào xa cách từ lâu gặp lại sau p h ó n g thích ra tới một loại vui sướng chu tước t h ầ n vương nói nàng đem chín đạo pháp t á c cách ra đặt ở những thứ này thần binh ở trong việc cấp bách là h i ể u thấu đáo đạo thứ chín pháp t á c cuối cùng lại chín đạo pháp t á c hoàn toàn dung hợp trần phàm tâm niệm k h ẽ động phân ra từng sợi thần thức phân biệt chui vào đoạn thiên ma đào cùng ngũ thải thần thạch các loại thần binh ở trong mười tám thật sự vô cùng xin lỗi cho tới bây giờ mới khôi phục đổi mới tranh thủ mấy ngày nay gụ tờ loạt song đại kết cục cái này ngự thú để tài sách bởi vì hậu kỳ chuyển huyền n g ễ n thành tích rất không lý tưởng tăng thêm trong nhà có việc liền bỏ lại thời gian lâu như vậy lao hải ở đây hướng đại gia thành khẩn nói xin lỗi thật sự có lỗi với chư vị một mực c ù n g hộ lao hải độc giả cũ mấy ngày nay đức quán g sẽ viết xong đại kết cục chương năm trăm bốn mươi mốt thỉnh chư vị theo ta cùng một chỗ chịu chết chương năm trăm bốn mươi mốt thỉnh chư vị theo ta cùng một chỗ chịu chết mười năm trăm năm hai trăm năm hai trăm năm mươi năm bốn t h ầ n giới bình tĩnh hơn hai trăm năm mươi năm ngoại trừ trần phạm phân thân gia hồng nhan cùng thẩm lại nhải bọn hắn cũng không có lại tiến vào hư không tất cả mọi người đều tại bế quan tu luyện gia hồng nhan gia hạo sở、Huyền. phương t h i ê n thiến tương tự tiểu h á p bốn cho dù là không có trần p h à m hệ thống trợ lực thực lực của bọn hắn vẫn tại đột nhiên tăng mạnh bởi vì hư không thân thể bởi vì vô số phân thân chỉ là hai trăm n ă m đối với thần ma tới nói trong n g á y mắt một cái c h ư ớ c mắt nhưng dạ hồng nhan bọn hắn có được vô số phân thân từng tôn phân thân ngưng kết chân thân tiếp đó không ngừng thôi diễn pháp tắc cùng với pháp tắc d u n g hợp bốn ngắn ngủi hơn hai trăm n ă m dạ hồng nhan cùng thẩm hồng tụ bọn người chính là thành công đem tám đạo pháp tắc dùng hợp đơn thuần từ pháp tắc góc độ tới nói bọn hắn cũng đã đạt đến hư không chúa tệ cấp độ cho dù là trong tay không có ngũ thải thần thạch các loại thần binh một t r ọ i một đối đầu hư không chúa tể bọn hắn cũng có chắc thắng năm chắc trong lúc nhất thời thần giới xôi t r à o khắp trốn mừng vui nhưng mà lao ma long cùng đều thiên dạ tộc đại trưởng lao các loại lao g i a hỏa cũng không có vì vậy mà mừng rỡ như điên dạ hạo cùng sở huyền bọn hắn cũng không có đem chu tức thần vương cuối cùng mang tới lời nói công bố nhưng chu tức thần vương tồn tại lao ma long bọn hắn đều đã biết cũng là sống vô số vạn năm lao quái vật tự nhiên đều từ dạ hạo cùng thẩm lại nhải mấy người trong mắt thấy được rất nhiều thứ dạ hồng nhan bọn hắn dung hợp tám đạo phát tắc vẫn còn tại Bế thầm lại n h ả y cùng lệ phong hành hai cái này thích nhất khoe khoang g i a hỏa cũng không có bởi vì dung hợp tám đạo pháp tắc cùng bốn phía khoe khoang bốn trận chiến cuối cùng tựa hồ sắp tới lao ma long bọn hắn cảm giác được gáp lực nặng nề thư không tựa hồ đã không còn là uy hiếp thư không trong thâm niên cái kia khó lường tồn tại mới là treo ở toàn bộ sinh linh đỉnh đầu lợi kiếm tất cả thần ma lực chú ý đều rơi xuống đều thiên dạ tộc tổ địa trên thân trần phàm không người nào dám đi quấy dày trần phàm nhưng mà vô số ánh mắt thời, thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm trần phàm phàm nhân cùng thần ma hy vọng thế giới này hy vọng đều tại ác ma chi vương trên thân gia hạo cùng thẩm lại n h ả y bọn hắn đều có thể tại hơn hai trăm năm thời điểm dung hợp tám đạo phát tắc t r â n phán đâu ác ma chi vương phải chăng đã hiểu thấu đáo đạo thứ chín phát tắc ác ma chi vương lúc nào có thể dung hợp chín đạo phát tắc thiên đạo xem như quy tắc cùng phát tắc dạng dung hợp cuối cùng cũng chỉ có thể dung hợp tám đạo phát tắc ác ma chi vương thật có thể chân chính áp đảo trên thiên đạo dung hợp chín đạo phát tắc sao chư thiên thần ma vô cùng chờ mong đều thiên dạ tộc vương đ ỉ n h mấy vị trưởng lao cùng các đại thần tộc đám lao già này đang ngồi vây quanh một vòng uống trà đã bao nhiêu năm bốn bọn hắn chưa từng có giống bây giờ rảnh rỗi như vậy qua toàn bộ thần giới gi mà bọn hắn cũng tại trần phàm dưới sự giúp đỡ sớm mở ra hư không t h ầ n thể bây giờ tu luyện đều giao cho cái kia vô số phân thân bản tôn ngược lại dành đến nhức cả trứng trên không bóng người l ó i lên lão ma long cùng mèo vàng hiện ra thân hình đều thiên dạ tộc đại trưởng lão ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn lao ma long hai người từ t ô n nói mấy ngày nay chạy đi đâu rồi như thế nào không gặp ngươi qua đây uống t r à uống cái chim lão ma long đặt mông ngồi xuống tức giận nói ta đi tìm tên điên phân thân bị hắn một cất đá đi ra tiểu tử thúi này bây giờ ngay cả lời đều chẳng muốn nói với ta một câu đơn giản lẽ nào có lý đó đều thiên dạ tộc mấy vị trưởng l t h ầ n s ắ c khẽ động đại trưởng lao nói vương bây giờ đang tại bế tử quan ngươi không có việc gì đi quay dày hắn làm gì chịu đá cũng là đáng đ ờ i quá rảnh rỗi lao ma long nói thật không dễ dàng tên điên trở về còn giúp chúng ta đem tu vi tăng lên tới mức độ này bây giờ lại muốn ngừng công kích ta làm sao nhịn được mẹo vàng nói tiếp nói lao đầu có ý tứ là nói nên tu luyện liền tu luyện nhưng mà để cho trần phàm mở ra hư không để chúng ta đi hư không luyện tay một chút ta mặc dù so dạ hạo bọn hắn dung hợp tám đạo pháp tắc muộn một chút nhưng trước đó vài ngày cũng thành công dung hợp tám đạo pháp tắc dựa vào một đám trưởng lao đều trận to hai mắt gắt gao tập trung vào mẹo và Kẻ này xem như Trần xem p đại m n g trưởng h bên t o n tối l i một c á lao híp híp mắt nói loại thực lực này đủ để đối cứng kiên đạo phối hợp hư không thân thể coi như đối đầu hư không chúa tể h cũng có thể đứng ở thế bất bại nhưng mà vương cũng không để chúng ta tiến vào hư không điều này nói rõ hư không có so hư không chúa tể tồn tại càng khủng bố hơn có thể chính là chu tức thần vương phu quân vị k i a không thể nói nói tồn tại lão ma long gật đầu một cái nghĩ tới nghĩ lui ta cũng chỉ có thể nghĩ đến vị kia đám k i a tiểu tử giấu giếm chúng ta một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng những cái kia hư không chúa tể nhiều hơn nữa há có thể uy hiếp được bọn hắn hiện tại tiên điên sách theo đoạn thiên ma đao đi qua đây còn không phải là chém dưa thái g i a o đi lão ma long lời nói còn chưa nói xong đột nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến toàn bộ đại điện đều ầm ầm n â n lư một đám trưởng lao và lao ma long lấy làm kinh hãi lại có người dung hợp tám đạo pháp tắc sao dung hợp tám đạo pháp tắc chính là đạt đến thiên đạo cấp độ là chân chân chính chính lay động đất trời phía trước dạ hồng nhan bọn hắn thành công dung hợp tám đạo pháp tắc cũng là như vậy thiên kinh địa đậu nhưng mà ngoại trừ dạ hồng nhan bọn hắn còn có cương tử cùng tiểu h ắ t bọn hắn còn có ai nhanh như vậy dung hợp tám đạo pháp tắc không đúng là tổ điệu bên kia chuyển đến đều thiên dạ tộc nhị trưởng lao vừa mừng vừa sợ nói cái này khí tức kinh khủng so trước đó bọn hắn dung hợp tám đạo pháp tắc còn muốn đáng sợ đột phá là hắn đột phá mẹo vàng toàn thân chấn động mắt phóng tinh quang ta cảm nhận được một c ô khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng k i n h khủng c h í n đạo pháp tắt sức mạnh đại trưởng lão cùng lão ma long mấy người trong mắt đồng thời lộ ra mừng rỡ như liên tri sắc lấy mẹo vàng cùng trần phàm liên hệ bọn hắn biết mẹo vàng lời ấy không giả x o á t tất cả mọi người gần như đồng thời tiêu thất sau một khắc không chỉ là lão ma long cùng mẹo vàng bọn người liền khắc thần ma c ư n g giả cũng đã trước tiên bước vào đều thiên dạ tộc tổ điện h a n h hơn bọn họ là dạ hồng nhan cùng thẩm hồng tụ bọn hắn tất cả cường giả đứng tại đều thiên dạ tộc tổ đ i ệ biên giới hư hồn ngài nhìn là tr nhìn về phía trần phàm vị trí chỉ thấy trước kia thông thiên thần trụ vị trí bây giờ đã triệt để hóa thành hư vô bốn không thấy thông thiên thần trụ không thấy trần phàm không có bất kỳ cái gì đồ vật tồn tại phản phất ngay cả cho bụi cũng không có bốn vương ở nơi nào ta cảm nhận được chín đạo pháp tắc khí thức không có sai vương chắc chắn đột phá ta tiên h ngay cả ta hư hồn đều không cảm ứng được hắn tồn tại các ngươi nói vương bây giờ có phải hay không đã áp đảo trên thiên đạo vương muốn xuất quan chúng ta cuối cùng có thể rết vào hư không lao tử nhịn rất lâu bị hư không ác ma khi dễ nhiều năm như vậy đến p i ê n chúng ta rét trở về dết dết hắn l o n g trời lỡ đất dết cũng không biết là ai cảm xúc bộc phát dẫn tới vô số thần ma sát ý lao nhanh hưng ơ phấn tới cực điểm từng cái hận không thể lập tức dết vào hư không c h i t để hư vô một khu vực kia trung tâm ngồi xếp bằng trần phảm chậm rãi hiện ra thân hình hắn liền tại nơi đó nhưng chư thiên thần ma lại như cũ cảm giác không thấy hắn tồn tại chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn hắn vẫn là nguyên lai bộ giàn bốn nhưng ở vô số kình thiên trong mắt thần ma lại giống như khó mà leo lên núi cao hắn là trần phảm hắn là vùng thế giới này hắn là cái này một phương vũ trụ bất kể như thế nào cường đại thần ma ở trước mặt của hắn cũng cảm giác mình giống như là một cái không đáng kể sâu k i ế n l i ê n đã dung hợp bảy đạo pháp tác giả hạo bọn người đều sinh ra loại cảm giác này một chút xíu cuồng h ỉ cùng chiến ý tại chư thiên thần ma trong lòng đang nhanh chóng bốc lên nhưng mà không có người nói chuyện không có ai phát ra tới một tia âm thanh phản phất chỉ sợ đã quay dày trước mắt ác ma tri vương thời gian từng giờ trôi qua bốn đột nhiên ngồi xếp bằng t r ầ n p h ạ m mở mắt giờ khắc này nguyên bản h ắ cám hư vô một phe này không gian đột nhiên giống như một vầng mặt trời nổ tung cái thứ ánh sáng trói mắt thậm chí để cho lão ma long loại tồn tại ở tầng thứ này đều không thể không quay đầu đi chỗ khác giờ k h ắ c này từng đạo phát tắc từng đạo quy tắc ở trong thiên địa chạy xuôi giống như khai thiên tích địa bốn chỉ chốc lát tia sáng tan hết hết thể lại khôi phục như lúc ban đầu bất đồng duy nhất là bốn ngay tại trần phàm trước mặt liếp nghiêng cắm lấy một cái kình thiên trụ lớn bình thường hát đao v ó n g tối vô tận bốn toàn bộ thiên địa phàm phất cũng đã nước ra tuy thời liền muốn vỡ nát thành hư vô có thể sẽ rách hết thầy vũ trụ cương phong tạo thành từng cỗ phong bạo ở phía này thiên địa điên quần tàn phá bờ bãi tại trần phàm chung quanh phong bạo phun trào rung động ầm ẩm thanh thế mãnh liệt đoạt tâm một người một loại lạnh triệt để tận xương hàn ý tràn ngập toàn bộ không gian làm cho người sợ hãi đến cốt thủy diệt tuyệt hết thạy tinh quang ở chung quanh hắn vây điên c ù n g phun trào ngay tại trong thiên địa này có một đầu kéo dài mấy vạn vạn bên trong cái khe to lớn giống như là vũ trụ đều bị đánh m ở bốn trong cái khe tản ra cổ lão cùng nguyên thủy khí thức còn có một loại làm cho người dợn cả tóc gãy cảm giác nguy cơ mà cắm ở kẽ hở kia phía trên bốn chính là chân phàm đánh gãy thiên ma đao cái kia hắc đao phóng xuất ra hủy thiên diệt địa khí t ứ c làm thiên địa vũ trụ cũng vì đó dung dung nhưng lại cho người ta một loại trí cao vô thượng áp bách thiên địa cảm giác cắt chém hư không chấn áp v à cổ mà ngũ thải thần thạch các loại thần m i n h lại đều không thấy bóng dáng trần phám vẫn không có nói chuyện gia hồng nhan bọn hắn cũng không có nói chuyện bốn tòa cửa lớn trống rông xuất hiện ở chư thiên thần ma trước mặt đây là chư thiên thần ma cũng là s ư ớ n g sở một chú tân lao ma long đứng ở trong đó cửa lớn trước mặt càng là nhịu nhữ m ả y từ cái kia cửa lớn bên trong chuyến ra cổ thần giới khí tức cái này bốn tòa cửa lớn là thông hướng cổ thần giới các loại tứ giới chư thiên thần ma không rõ trần phạm dụng ý lúc này già hồng nhan hư không d ậ m chân đi về phía trần phạm đã nhiều năm như vậy ta không có cự tuyệt qua ngươi bất kỳ yêu cầu gì vô luận ngươi làm cái gì ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này nhưng mà lần này ta không đồng ý ta cũng không đồng ý thầm hồng tụ đi ra nói làm gì l i ê n nghĩ chính mình làm anh hùng a nếu như ngươi chết chúng ta có thể sống được sao dạ hạo cùng thẩm lại nhải bọn người lập tức đều đi ra bọn hắn không nói gì nhưng lại đều cùng trần phạm sóng vai đứng trùng một chỗ giờ này khắc này chư thiên thần ma đột nhiên đều biết trần phạm ý từ bốn một trận chiến này trần phàm không muốn để cho bọn hắn tham gia vì cái gì a chư thiên thần ma coi như xa xa không sánh bằng dạ hạo bọn hắn nhưng cũng có vô số tồn tại dung hợp đa đạo pháp t ắ cả không đảm đương nổi đem khi tiểu binh đều không được sao chỉ thấy trần phàm thở dài nói lần này có thể một đi không trở lại vậy thì một đi không trở lại gia hồng nhan tử tồn nói ngươi ở đâu ta ngay tại nơi nào ngươi hôi phi yên diệt ta liền hôi phi yên diệt thầm hồng tụ cùng phương tiến tiến mấy người đều mím môi không nói gì cương tử cùng tiểu hát bọn hắn yên lặng đi tới nguyên bản đứng tại đều thiên dạ tộc tổ địa chư thiên thần ma cũng có thể là giống như thủy triều hướng về trần phạm hội tụ cuối cùng vây quanh ở chung quanh h á n một cái đầu có hai sừng ma thần đột nhiên nói vương chúng ta không biết chuyện gì xảy ra không biết sắp chuyện gì phát sinh chúng ta cũng không biết ngài muốn đối mặt cái gì nhưng mặc kệ như thế nào lần này chúng ta nguyện ý cùng ngài cùng nhau đối mặt cho dù chúng ta yếu đến đáng thương nhưng chúng ta chưa từng sợ hãi cái chết đã nhiều năm như vậy trọng trách một mực tại ngài trên vai lần này để chúng ta chia sẻ một điểm a nếu như nhất định phải chết nhất định phải diệt vòng ta có thể làm thứ nhất toàn trường yên tĩnh phúc chốc vô số đạo âm thanh đồng thời vang lên ta làm thứ nhất muốn chết thì cùng chết tốt vương muốn cho chúng ta đi cổ thần giới các loại tử giới tiếp đó chính mình tiến vào hư không ta không đồng ý ta tuyệt đối không đồng ý vương xin cho chúng ta tiếp tục cùng theo ngài tả hữu g i ế t vào hư không lao tử muốn đi làm bốn cái kia hư không chối tệ yên lặng thầm hồng tụ một tay hơi hơi đẹp một cổ vô hình lực lượng kinh khủng trong nháy mắt phảng phất bao phủ lại chư thiên thần mà trái tim tất cả thanh âm trong nháy mắt biến mất không còn tam tích thần hồng tụ hư hồn nhẹ nhàng chấn động trong nháy mắt liền đem chu tức thần vương trước đây đối với trần phạm nói những chuyện kia toàn bộ nói cho chư thiên thần ma chết bình thường yên tĩnh bốn giờ k h ắ c này tất cả thần ma đều biết trần phạm ý tứ không sai bốn trần phạm chính là muốn cho bọn hắn tiến vào cổ thần giới các loại tứ giới mà chính hắn lại loi một mình đi tới hư không vực sâu đi nếm thử tỉnh lại vị kia không thể nói nói tồn tại mộng cảnh bốn cái này vô số vũ trụ cái này vô số thần ma vậy mà đều tồn tại cùng cái nào đó trong n g cảnh có thể rất nhanh mộng cảnh này liền đem không còn tồn tại mà bọn hắn cũng đem hôi phi yên diệt còn có so đây càng để người tuyệt vọng sao đ ề u thiên dạ tộc đại trưởng lao nói nếu như là dạng này coi như chúng ta tiến vào cổ thần giới các loại tứ giới cuối cùng cũng tránh không được hôi phiên ê n d i ệ t đám người l i ế h nhau cũng không có nói gì chính như đại trưởng lao nói tới bốn cổ thần giới mấy người tứ giới kỳ thực chính là trước kia thần giới là tồn tại ở đệ thất không gian vũ trụ trước kia là trần phàm đem cổ thần giới mấy người tứ giới coi như lồng giam sau đó đem hư không chúa tể tháo thành tám khối phong ấn tại trong đó dựa theo chu tức thần vương nói tới cái này vô số vũ trụ bao quát hư không cũng là tại hư không đ ư c sâu ngủ say vị kia tồn tại trong n g ậ cảnh mộng cảnh một khi vỡ vụn cái này vô số vũ trụ vô số sinh linh mặc kệ là thần ma vẫn là phạm nhân đều biết hồi phi yên diện lúc này bốn lệ phong hành đột nhiên nói mộng cảnh phá diệt chúng ta đều biết hồi phi yên diệt vậy chúng ta không đi tỉnh lại hắn không được sao chư thiên thần ma không được trần phám lắc đầu nói dựa theo chu tức thần vương ý tứ vị kia tồn tại chung quanh đản sinh phong bạo càng ngày càng đáng sợ không đem hắn tỉnh lại phong bạo không được bao lâu thời gian liền sẽ phá hủy hết thảy cái này vô số năm qua kỳ thực là chu tức thần vương một mực tại áp chế phong bạo chỉ là nàng bây giờ cũng không áp chế được cho nên mới có trong h ể nói c truyền a b i thuyết sáng thế thần sao cụ ác ma dưới tầng mười chín đại đế đi ra nói vương có thể tại trong ngộng cảnh này cùng n g a i gặp nhau trở thành ngài thuộc hạng cùng ngay sóng vai mà chiến đợi này đủ để coi như sau một khắp để cho ta hôi phi ê diệt ta cũng sẽ không lại có mảy may tiếc mới trần p h à m trầm mặc không nói chung quanh thần ma cũng đều không nói gì l i ê n sức ghen lớn nhất thẩm h ồ n g thụ lần này cũng không có đi ra châm chọc khiêu khích đây là tầng mười chín đại đế tiếng lỏng cũng là chư thiên thần ma tiếng lỏng sau một hồi trầm m ặ c bốn ngược lại là ta có chút làm kiêu chân pham khẽ gật đầu như vậy thỉnh chư vị theo ta cùng một chỗ chịu chết đang khi nói chuyện một tòa không gian thật lớn cửa mở ra hư không cái kêu mục nát khí tức tử vong từ trên cửa lớn chuyển tới giống chư thiên thần ma vung tay cuồng hô như thủy triều xông vào hư không chương năm trăm bốn mươi hai phong thánh chương năm trăm bốn mươi hai phong thánh đại kết cục hư không không gian thật lớn môn u nội thần ma đại quân giống như là thủy triều tôn ra. cổng không gian này đứng sừng sững vị trí đ ỗ n g nhiên chính là trước kia ngũ thải thần thạch một mực phong vấn vị trí cũng là đệ thất vũ trụ che chắn yếu nhất vị trí không có ai chỉ huy nhưng vô cùng vô tận thần ma lại là ngay ngắn trật tự đi theo dạ hồng nhan cùng thẩm hồng tụ cùng với cương tử cùng phỉ thúy bọn hắn phân thân sau đó dạ hồng nhan cùng thẩm hồng tụ bọn hắn đều là đã dung hợp tám đạo p h á p tắc bọn hắn bản tôn cùng trần phạm đứng sau vai phân thân thì thống linh thần ma đại quân xếp thành một hàng đằng sau là dung hợp bảy đạo phát tắc tổ thần lại sau này là dung hợp lục đạo pháp tắc tồn tại. vô cùng vô tận thần ma đại quân liền như vậy chia làm rất nhiều cái đội ngũ hiện lên hình kim tự tháp tổ kiến đi ra từng cái thần ma quân đoàn mà t r ầ n p h ạ m đứng tại phía trước nhất lúc này theo bên trong cửa không gian thần ma đại quân tràn vào bốn trong hư không từng tôn tản ra ngập trời t à ác bóng đen cũng bắt đầu chậm d ã i dâng lên vô tận ma khí tạo thành một cái kéo dài vô tận hát s á t hải dương hát s á t hải dương bên trong từng tôn khổng lộ như tinh thần tồn tại thả ra kinh thiên u y ác hướng về vị trí của cửa không gian nghiền ép mà đến hư không chúa tể đứng tại trần phàm sau lưng chư thiên thần ma trong lòng cũng là hơi kinh hãi cho dù là đệ thất vũ trụ bên này ngạo khí lang vân biết ác ma c h i vương đã áp đảo phía trên hư không chúa tể nhưng chư thiên thần ma cảm nhận được hư không chúa tể loại này khí tức đáng sợ vẫn như cũng một hồi kinh hồn t ă n g đảm húng chi không phải một tôn hư không chúa tể bốn là hơn một trăm tôn hư không chúa tể hơn nữa tựa hồ tất cả đều là b ả n tôn trước lúc này ác ma c h i vương cũng chỉ là chém giết qua mấy tôn hư không chúa tể phân thân mà thôi đừng nói hư không chúa tể liền hư không quân chủ cũng là chư thiên thần ma ác mộng bây giờ hơn một trăm tôn hư không c h ỗ a tể khí tức ngưng kết cùng một chỗ mánh liệt đẻ tới liền lao ma long cùng đều thiên dạ tộc đại trưởng lao loại tồn tại này đều cảm giác một hồi ngạt thở trong hư không tất cả thần ma trong đầu vang lên một tiếng hư nhẹ mà theo trần phàm một tiếng này hư nhẹ loại kia đáng sợ áp lực trong nháy mắt tiêu tan vô tung lao ma long nhịn không được mắng một câu há mồm v ừ a hô giống bàng bạc khí tức kinh khủng trong nháy mắt hướng về hư không thần ma quân đoàn mánh liệt đẻ mà đi phía sau chư thiên thần ma phản ứng lại trong nháy mắt toàn bộ bông ra hư hồn cùng kêu lên cuồng hống liền tại đây đằng đằng sát khí cuồng hống âm thanh bên trong. Cái k một, một, một, một cái tràn đầy tạ ác lại giống như sắt thép ma sắt một dạng l âm thanh tại trần phàm cùng chư thiên thần ma trong đầu vang lên ác ma tri vương chúng ta ngươi đã lâu ngươi suy tính được như thế nào trần phàm hờ hững nhìn xem cái kia một tôn hư không chúa tể nói chuyện hư không chúa tể chính là ban đầu ở hư không nói cho hắn biết hư không được sâu vị kia lúc đó trần phàm sắp nhập vào hư không cái này hư không chúa tể nói cho hắn hư không v ự c sâu bí mật còn muốn dẫn dụ hắn đi tới hư không v ự c sâu gặp trần phạm không nói lời nào cái kia hư không chúa tể lại nói song phương hợp tác lợi nhiều hơn hại nếu là đậu tủ h lưỡng bại câu thương đệ thất vũ trụ bên này vô số thần ma khỏe miệng đều nổi lên một nụ cười bị hư không ác ma ép tới t h ở không nổi tới bọn hắn cuối cùng chờ đến hôm nay không ai bị nổi hư không chúa tể vậy mà muốn cầu hòa liền nghe trần phạm từ tốn ó i hư không không nên tồn tại hư không ác ma đều hẳn là hủy diệt ngươi nói cái gì cái kia hư không chúa tể vừa sợ vừa giận ngươi một chiến thật coi ta hư không sợ các ngươi hay sao trần phạm không nói gì thêm chỉ là tay trái nâng lên nhẹ nhàng vung lên nói giết chó gà không tha chó gà không tha chư thiên thần ma nguyên bản đã nhiệt huyết sôi trào tại thời khắc này trực tiếp cháy hừng h ự c ngập chơi c h i ế n ý ngưng kết hình thành như sóng biển đồng dạng ngươi dám cái kêu hư không chúa tể tựa hồ không ngờ tới trần phạm điên cuồng như vậy nhưng lời của hắn còn chưa nói xong trần phạm đã đứng ở trước mặt hắn bốn không, không phải một cái chân phạm là hơn một trăm cái chân phạm mỗi một vị hư không chúa tể trước mặt đều có một cái Tr â n phạm một đám hư không chúa tể cực kỳ hoảng sợ thần chí của bọn hắn bao trùm ước vạn bên trong khu vực bọn hắn phát tắc càng là tại cái này ước vạn bên trong khu vực tạo thành trọng trọng che chắn ác ma c h i vương có thể nào dưới tình huống bọn hắn không có chút nào phát giác tiến vào bọn hắn phạm vi t r ă m trượng chậm đã ngay tại khác hư không chúa tể sắp lúc đọc thủ cái kia cầm đầu hư không chúa tể lại là hô to một tiếng ác ma c h i vương ngươi bây giờ là thực lực gì lời vừa nói ra chư thiên thần ma cũng nhịn không được cười ra tiếng còn có đánh nhau phía trước hỏi người khác thực lực nhưng không, thể không nói cái này cầm đầu hư không chúa tể so khác hư không chúa t chỉ nghe trần phạm từ t ổ n ó i hư không thần thể tầng thứ mười dung hợp chín đạo phát tắc trên sân đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh đệ thất vũ trụ bên này còn tốt một điểm trần phàm mặc dù không có trực tiếp công bố nhưng đại bộ phận thần ma đã biết nhưng hư không bên này nguyên bản khí tà ác ngập trời cái kia một đám hư không c h ú a tể lại giống như là bị định thân không núp ních chỉ là l a o ma long mấy người tồn tại lúc này đều cảm nhận được cái kia một đám hư không c h ú a tể điên cùng chấn động suy nghĩ vô tận hư không khói đen nổ tung cầm đầu hư không chố tể đã đã mất đi bóng dáng một đám hư không chố tể vô số hư không ma thần trần phạm, tất cả mọi người tại chỗ cũng không có ngờ tới cái kia hư không chúa tể làm ra tới này loại sự tình một đám hư không chúa tể càng là mục trừng cộng đốc Dạ hạo tiến lên một bước nhìn đông nhìn tây không đúng ao phản ca kẻ này sao có thể chạy nhanh như vậy ta hư hồn thế nhưng là bao phủ đ ức vạn bên trong đâu trần phàm gãi đầu một cái tới chỉ là một bộ phân thân hắn chỉ là đem phân thân vỡ vụn nghe được trần phàm câu nói này vô số hư không ma thần trong nháy mắt làm chim bay thu tán lão đại đều không chút do dự h ủ phân thân chạy bốn lưu lại nữa đánh cái g á m a đẳng cấp cao hư không ma thần cũng không phải người ngu ngược lại là những cái kia cấp thấp hư không ác ma bây giờ còn mộng mộng mê mê còn nhìn về phía trước những thứ này thần ma chảy nước miếng đâu chết trong một đám hư không chúa tể rõ ràng có không tin tả vậy mà trực tiếp hướng về phía trước mắt trần p h ạ m ra tay rồi nhưng mà bốn dung hợp tám đạo pháp tắc cùng dung hợp chín đạo pháp tắc nhìn như chỉ kém một đạo nhưng chân chính c h á n h l ệ c h không thể tính bằng lẽ thường húng chi trần p h ạ m còn có mười tầng hư không thân thể trần p h ạ m gặp cái kia hư không chúa tể ngưng tụ tám đạo pháp tắc thủ trào trộ tới cũng không thèm để ý chỉ là hóa trưởng vì đao hư hư một đao cắt phía dưới bốn phốc phốc nhìn như không đang chú ý đa quang trực tiếp đem cái kia hư không chúa tể cắt ra trở thành hai nửa hai nửa hư không chúa tể không cam lòng phát ra tiếng giống đem hết toàn lực muốn dung hợp lần nữa cùng một chỗ nhưng một cỗ kỳ dị mà kinh khủng sức mạnh một mực b ấ y n h i ê u lấy hai nửa cơ thể dung hợp rất r ư ờ i trần phàm đưa tay hướng phía trước một chảo một cái lô đen thật lớn đột nhiên hiện ra hướng về cái kia hai nửa hư không chúa tể phủ xuống như tinh thần đồng dạng khổng lồ hư không chúa tể không có lực phản kháng chút nào liền bị hát động tia thôn vệ mà tiến hát động hơi hơi rung động rồi một lần vụt nhỏ lại tiếp đó bay về phía trần phàm lòng b hàng ngàn hàng vạn hư không c ô n chủ tất cả hư không ma thần liền như vậy lẳng lặng nhìn trần phạm phân thân dường như đang chờ đợi biến hóa nào đó nhưng mà không có bất kỳ cái gì biến hóa cái kia cường đại hư không chúa tể bị thôn vệ tiến vào hắc động sau đó lại không sinh tức lần này chân chính sôi trào tất cả hư không ma thần rốt cuộc minh bạch lao đại vì cái gì chạy nhanh như vậy như vậy dứt khoát hư không chúa tể tại trong tay ác ma chỉ vương liền một chiêu đều nhịn không được từng tôn hư không chúa tể cũng lại bất chấp tất cả toàn bộ đều rút nhỏ thân hình muốn trốn đội mà đi mà cái kia hàng ngàn hàng vạn hư không c ô n chủ cũng trực tiếp bỏ đi vô số thủ hạng liều lĩnh hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn Dạ hạo lớn gọi phàm ca cho chúng ta lưu mấy cái hư không chúa tể a ba g i h ồ n g nhan trực tiếp cho dạ hạo cái h ó t một cái tát hư không chúa tể sức mạnh ai cũng không cho phép ước lưu cho hắn tư đạo rồi Dạ hạo xoa đầu lật lên b ạ n h nhãn ta chỉ là muốn cùng hư không chúa tể đấu một trận mà thôi cũng không phải đỏ mắt hư không chúa tể sức mạnh giết Dạ h ồ n g nhan không thèm để ý dạ hạo bàn tay nhẹ nhàng vung lên đan phương đồ sát liền triển khai như vậy nguyên bản bị hư không chúa tể khí tức ép tới kinh hồn táng đảm trư thiên thần ma triệt để phản ứng lại bốn bọn hắn trong lòng biết phe mình chiếm cư ưu thế tuyệt đối hơn nữa đại bộ phận đ ẳ n g cấp cao thần ma đều có hư không t h ầ n thể coi như đánh không lại hư không chúa tể cấp bậc tồn tại cũng không có khả năng dễ dàng chết cho nên triệt để thả ra s á t lục ngập trời mà trần p h à m những cái kia phân thân thì nhanh chóng hư hóa đã hướng về những cái kia hư không chúa tể truy sát mà đi ra hống nhan cùng dạ hạo bọn người cũng là phân công rõ ràng bắt đầu truy sát những cái kia hư không quân chủ hư không bên trên tiếng la z chấn thiên từng tòa hắc động trải r ộ n ra bắt đầu điên cùng thôn vệ những cái kia hư không ma thần trần phang bản tôn phủ phiếm trên không trung đối với loại này sát phạt hắn cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú không có dung hợp chín đạo pháp tắt phía trước đoạn thiên ma đao nơi tay hắn liền có thể nhẹ nhõm phá hủy hư không chúa tệ huống chi bây giờ trần phang ngồi xếp bằng tại hư không hư hồn đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng về hư không phía tây b ắ t phương lan tràn mà đi một đầu dài đến mấy vạn bên trong ma long gầm thép v ọ t tới vô số hư không ma thần chỉ cần dính vào hắn v â n khí lập tức liền hóa thành cho bụi tiếp đó sáp nhập vào ma long thân thể trần p h a n tập trung nhìn vào chỉ thấy ma long trên đầu người đang đứng chính là lao ma long uy phong lấm lẫm cái kêu ma long là lão ma long phân thân lao ma long chân đạp chính mình phân thân nhìn thế nào có chút không thích hợp lúc này phía sau phong thiên lân đi tới bên cạnh trần phàm ngơ ngác nói mẹ nó chính mình cưới chính mình lao tử vẫn là lần đầu gặp còn mỗi ngày gọi ngươi tên điên đâu cái này mẹ nó không phải là một cái lao phong tử sao hàng này thật biết nói chuyện một câu nói đắc tội hai người tiếng nói vừa ra bốn ma long cái đôi như t h i ệ m điện hướng về phong thiên lân quét tới phong thiên lân hoạch một chút trốn sau l ư n g trần phàm trần phàm im lặng trợn trắng mắt hư hồn bao phủ lại phong thiên lân hai người giống như là không tồn tại ma lòng cái đôi u quét tới lại không có chạm đến bọn hắn một chút phong thiên lân lung túng cười cười thân hình thoát một cái đội kịp trong chiến trường cương tử cùng phỉ thúy mù loà cùng người thọt mấy người thì đi theo tiểu h ắ cùng c vợ n già bên cạnh mặc kệ là cương tử vẫn là vợ n già bọn hắn cũng đã dung hợp tám đạo phát tắc gần như không yếu hơn dạ hồng n h a n cùng thẩm hồng tụ bọn hắn mù loà bọn người rõ ràng đã có hư không t h ầ n thể gọi là bất tử bất d i ệ t lại như cũng trộm gian dùng máy lưới đi theo cương tử phía sau bọn họ nhặt có sẵn phía trước phỉ thúy cùng cương tử xông lên phía trước một người một tay trực tiếp liền bóp lại hai cái hư không mù loa cùng người thọt bốn người tranh tài một dạng vào tới phỉ thúy phỉ thúy cho ta cho ta phỉ thúy bàn tay hơi hơi hơi dùng sức trực tiếp liền đem cái kia hư không quân chủ tạo thành một cái màu đen khí đoàn tiếp đó giao cho mù loa mù loa hát động thúc giục liền đem cái kia màu đen khí đoàn nuốt vào dựa vào phong thiên lân thấy cảnh này biết đoạt không được mù loa mấy người lập tức bày ra hư hồn bốn phía xem xét nộ g bốn nghèo vang kẻ này nhân d u y ê n không được sau lưng vậy mà không có ai đi theo liền thiên vũ giới thiên ma g i o g i o chúng đều chạy đi một bên khác không có một cái đi theo ở bên cạnh hắn phong thiên lân hư hồn k h a động Như h t i ể mèo điện Nazi đến Nazi thân quýt m sau đã thấy mèo vàng lóe lên một c á i h a tay i đòi, i tìm l ề n trực tiếp bắt được hai cái hai hư h k ô n g quanh â n chủ giáo chủ giáo chủ, cho giáo giáo t cho h o ta. p g tiên i năm g giáo xéo chủ đ cái hư không quân chủ thân ảnh hiện ra hưởng so nhiều người đúng không mèo vàng cười lạnh một tiếng thân thể chấn động phóng xuất ra hàng ngàn hàng vạn phân thân đem năm cái hư không quân chủ bao bọc vây quanh cái này không biết xấu hổ đồ vật bốn bản thân đã dung hợp tám đạo phát tắc chính là hư không chúa tể cấp bậc tồn tại đối phó mấy cái hư không quân chủ lại còn phải thả ra đi ra nhiều như vậy phân thân năm cái hư không quân chủ nhưng không ngờ các đại thần tộc cường giả học theo đều học mèo vàng đồng dạng thả ra thiên thiên vạn vạn phân thân chỉ một thoáng hư không thần ma liền biến thành số lượng cực ít đồ ăn sư nhiều cháo ít đột nhiên trên không bóng người l o i lên lại là trần phạm phụ thân vũ tổ trần hãn mang theo lý mục mấy cái đệ tử đến đây trần hãn nói giáo chủ đ ư n g đơn đả độc đầu à cẩn thận những thứ này hư không ma thần chơi lừa gạt chơi lừa gạt mèo vàng kém chút muốn chửi má nó nhưng vũ tổ trần hãn chính là trần phàm phụ thân mèo vàng cũng không dám hướng trần hãn l ạ n h đại mèo vàng cười cười nói thực lực tuyệt đối trước mặt bọn hắn chơi lừa gạt sử dụng hoa tới cũng chỉ có một con đường chết coi như cái kia một trăm tôn hư không chúa tể vây quanh ta ta cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại h ắ n nhóm trần hãn cùng lý mục mấy người nhịn không được lau một cái mồ hôi lạnh nhưng kẻ này cùng là điên một điểm cũng có tư cách cùng dù sao dung hợp tám đạo phát tắc lại có hư không thân thể đã đủ để cùng hư không chúa tể ngồi ngang hàng mới lý mục thở dài sớm biết ta nên trước cùng trần phàm ký c á c đi tiện nghi người này mèo vàng cười nhạt một tiếng Các n g ư một h dương dương ha ha bên khác phong thiên lân bất đắc dĩ đi theo dạ hạo cùng thẩm lại nhải sau lưng hợp thành một cái tổ ba người nói là tổ ba người phong thiên lân kỳ thực có thể bỏ qua không tính hắn chính là một cái sách túi cổ tượng thần tộc cùng hàn băng cự nhân tộc cường giả biết trần phạm những cái tiêu ngự thú có bao nhiêu lợi hại hấp tấp đi theo tiểu khô lâu sau lưng tiểu khô lâu đánh cho tàn phế một đám hư không ma thần bọn hắn lập tức đi kiếm tiện nghi bên đia thiên thần tộc không thấy phong thiên lân ăn quả đắng họ theo đi theo thần quýt mèo sau nhưng mèo vàng cái này lão lục tự cao tự đại hơn nữa dung hợp tám đạo phát tắc tiêu căng k i n h người căn bản liền không nguyện ý cùng một đám cấp bậc thấp hư không ma thần dây dưa vọt thẳng đến một đoàn hư không quân chủ mà đi thiên thần tộc một đám cường giả không cẩn thận liền phát hiện chính mình chung quanh toàn bộ là hư không quân chủ bốn thật hắn sao thiên thần tộc một đám cường giả kém chút đem mèo vàng tổ tông mười tám đời đều cho mắng đương nhiên là ở trong lòng, lòng m bọn hắn cũng không dám mắng thành tiếng c ò n tốt phỉ t h ủ y cùng vượn già nhìn thấy không ổn lao đến vượn già bàn tay đ ẩ y một đám thiên thần tộc cường già cũng chỉ cảm giác đầu choáng váng một cái đã bị không gian pháp tắc ném tới bên ngoài bên cạnh trần p h à m đoạn thiên ma đao hiện ra mà ra o n g o n g chấn động lại là đoạn thiên trong ma đao tiểu bạch chiến y đang điên cuồng b ư c lên trần p h à m cười cười khẽ gật đầu nói ngươi cũng đi chơi đ ù a a tiểu bạch đ ạ i hỉ đoạn thiên ma đao trên không trung nhanh chóng nói lên giống như là thuấn từ bị mèo vàng để mắt tới một đám hư không quân chủ bên cạnh xuyên thẳng qua cái tia rất nhiều hư không quân chủ trong nháy mắt nổ tung thành cho mè Mà chân i phạm hư rộng, hồn, hồn, hư hồn, hồn có h thể cảm ứng được cái kia đến từ hư không vực sâu khó có thể dùng lời diễn tả được huy áp càng đến gần hư không vực sâu loại kia áp lực kinh khủng thì càng đáng sợ cho dù là vô hình vô sắc hư hồn y nguyên vẫn là vẫn là chịu được lấy một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được áp lực khó trách hư không chúa tể nói không dám tới gần hư không v ự c sâu bốn trần phạm bây giờ là hư không thần thể tầng thứ m ộ ư ơ i chính là không thể tưởng tượng n ổ i cảnh giới không thể nói không thể tưởng nhớ không thể bàn bạc không thể đến không thể được không thể giữ không thể tại không thể ở không thể lưu không thể tới không thể đi không thể hỏng không thể khoảng không nhưng ở hư không v ự c sâu cái kia c ô áp lực trước mặt hư không thần thể đều bị ép tới sắc hóa thành thực thể tại trước mặt áp lực kia ngồi xếp bằng tại không gian trước cửa trần phạm Cái、chán á i c càng là toát ra dọn dọt mồ hôi bốn dựa theo chu tức thần vương nói tới hắn sẽ phải đối mặt chính là trong truyền thuyết sáng thế thần đó là áp đ ả o trên thiên đạo khó lường tồn tại tất cả vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt đều tại vị kia tồn tại vừa nghĩ mà hắn cùng đệ thất vũ trụ liền sinh ra tại vị kia tồn tại trong mộ t cảnh lấy trần p h à n bây giờ tâm cảnh cũng là trở nên có chút khẩn trương s á t lục tại tiếp tục thời gian trôi qua rất nhanh ba mươi năm sau đ ó bốn trần p h à n mở hai mắt ra chậm dài đứng lên tới ngay một khắp này ra hồng nhan cùng thầm lại nhải mọi người đồng thời xuất hiện ở bên cạnh hắn tất cả mọi người không nói gì chỉ là yên lặng nhìn xem hắn chân phàm khẽ gật đầu ta hư hồn đã bao trùm toàn bộ hư không đồng thời tiếp cận hư không vực sâu da hồng nhan mấy người lết nhau vừa mừng vừa sợ chân phàm trong mắt trợn loại sáng chân áp hư hồn bao trùm phía dưới hư không tất cả lọt lưới hư không thần ma toàn bộ bị c h â n áp khẽ động không cách nào chuyển động cái này cũng bao quát cái kia duy nhất đảo tàu hư không chố tệ ác ma c h i vương ngươi không thể làm như vậy trốn ở hư không một xó xỉnh hư không chố tệ thanh em bên trong tràn đầy tuyệt vọng người ta có thể hợp tác ta đối với hư không vực sâu hiểu rõ có trợ rút không đợi cái kia hư không chúa tể lời nói xong một tòa hắc động chính là đột nhiên hiện ra ở sau người đem hắn thôn phệ mà tiến cùng lúc đó toàn bộ hư không từng tòa hắc động không ngừng bước lên đem cái kia vô cùng vô tận hư không ma thần toàn bộ thôn phệ đi hư không v ự c sâu a trần pham tiếng nói vừa ra hắn hư hồn liền vượt qua không biết bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách đem đệ thất vũ trụ tất cả cường giả toàn bộ na z i đến hư không v ự c sâu bên cạnh thật đáng sợ vừa mới đứng vững thầm hồng tụ âm thanh liền run dày lên cái này là cái quỷ dị chỗ mặc kệ là nàng vẫn là phương tiến tiến mấy người cũng là hư hồn trạ thái hơn nữa cũng là tại trần gần như chân chân chính chính hư vô nhưng liền xem như dạng này đứng ở nơi này vượt sâu bên cạnh vẫn như cũ cảm nhận được một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác c á t bách cái loại cảm giác này phản phất như là thiên đệ xuống đồng dạng bốn dung hợp tám đạo pháp tác giả hồng nhan b ọ n người thật ở tại trần phàm hư hồn bên trong vẫn như cũ kinh hồn tán g đảm trần phàm tất cả phân thân cũng thông qua hư hồn na di đi qua từng cỗ phân thân lập tức hóa thành điểm sáng sắp nhập vào trong cơ thể của trần phàm chỉ một thoáng trần phàm chung q a n h chống giống hình thành một cớt lốc hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà ra nếu như không phải bởi vì có trần phàm hư hồn báo chư thiên thần ma chạm đến cô này do lốc sợ là phải chết thảm trọng thật mạnh sức mạnh s ở huyền nhịn không được sợ hai than một tiếng nói n h ả m đi Dạ hạo nói đây chính là dòng dã một trăm hai mươi tôn hư không chúa tể sức mạnh à một trăm hai mươi tôn hư không chúa tể sức mạnh hợp hai là một suy nghĩ một chút đều kinh khủng thầm l ạ i n h ả y cùng lệ phong thứ mấy trong mắt người đều lộ ra vẻ hâm mộ một cái hư không chúa tể sức mạnh đều gọi là kinh thiên động địa húng chi là một trăm hai mươi tôn hư không chúa tể trước k i a áp bách đệ thất vũ trụ vô số ước năm hư không chúa tể liền hôi phi yên diệt như vậy đám người nghĩ tới đây cũng là một hồi thổ t h c nhưng nghĩ đến trước mắt hư không vực sâu cùng với hư không vực sâu vị kia không thể nói nói tồn tại tất cả mọi người cảm giác trong lòng đè ép một tảng đá lớn có chút thở không nổi tới trần phàm không nói gì chỉ là hơi nhắm mắt hư hồn lập tức bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía dưới cái kia vô tận vực sâu dò xét mà đi một nghìn dặm một vạn bên trong trăm vạn bên trong bốn cuối cùng mê vụ phảng phất bị xé mở một bức cảnh tự ứng ở trần phàm trong đầu chỉ thấy nơi xa một cái thật cao trên ngai vàng một vị người mặc áo bảo tím khó lường tồn tại tay phải chống đỡ cái cảm dường như đang nhắm mắt dương thần nhưng không biết chuyện gì xảy ra vô luận trần p h ạ m cố gắng như thế nào thôi động hư hồn đều không thể lại tới gần cũng không cách nào thấy rõ ràng người kia tướng mạo hắn chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra được đó là một tên nam tử quanh thân tản ra một cỗ trí tôn vô thượng k h í tức hơn nữa lúc trước hắn tu luyện thời điểm lâm vào một cái khó có thể dùng lời diễn tả được trong không gian đã từng thấy qua nam tử này sau đó lại còn là chu tức thần vương đem hắn đẩy ra ngoài lúc này tại trần p h ạ m hư hồn nhìn chăm chú phía dưới chỉ thấy nam tử kia t r u n g quanh ngoại trừ vương t o ạ n hoàn toàn giống như là hắc đ ộ trần phàm không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì thậm chí không cảm ứng được một tia sinh cơ nhưng hắn mỗi nhìn một chút l i ề n có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác p h ả n phất mình tùy thời có thể hướng đi diệt vong khó có thể tưởng tượng khó nói l ê lời hư không thần thể t ầ n g thứ mười hắn sau khi dung hợp chín đạo phát t á c coi là chân chân chính chính bất tử bất diệt nhưng ở trước mặt c ố khí tức kia trần phàm lại cảm ứng được khí tức tử vong hư không trên vực sâu trong mắt trần phàm kia sáng lần nữa lóe lên ta nhìn thấy hắn tại chỗ thần ma đều là đột nhiên giật mình ác ma chi vương nhìn thấy vị kia không thể nói nói tồn tại thật sự tại cái này hư không trong vực sâu chỉ thấy trần phàm q u a n người ánh mắt hướng về mọi người thấy đi qua nói chư vị ta cần các ngươi sức mạnh lao ma long cất bước mà ra nói tất cả thần ma lưu lại một điểm lực lượng phân thân tiến vào tên điên ngự thú không gian những thứ khác toàn bộ lực lượng toàn bộ đều cho tên điên ai có dị nghị không có người nói chuyện chư thiên thần ma trong mắt đều lộ ra ý cười có thể cái này chính là bọn hắn ý nghĩa tồn tại chư thiên thần ma vượt qua cổng không gian tiến vào hư không không phải là vì giờ khắc này sao lưu lại một điểm phân thân sức mạnh tiến vào ngự thú không gian cũng có thể sống sót có thể cũng biết hôi phi yên diệt bốn nhưng không oán không hối vương toàn bộ đều nhờ tệ ngại cổ tượng thần tộc tổ thần quy một gối xuống xuống dưới vương nhờ cậy ngài ngoại trừ dạ hồng nhan mấy người trừ thiên thần ma toàn bộ đều quỳ xuống bao quát đều thiên dạ tộc đại trưởng lão t r â n phàm vánh mắt có chút đỏ lên lại là không nói tiếng nào chỉ là bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt đánh gãy thiên ma đao bị hắn giữ tại ở trong tay sau một khắc ngự thú không gian cửa lớn mở ra mà t r â n phàm cùng đánh gãy thiên ma đao đồng thời hóa thành một tòa hát động Trừ thiên thần ma không nói thêm gì nữa phân thân nhanh chóng tiến nhập ngự thú không gian sau đó tất cả thần ma đều hóa thành nếu điểm, điểm bị chân phàm cùng đoạn thiên ma đao hóa thành hóa thành cái này mấy đời có thể cùng ngươi làm huynh đệ đáng giá dạ hạo phất phất tay cũng hóa thành một cái quan đ o ạ n chui vào hát động ha ha ha ha ha. lệ phong đi cùng thẩm lại n h ạ i mấy người cuồng tiếu một tiếng nhảy vào hát động cương tử cùng tiểu hát bọn hắn càng là không chút do dự dạ hồng nhan vươn tay ra tựa hồ muốn chạm đến một chút trần p h ả m hóa thành hát động nhưng sau đó nàng liền cùng phương tiến tiến mấy người l i ế n nhau đồng thời hóa thành nếu điểm điểm tiến nhập hát động trong nháy mắt hư không phía trên vực sâu cũng chỉ còn lại có trần phản cùng đoạn thiên ma đa hóa thành hai cái hát động hai tòa hát động lại biến trở về trần phản cùng đánh gãy thiên ma đao hai hàng nước mắt từ trong mắt trần p h ạ m trở xuống hắn xách theo đánh gãy thiên ma đao chậm rãi tiến lên im lặng sau một lát trần p h ạ m trong tay đoạn thiên ma đao chậm rãi nâng lên chậm đã một ánh lửa tại bên cạnh trần p h ạ m sáng lên chu tước thần vương hiện ra thân hình chu tước thần vương trần p h ạ m trong tay đánh gãy thiên ma đao để xuống chu tước thần vương thở dài chỉ vào phía trên nói hướng về phía trước bổ cái gì trần p h ạ m sửng sốt một chút hắn thôn vệ chư thiên thần ma tất cả lực lượng vì thôi động đoạn thiên ma đao sử dụng tối cường nhất đao tỉnh lại cái kia trong truyền thuyết tồn tại nhưng chu tồn liền nghe chu tước thần vương nói ngươi đã biết mặc kệ là hư không vẫn là cái này vô số vũ trụ cũng là tại trong m ộ n g cảnh của hắn m ộ n g cảnh của hắn giống như là hư không chúa tể nói tới hộp ngươi tại hộp bên trong cố gắng muốn bổ ra cái hộp này hộp bên ngoài kỳ thực cũng có người đang cố gắng hộp bên ngoài bốn cũng có người đang cố gắng chu tước thần vương lại nói một hồi ngươi hấp thu ta cố này phân thân còn sót lại cuối cùng sức mạnh đem hết toàn lực hướng về phía trước một đao có hy vọng đem n ộ n g cảnh này sẽ mở một vết nước h ỉ là có hy vọng trần pham tâm bỗng nhiên trầm xuống chu tước thần vương cười đây chính là tiểu lã ngộng cảnh a sáng thế thần m ộ t cảnh nói xong nàng liền hóa thành một đoá nho nhỏ hòa diễm trôi lơ lửng ở trần phạm trước mặt thôn vệ ta cái này đạo lực lượng à, có thể rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy ta bản tôn đâu chu tước thần vương âm thanh từ trên ngọn lửa truyền ra trần phạm yên lặng nhìn xem cái kia đoá hòa diễm tại hắn trong cảm ứng cái kia đoá ngọn lửa sức mạnh thậm chí còn mạnh hơn cái kia một trăm hai mươi tôn hư không chúa tể sức mạnh tổng hòa cái này cũng chỉ là chu tước thần vương một đạo phân thân bốn trần phạm có chút mở ra miệm trong miệm hấp động hiện ra đem cái kia một đoá hòa diễm bước vào sau một khắc quanh người hắn lập tức bốc cháy, lửa cháy ngọn lửa kia càng là đem không gian đều đ ố n hóa phản phất muốn hủy đi toàn bộ hư không đồng dạng t r ầ n phàm không còn nói nhảm trực tiếp tiến tới một bước một đao hướng về phía trước cuồng bộ mà ra tuyệt thế lao quang phản phất đem hư không đều cắt ra ra quang hai n ữ a hắc á m phía trên một đạo mảnh khảnh k h ẽ hở hiện ra mà ra chật trong cái khe kia tia sáng nhanh chóng lóe lên từng đạo khí tức kinh khủng như thiểm điện chuyển tới k h ẽ hở trong nháy mắt khép kín giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua mà chân phàm chung quanh thì xuất hiện rất nhiều thân ảnh xa lạ tại chân phàm trong cảm ứng trong đó mới vị sức mạnh thậm chí còn ở trên hắn đột nhiên trong đám người một nữ tử đi tới trần phàm trước mặt đ ỗ n g nhiên chính là chu tước thần vương chu tước thần vương trần phàm chăm mối cảm xúc ngực ngang tựa hồ bốn thành công a không cần nói chu tước thần vương bàn tay hướng về trần phàm cái chán sờ xoa tới ta ở trên thân thể ngươi cảm ứng được lực lượng của mình nàng ma nói phàm phất có được một c ố đặc biệt ma lực để n g ư ờ i không cách nào cự tuyệt trần phàm cứ như vậy không n ú c ních để cho bàn tay của nàng chạm đến mình cái chán khổng lồ trao đổi thông tin bốn bất quá thời gian một hơi thở trần phàm biết được trước mắt cái này tất cả mọi người lai lịch mà chu tước thần vương cũng hiểu biết thế giới này phát sinh tất cả mọi chuyện nhiều năm như vậy khổ ngươi chu tước thần vương k h ẽ thở dài một tiếng đừng lo lắng chúng ta đều tin ế vào hết thẻ rồi cũng sẽ tốt thôi t r ầ n phang thần sắc k h ẽ động ngài có biện pháp tỉnh lại hắn trong đám người một người cất bước mà ra nói rất đơn giản chém hắn một đao mới từ ngoại giới tiến vào mộng cảnh chúng cờ giả yên lặng nhìn về phía người nói chuyện bởi vì thu hoạch đến chu tước thần vương nói cho tin tức t r ầ n phang biết người nói chuyện tên là thẩm kiếm phong chính là chúa tể minh giới minh hoàng cái này thẩm kiếm phong không chỉ có là minh hoàng còn từng là sáng thế thần thẩm lãng cuối cùng một thế đường hình minh hoàng dù chưa thành thánh nhưng thực lực chân chính cũng không yếu hơn đã thành thánh mặt khác ba vị t r â n p h a m ánh mắt nhìn về phía đằng sau ba vị bất diệt chiến thần diệp thần phong lão hải lao thư bất diệt chiến thần nhân vật chính không chết huyết ma quân ngàn kiếp lão hải lao thư tối cường chiến đế cùng bất diệt chiến thần tối cường diễn viên của chúng ma long thần chủ sở khinh thành lão hải lao thư tối cường chiến đế cùng bất diệt chiến thần thứ hai nam chính dựa theo chu tức thần vương nói cho tin tức ba vị này chính là sáng thế thần vô thượng trí tôn thẩm lãng phía dưới tối cường là đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới phong thánh trên bảng ba vị thánh nhân phong thánh bảng có chín cái vị trí nhưng cho đến tận này chỉ có ba vị này thành thánh tam thánh đều là dung hợp chín đạo pháp tắc tồn tại thực lực chân chính còn tại vạn thần mẫu thân chu tức thần vương phía trên gặp chân p h à m nhìn lại diệp thần phong ba người cũng hơi cởi lấy gật đầu một cái thẩm kiếm phong lại nói cái này vô số vạn năm đến nay minh giới c h ố n g d ỗ n g xuất hiện rất nhiều ma thần chân linh ta cha tới cha lui cha không được bọn hắn đến từ cái nào vũ trụ cho nên liền đ o á n được tất cả tiến vào minh giới những thứ này ma thần chân linh đều hẳn là đến từ trí tôn mậu cảnh đáng tiếc chúng ta tại ngoại giới liều mạng cũng không có phá vỡ mậu cảnh của hắn nếu như không có ngươi một năm này chúng ta thật là vào không được ca trần phạm vừa muốn nói chuyện sở khinh thành tiến lên một bước nói c h ậ m đã một đ a m này để cho ta tới chặn không đợi trần phạm nói chuyện hắn lại thở phì phò nói ta đã sớm n g h ĩ chặn một đ a m này chu tước thần vương đưa cho trong tin tức nói là ma long thần chủ sở khinh thành chính là sáng thế chi tôn thẩm lãng huynh đệ tốt nhất một chồng tường gặp lao hải lao thư tối cường c h i n đế như thế nào bốn diệp thần phong cùng thẩm kiếm phong mấy người đồng thời nhích sang bên rời một bước cùng kêu lên nói thỉnh sở k h i n thành ấy ấy nói ta chính là thuận miệm vừa nói như vậy mà thôi ta cũng không chém nổi nhà hắc tình n g ư ờ ta nếu như trong thiên địa này có người có thể tỉnh lại thẩm đại ca vậy người này chắc chắn chính là trần phạm trần phan xứng sở nhưng ta vừa rồi một đao dùng hết toàn lực hơn nữa các ngươi ở bên ngoài phối hợp ta cuối cùng cũng chỉ là đem mộng cảnh này xé mở một đạo nho nhỏ lỗ hổng mà thôi cũng không thể sắp tới tôn tỉnh lại thẩm kiếm phong n ế t miệng lên nói ngươi hư không thần thể đủ cùng gió sớm hỗn độn thần thể sánh ngang trên thực tế ngươi hư không thần thể kỳ thực chính là mậu linh thông qua chính mình đối với hỗn độn thần thể lý giải một mình sáng tạo mà ra so với ta thần thể mạnh hơn nhiều dùng ngươi hư không thần thể xem như chịu tái thể hấp thu lực lượng của chúng ta lại b ổ một đào thử xem cái gì t r ầ n phám ngây dại bốn tại lam mậu linh bọn hắn đến sau đó lam mậu linh thần thức cũng tại trong khoảnh khắc đem những cường giả này thân phận cùng thực lực từng cái cáo chi cùng hắn mấy vị này đều là dung hợp c h í n đạo pháp tắc tồn tại hắn cũng dung hợp c h í n đạo pháp tắc nhưng mới vừa vặn dung hợp không bao lâu mà trước mắt mấy vị này cũng đã dung hợp chín đạo pháp tắc vô số vạn năm bốn vô luận là pháp tắc sức mạnh vẫn là thuần túy thần lực thẩm kiếm phong cùng diệp thần phong bọn hắn đều phải so với hắn mạnh hơn một bậc nhưng thẩm kiếm phong ý của lời này lại là để cho hắn tới thôn vệ mấy vị này sức mạnh không cần lo lắng diệp thần phong nói chúng ta không chết được cứ việc bông tay bổ ra một đao này a lam mộng linh cũng hơi cười lấy gật đầu một cái tiếp đó đưa tay vỗ tay cái độ toàn bộ hư không t ừ n g đạo khe hở bị một cổ thần bí sức mạnh xé mở đây là chân phạm lấy làm kinh hãi chu tước thần vương đây là mở ra mộng cảnh này bên trong tất cả thực thể vũ trụ thông đạo. Ở đó từng đạo trong có lực lượng kỳ dị từ cái kia từng đạo khe hở chuyển đến nhanh chóng chui vào trần phạm trong tay đoạn thiên trong ma đào đánh gãy thiên ma đào bên trong tiểu bạch kêu lên một tiếng tiểu bạch trần p h ạ m lấy làm kinh hãi lo lắng tiểu bạch không chịu nổi cái này vô số thiên đạo sức mạnh ta ta không sao trước i ể lúc này hắn liền đã từng đi qua mấy cái vũ trụ đồng thời lợi dụng đoạn thiên ma đ a o thu thập qua một chút thiên đạo sức mạnh nghĩ không ra lần này bốn hảo t h â n pham cũng sẽ không nói nhảm trực tiếp bày ra hát động chụp vào lam ngọc linh mấy người lam ngọc linh mấy người thấy thế không còn gì để nói riêng phần mình lưu lại một cái quan đoàn từng bước đi ra trần phàm hát động gặp tình hình này trần phàm trong lòng cũng là sóng to gió lớn bốn lấy thực lực của hắn bây giờ hát động bao lại hư không chúa tể hư không chúa tể đều không có lực phản kháng chút nào không nghĩ tới lam động linh bọn hắn lại hời hợt liền đi ra ngoài hắn mặc dù cũng dung hợp chín đạo p h á p tắc nhưng ở những thứ này lão tiền bối trước mặt rõ ràng vẫn là quá non nớt một điểm a trên thực tế chín đạo p h á p tắc dung hợp sau đó đủ loại hảo diệu hắn đều còn chưa tới kịp suy xét đâu không kịp nghĩ nhiều trần phàm lập tức bắt đầu luyện hóa mấy vị này lưu lại sức mạnh cường hắn như hư không thần thể tầng thứ t i ế p n ạ pham cái liếc đất mắt nhìn g lam ngộng linh rót mấy người lam ngộng linh mấy người khẽ gật đầu trần pham tóc dài phiêu vũ bước nhanh đến phía trước hướng về hư không trong thâm viên còn tại ngủ say thầm lãng một đau cổng bồ mà ra Khai h i t ê nhưng c như gãy i trên ngai i n xuất h vàng áo bào tím thầm lãng lại ngay cả cọng tóc cũng không có động một chút làm sao có khả năng chân phan một trái tim triệt để chìm xuống dưới nếu như vậy đều không được bốn đúng lúc này trong ngủ mê thầm lãng mở mắt giờ khắc này hát cám hư không phản phất từ đêm tối đi tới ban ngày nghĩ không ra làm một lần trùn phản diện a cảm giác giống như rất không tệ đâu theo thanh â m này tại trần phạm mấy người trong đầu vang lên trần phạm cùng lang mộng linh bọn người trong nháy mắt xuất hiện ở vương tọa trước mặt thật xin lỗi trần phạm thẩm lãng chậm rãi đứng dậy đi tới trần phạm trước mặt giờ khắc này trần phạm chỉ cảm thấy đối mặt mình chính là toàn bộ thiên địa nhưng kỳ quái là không có áp lực chút nào bốn lại như một xuân phong rất lâu rất lâu không có buông lỏng như vậy thẩm lãng nói kỳ thực ta đã sớm tỉnh ngươi thời điểm chuyển thế ta sáng tạo ra một cái địa cầu địa cầu với khu vực châu á úc đem hồn phách của người chuyển qua địa cầu địa cầu với khu vực châu á úc Biết vì cái gì đem ngươi hồn phách đặt vì vừa gì phách cầu địa cầu đem địa địa hồn ở không u cầu cầu khu vực cho Á Úc sao? Thẩm lãng lấy nói, bởi vì, vừa vực cho、Á、Úc cười cũng cho Úc Thẩm h Á Á sao? ta địa địa từ Lãng lấy nói, đến bởi k đợi trần phạm nói chuyện thẩm lãng hơi hơi vung tay lên trên thân trần phạm lập tức lóe lên nếu điểm điểm nguyên bản cơ hồ đã bị trần phạm triệt để dung hợp chư thiên thần ma trong nháy mắt toàn bộ xuất hiện ở bên cạnh trần phạm đây chính là sáng thế trí tôn thần thông là thời gian quay lại vẫn là trần phạm vừa mừng vừa sợ lại nghe thẩm lãng nói rất xin lỗi mặc dù ta đã sớm tỉnh lại một mực không có thay đổi đây hết thảy ta chỉ là quá muốn nhìn đến các ngươi lớn lên lúc này g i ạ hồng nhan cất bước mà ra lạnh giọng nói giấc mơ của ngươi sáng tạo ra vô số sinh linh lại hại chết vô số sinh linh còn thao túng vận mệnh của chúng ta thầm lãng lắc đầu hồng nhan không có ai điều khiển vận mệnh của các ngươi ngươi cùng trần phàm rất giống ta cùng đinh đương còn có n g ộ n linh các nàng vô luận mấy đời mấy kiếp cuối cùng sẽ đi đến cùng một chỗ đang khi nói chuyện thầm lãng ngón tay hơi đ ộ n g một chút Trật, trần phàm cùng g i ạ hồng nhan cùng với thầm lại nhải trên người bọn họ đều xuất hiện từng sợi màu đỏ sợi tơ tất cả những sợi tơ này đều cùng bọn hắn lẫn nhau kết nổi lấy rác rối phức tạp vô số thần ma trên người sợi tơ đều cùng trần p h ạ m kết nối l ấ y làm cho trần p h ạ m hình tượng trở nên có chút cổ quái đây là vận mệnh c h i ti thầm lăng nói ta có thể điều khiển vận mệnh nhưng ta cũng không có đi điều khiển vận mệnh của các ngươi vận mệnh của các ngươi tự có nhân quả gia hồng nhan sắc mặt hòa hoan một điểm nói nhưng hư không chính là bởi vì ngươi mà tạo thành thư không chúa tể cùng hư không ác ma cũng là bởi vì ngươi mà tạo thành thư không ăn mòn thực thể vũ trụ dẫn đến vô số sinh linh hôi phi yên diện cái này lại nói thế nào không cần phải lo lắng lam mộng linh nói tiểu lãng sáng thế sau đó vô luận là thần vẫn là ma vô luận phạm nhân vẫn là sâu kiến đều có chân linh nhân ký liền xem như hồn phi phát tán chân linh ấn ký cũng biết thông qua lục đạo luân hồi đi đến minh giới chuyển thế chúng sinh mũi kiếm chính là minh giới minh hoàng đúng là hắn phát hiện minh giới xuất hiện vô số thần m a chân linh mới khiến cho chúng ta biết ngộng cảnh sự tình sinh sinh tử tử vốn là bình thường thần ma cũng tốt p h à m nhân cũng được đều có hắn nhân quả các người trước kia vẫn là chiến hữu bây giờ có người còn tại minh giới đã có người chuyển thế chúng sinh về sau đều vẫn còn cơ hội gặp mặt đâu ra hồng nhan s á t mặt cuối cùng là khôi phục bình thường lúc này thấm lãng bàn tay nhẹ nhàng vung lên thư không bên trên tia sáng đại tác chỉ thấy một cái cực lớn bảng danh sách trên hư không hiện ra mà ra phong thánh bảng phong thánh trên bảng đã có ba cái tên diệp thân phong sở khinh u thành quân ngàn kiếp sau đó hai cái không vị lúc này cũng lóe lên tia sáng vô số nếu điểm điểm ngưng kết trở thành hai cái tên một cái là trần phàm một cái là thẩm kiếm phong cung nên nhị thánh phản phát mê vụ bị mở ra vô số thần ma thân ảnh hiện ra mà ra ta có thể lựa chọn không thành thánh sao trần phàm đột nhiên nói hai bàn tay đập vào trần phàm tả hữu bà vai diệp thân phong cùng sở khinh thành mỉm cười chăng miệm một lời không được xong thẩm lãng là tối cường chiến đế nhân vật chính q u á n xuyên tối cường chiến đế bất d i ệ t chiến thần cùng với quyển sách diệp thần phong là bất d i ệ t chiến thần nhân vật chính sở khuynh thành nhưng là tối cường chiến đế cùng bất d i ệ t chiến thần bên trong thứ hai nam chính đại gia có hứng thú có thể xem cái kia hai quyển sách kéo dài lâu như vậy mới phát ra tới kết cục thực sự xin lỗi lần sau tuyệt đối sẽ không làm chuyện loại này cảm ơn mọi người sách mới gặp lại